vào tranh đấu, trở về tổ địa, giữ lại nguyên khí. Mà nếu là hắn có thể chống được đoạt đích kết thúc, kia tự nhiên càng tốt, chỉ hắn che chở ân thị tự nhiên không có việc gì. Thừa tướng chi tử, việc lớn nước nhà, tóm lại, cái này hoàng triều phải cho hắn một ít thể diện. Không có hồi chính mình phụ thừa tướng, Trương Ly trực tiếp đi tuyên bình hầu phủ. Tuy rằng hắn vì tương lúc sau liền trực tiếp trụ vào hoàng đế ban cho phủ thừa tướng, nhưng vì tỏ vẻ tôn kính, Tuyên Bình hầu vẫn là cho hắn để lại một cái sân. Bất quá hắn không như thế nào đi là được. Lúc này hắn không có đi cái kia sân, mà là trực tiếp đi hầu phủ chủ viện, Ân Hoài Đức trụ địa phương. Hắn tùy tay cầm kinh Phật, biểu tình lạnh nhạt đi vào đi, rộng mở trong phòng không tiến ánh mặt trời, nhìn qua lạnh lẽo mà lạnh lẽo âm ướt, một nữ tử đang ngồi ở giường trước, uy Ân Hoài Đức uống dược. Nàng uy tự nhiên không phải hồ lang chi dược, mà là đứng đắn dưỡng sinh chi dược, là dùng để cấp Ân Hoài Đức tục bệnh. Trương Ly Sở dĩ không cho Ân Hoài Đức trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, chính là không nghĩ làm việc này lưu lại quá nhiều sơ hở, dù sao cũng là triều đình chính thống sách phong hầu gia. Hắn đem kinh Phật trực tiếp hướng trên bàn một ném, lại bị nữ tử cầm lấy, nàng nui nu nhu nhược nhược nói, "Thúc tổ." Hốc mắt đỏ bừng, ngữ khí nghẹn ngào, như bị mưa to tàn phá hoa lan. "Trường Ly, nếu ngươi đại hẳn nhận lấy này kinh Phật, kia một ngày kia liền từ ngươi thiêu cho hắn đi." Nữ tử càng vì thương tâm, nàng nghẹn ngào đang chuẩn bị cầu tình, liền nhìn đến Trường Ly không lưu tình chút nào xoay người. Nàng vội vàng đǔn một tiếng quy trên mặt đất, thúc tổ, cầu ngài buông tha phụ thân. Trương Ly bước chân dừng một chút, các ngươi này một mạch, thật là không ra một cái người thông minh, ngươi xem như có hiếu tâm, đáng tiếc này hiếu tâm dùng sai rồi địa phương, ngươi ngày đó vì Từ Thiên cùng phụ thân ngươi đánh hiểm trợ thời điểm, nhưng có nghĩ tới sẽ có hôm nay. Nữ tử, cầu thúc tổ tha thứ phụ thân lúc này lây đi, phụ thân hắn đã đã chịu cũng đủ trừng phạt. Trương Ly, ngươi tưởng quá nhẹ nhàng, hắn sống sót, Ân thị liền không thể sống. Hắn ngữ khí lạnh lẽo như hàn băng giống nhau nói, không phải ta muốn hắn mệnh, là chính hắn không muốn sống, chính mình tự lộ, quái ai. Chương 799 chú thủ. Tiếp cận ngày mùa hè, lão hoàng đế quyết định tiến hành một lần săn thú. Săn thú địa điểm ở Hoàng gia Lâm Viên, Bắc Quý huyện, hoàng tử công chúa này, đó hoàng gia công chúa tự nhiên muốn căn cứ, thậm chí là An Nam huyện chúa loại này tuy rằng huyết mạch có chút xa, nhưng chịu hoàng đế sủng ái hoàng thất tông thân cũng có thể đi theo. Mà Trương Ly làm thống lĩnh đủ loại quan lại thừa tướng. Lúc này đây liền không hề lưu tại hoàng thành trung xử lý chính sự, mà là cùng hoàng đế đồng hành, tham dự lúc này ở đây săn thú. Thậm chí là, bọn họ này đó địa vị tôn sùng đại thần, còn bị đặc biệt cho phép có thể dẫn dắt gia quyến, tuy rằng Trường Ly không có có thể mang gia quyến. Tất cả nhân vật đều đã tiến tràng, tụm sắp sướng lên, ở Bắc Quỷ Uyển trong phòng, Trường Ly nhẹ nhàng trà lau trong tay trường kiếm, kiếm phong sắc bén, hàn quang lạnh thấu xương, không những không làm hắn có vẻ yếu ớt, ngược lại làm hắn nhiều cường đại khó lường hơi thở. Cập nhật, tất cả mọi người xuất hiện ở săn thú trên đài, khó được phấn chấn tinh thần lão hoàng đế hảo hảo khích lệ một fan chính mình thần tử nhỏm, sau đó liền dẫn đầu xuất chúng nhập lâm săn thú đi. Cũng khó được hắn lớn như vậy đem tuổi còn có thể gương cho binh sĩ, cũng không biết hắn hay không còn có thể săn đến con ngồi, đương nhiên, liền tính hắn săn không đến, cuối cùng hắn săn đến con ngồi cũng sẽ là nhiều nhất. Trương Lý ở các tướng sĩ bảo hộ hạ, thân thái nhàn nhã tiến vào trong rừng, trong rừng có uy hiếp đại hình manh thú nhóm đã sớm bị trước tiên dữa sạch sạch sẽ. Hiện tại cung này đó các quý nhân săn thú, phần lớn đều không cụ bị tính nguy hiểm. Hắn nhưng không nghĩ đến ra cái này nổi bật, hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ nghiêm túc ứng phó lúc này đi săn thú, lại không đi thiếu thức ăn, như vậy cố sức đi săn thú làm cái gì? Cho nên, hắn liền ở quân sĩ dưới sự bảo vệ ở trong rừng nhàn nhã truyền độc lên, này vừa truyền du chính là hơn nửa canh giờ, hắn đánh giá đại bộ phận người khả năng còn không có tận hứng. Nếu muốn cùng bọn họ cùng trở về chỉ sợ còn phải tại đây cánh rừng trung chuyển du rất nhiều thời gian, liền quyết định trực tiếp rời đi. Dù sao hắn bệnh tật ốm yếu là mọi người đều biết sự tình, lão hoàng đế cũng sẽ không bởi vì cái này mà trách cứ hắn. Hắn tùy tay dẫn theo một con thỏ, liền như vậy trở về đi, nhưng đi chưa được mấy bước, liền nghe được cánh rừng trung chợt nổ tung một đạo kinh giận thanh âm. Có ám sát, tốc tới hộ giá. Hộ vệ trưởng Lý quân sĩ nháy mắt hẩn trương lên, hắn nhìn liếc mắt một cái thanh âm truyền đến phương hướng. Sau đó lại do dự nhìn thoáng qua Trương Ly. Trương Ly nói thẳng: "Đi hộ giá đi, bệnh hạ an nguy quan trọng. Kia đại nhân bên người chẳng phải là không người bảo vệ?" "Trương Ly, không ngại sự, ấn bình tự ở, huống hồ thích khách mục tiêu cũng không phải ta, lập tức vẫn là bệnh hạ quan trọng." "Quân sư thủ lĩnh, đại nhân không ngại tùy ta cùng nhau tiến đến." Nghe được lời này, Trương Ly liền tối đầu nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, thanh âm suy yếu nói: "Không được, ta đuổi kịp bất quá là cho các ngươi thêm phiền toái." vẫn là ở chỗ này chờ đợi viện binh hảo, cũng đỡ phải sinh ra cái gì ngoài ý muốn chi tiết. Thấy vậy, quân sĩ thủ lĩnh cũng liền không hề quên, trực tiếp rời đi, chạy tới lao hoàng đế bị ám sát địa phương. Vừa thấy bọn họ rời đi, Trương Ly liền thu liệm ốm yếu thần sắc, hắn đối với bên người Ân Bình phân phó nói, ngươi lưu lại nơi này. Ân Bình không có nghi ngờ Trương Ly quyết định, tuy trên mặt vẫn là có một ít lo lắng, lại vẫn là tìm cái địa phương trốn tránh lên. Trương Ly gầy thân hình hành tẩu ở không tính rậm rạp trong rừng. Đối đốn tại cảm đè thấp tới rồi cực hạn, lại mạc danh làm người cảm giác nguy hiểm. Hắn liền giống như cổ xưa trong truyền thuyết hành tẩu với tiên sơn phúc địa luyện khí sĩ, uốn sương mai, nuốt mây trôi, thân bạn gió mạnh, với trong lúc Lơ đãng triển lộ bóng dáng. Mà lúc này, ở bên kia, Lương Sơ chính kêu An Nam huyện chúa nhanh chóng chạy trốn. Hắn vốn là một mình tham dự săn thú, lại ngoài ý muốn đụng phải cửu hoàng tử bọn họ đoàn người, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị bọn họ khó xử. Bắn về phía con mồi mũi tên không cẩn thận chiều hắn phóng tới, hắn làm bộ thập phần gian nan né tránh, mà liên ở cựu hoàng tử bọn họ mắt lộ miệt mai, lấy hắn tìm niềm vui thời điểm, ám sát bạo phát. Một đội hắc y thích khách đột nhiên xuất hiện ở trong rừng, không có bất luận cái gì chi hoãn liền chiều hắn liền triệu bọn họ xuống tới, Lương Sơ tuy rằng vẫn luôn âm thầm rèn luyện chính mình võ nghệ, nhưng rốt cuộc chịu đủ rút hiệp, cho nên ở đối mặt này đàn thích khách thời điểm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Mà lúc này vẫn luôn chú ý hắn An Nam huyện chúa lại đột nhiên chiều hắn phác lại đây, bởi vì thích khách kiếm đã hướng tới hắn ngực chọc đi. An Nam. Cùng cựu hoàng tử đoàn người đi theo gần nhất cùng An Nam huyện chúa thân thiết nóng bỏng y dị tiểu tướng quân thấy vậy, ghen ghét một đôi mắt đều đỏ. Màu cháy da. An Nam kinh hô. Nhưng bởi vì An Nam huyện chúa như vậy một phát, vốn dĩ có thể tránh đi lương sơ, lại ngạnh sinh sinh bị nàng lương sơ đụng vào thích khách kiếm bưng lên, sắc bén kiếm từ cánh tay hắn đâm vào. Sau đó lại từ nàng gắt gao ôm lương sơ cánh tay đâm ra. Một tiếng kêu rên cùng một tiếng đau gào đồng thời phát ra, A Nam huyện chúa đau đến nước mắt thẳng rớt, nàng đỏ thấm máu tươi cùng lương sơ máu tươi hỗn hợp, nhuộm hồng hai người xiêm y điề. Nhưng cho dù đến lúc này, nàng vẫn như cũ nhớ rõ hỏi hắn một câu, ngươi không sao chứ? Lúc này, cho dù này đây lương sơ tâm tính, cũng hận không thể đau mắng ra tiếng, hắn nhìn đau một khuôn mặt vật mẹo, lại vẫn như cũ ra vẻ kiên cường chiều hắn hỏi ra những lời này A Nam huyện chúa Thần sâu hít một hơi. Hán Tuỳ thân chủy thủ đã đâm vào cái này thích khách ngực, lúc này hắn đem chủy thủ rút ra, sau đó hạ quyết tâm, lần trước khóa đâm vào cánh tay hắn kiếm trực tiếp rút ra tới. Quát cốt đạo ý một cái chớp mắt xuất hiện, đau đến hai người cơ hồ vựng khuyết qua đi, mà lúc này, lại có mặt khác thích khách phát đi lên. Lương Sơ bất chấp xử lý miệng vết thương, bay thẳng đến một cái khác phương hướng chạy trốn mà đi, giải quyết một cái thích khách đã xem như vận khí tốt, lại đối thượng một cái hắn tuyệt đối là tử lộ một cái. Mắt thấy Lương Sơ không chút do dự chạy trốn mà đi, An Nam huyện chúa không biết nơi nào tới sức lực, cư nhiên ra sức theo đi lên. Cửu hoàng tử đoàn người cùng Lương Sơ đoàn người chia làm hai cái phương hướng chạy trốn, thích khách cũng chia làm một nhiều một thiếu hai bộ phận, triều hai bên đuổi theo. Mà lúc này đã đứng ở trong rừng, đem Sở Hưu biến cố đều ôm với đáy mắt trưởng Ly có chút vổng ngụ nghĩ, tình huống này, người có tâm đều không cần lo lắng giận lận, liền tùy ý An Nam huyện chúa tiếp tục cùng đi xuống, Lương Sơ đều có thể bị hắn trực tiếp lộng chết. Đương nhiên tiền đề là, A Nam huyện chúa không có bị không thể nhịn được nữa lương sơ ngầm làm thịt. Chuyện này chờ hay xem xong, Trường Ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi theo lương sơ mà đi, rốt cuộc hắn là chuyện xưa trung tâm nhân vật. Đỏ tươi huyết tích một đường tươi xuống, Trường Ly một đường phân hoa phất diệp mà đi, kia hai cái theo sau thích khách cùng hắn cũng không có cách rất xa, nhưng kia hai cái lại hoàn toàn phát hiện không được hắn. Theo cô trong chốc lát, hắn liền tới tới rồi một chỗ bãi sông, mà kia hai cái thích khách đã bị lương sơ thiết kế giết chết. Lương Sơ ngồi ở bờ sông một khối cự thạch thượng, mồm to thở phì phò, liên tiếp phát sinh những việc này làm hắn hết sạch chính mình sức lực, hắn sẽ rách xiêm y, lấy tới kim sang dược cho chính mình chữa thương. Mà một bên ngồi dưới đất An Nam huyện chúa còn lại là đáng thương vô cùng nhìn hắn động tác, nàng tóc đen hỗn loạn, nửa bên xiêm y ỉ nhiem vết máu, chật vật không thể lại chật vật. Thấy Lương Sơ không có phản ứng nàng ý tứ, nàng cắn cắn hạ môi, quan tâm thăm hỏi hắn một câu, "Ngươi không sao chứ?" Cảm thụ được máu chảy ra, Vạn sự không hiểu An Nam huyện chúa sợ hãi càng sâu, nàng nói: "Ngươi có khỏe không? Ngươi có thể đỡ ta lên sao?" Kỹ thuật này đó đều không phải chủ yếu, nàng chân chính tưởng nói chính là, "Ngươi như thế nào còn chưa tới cứu ta?" "Ta đâu quá a," nàng tiếng nói mềm mại, dường như ở làm nũng. Nhưng Lương Sơ vẫn là ở lo chính mình nghỉ ngơi, hoàn toàn không có phản ứng nàng. Nàng không khỏi có chút buồn bực, "Uy, ngươi liền không thể giúp giúp ta." Lương Sơ vẫn là không để ý tới nàng. Đau đớn muốn là làm nàng khó nhịn, nàng trong xương cốt kiểu ma nức chế không được hiện hiện ra, nàng rốt cuộc bất chấp tuyệt đối không đắc tội Lương Sơ này một cái quyết định, nàng trực tiếp tiêm thanh mở miệng nói, "Uy, ngươi mau tới đây đỡ ta, nếu không phải vì cứu ngươi, ta làm sao rơi xuống tình trạng này, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng." Nghe được ân nhân cứu mạng này bốn chữ, Lương Sơ mới ngẩng đầu lên, hắn âm u ánh mắt nhìn chăm chú vào A Nam, làm nàng khiếp sợ. "Ngươi?" A Nam sợ hãi thanh âm vừa mới phát ra, Số nhỏ biên liền lại truyền đến Bàng Thanh Âm. Mấy cái trang điểm đến cùng những cái đó hắc y thích khách sắp sĩ, lại có một ít rất nhỏ bất đồng người xuất hiện, bọn họ bay thẳng đến lương sơ tiến lên, trong mắt tràn đầy sát ý. Lương Sơ ở đối thượng bọn họ tầm mắt kia một khắc, liền biết được đối phương là hướng về phía bọn họ tới, hắn không kịp tự hỏi vì cái gì sẽ có người riêng hướng về phía hắn cái này nghèo túng hoàng tử xuống tay, hắn chỉ biết hiện tại cần thiết trốn, lấy hắn hiện tại trạng thái, tại đây vài người trong tay, tuyệt đối căng bất quá mấy tức. Cho nên Lương Sơ liền bay thẳng đến sông nhỏ một chỗ khác lao tới mà đi, chỉ dư sợ hai phi thường An Nam huyện chúa ngã trên mặt đất. Nàng nhìn kia nhanh chóng tới gần mấy cái thích khách, sợ tới mức hai mắt trắng dã, ở kia mấy người đi vào nàng trước mặt thời điểm, tuy rằng thân thể mềm nhũn, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Mà kia mấy người lại cũng không thèm nhìn tới nàng, hôm nay càng nàng mà đi, hướng tới Lương Sơ đuổi theo. Thằng đến lúc này, vẫn luôn cất giấu thân hình xem diễn trưởng Ly mới hiện ra thân hình, hắn đi tới An Nam huyện chúa bên cạnh. Đánh giá nàng liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu, "Dời đi." Vị này vị chúa, nếu là không giải trường đầu gốc, chỉ sợ vẫn là giống nhau kết cục. Trầm trọng tiếng bước chân rơi trên mặt đất, đã sức cùng lực kiệt lương sơ trốn vào trong rừng, này cánh rừng phá lệ yên tĩnh, hắn lại mạc danh cảm thấy nguy hiểm. Lúc này hắn đã khoảng cách chủ săn thú chẳng thập phần xa, hắn chạy trốn phương hướng cùng hoàng đế bị ám sát địa phương vừa lúc là hai cái phương hướng, xem cây cối dày đặc trình độ, cũng có thể biết được, nơi này tuyệt đối ít có người đến. Cảm giác bất an từ trong lòng dâng lên, làm hắn nhân mất máu mà thác lị tay đều bắt đầu nắm chặt. Hắn nghe được bước chân rơi trên mặt đất thanh âm, không đúng, này không giống như là kia mấy cái thích khách thanh âm. Hắn thay đổi phương hướng, đang chuẩn bị hướng mặt khác phương hướng trốn, mà lúc này, trong rừng đột nhiên xuất hiện một đạo thiếu nữ thanh âm. Xuất hiện đi. Thanh âm sâu kín, phảng phất từ minh giới truyền đến. Lương Sơ Mạc rành trong lòng ngậy dựng, hắn nhìn đến chính mình tầm mắt có thể đạt được chỗ xuất hiện một đôi nữ tử đoàn đùng, hắn ngẩng đầu. Sau đó liền thấy được một trương tú lệ mặt. "Là ngươi?" Hắn biểu tình sửng sốt, thân thể lại lấy thấy không dung phát tốc độ xông ra ngoài, hắn muốn bắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Nhưng nữ nhân bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một cái khí chàng nhanh nhẹn dũng mãnh nữ tử, nàng nhất chiêu đem hắn chấn trở về, mà lúc này, những người khác cũng đuổi lại đây, đem hắn bao quanh vây quanh. Hắn thập phần nghi hoặc, tại đây mấu chốt quán khẩu, còn hỏi một câu, "Vì cái gì? Ta có chỗ nào đắc tội ngươi?" Vân Đan Đình nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ kẻ thù, ánh mắt thập phần phức tạp, nàng không có trả lời, trực tiếp vung tay lên, làm những người này đem đối phương bắt lấy. Thời cơ khó được, không thể nhân một chút nho nhỏ sai lầm mà bỏ lỡ này rất tốt cơ hội, nếu là bỏ lỡ lúc này đây, kia tiếp theo muốn sát liền phải khó hơn trăm ngàn lần. Liên Tính Lương Sơ là cái võ lâm cao thủ, ở như thế tình hình hạ cũng so bất quá mấy cái hảo thủ, huống chi hắn không phải, cho nên hắn thực mo đã bị bắt lấy. Ở bị áp đến trên mặt đất thời điểm, Hắn còn lòng tràn đầy khó hiểu, ngươi muốn giết ta? Hắn tự hỏi không có đắc tội đối phương địa phương, vì cái gì đối phương đối hắn hận ý như thế sâu nặng, mạo như thế đại nguy hiểm cũng muốn giết hắn. Mẫn Đan Đình nhìn kiếp trước cái này vô luận nàng đem hết các loại phương pháp, dùng hết các loại thủ đoạn, cũng vô pháp dao động bạo quân, trong lòng hận ý dâng lên mà ra. Vì cái gì? Bà ngươi hủy hoại chác thị một nhà, bà ngươi tra tấn ta cả đời, bà ngươi hại chết cha ta. Quân vi thần cương, tại đây hoàng đế lớn hơn tiên thời đại. Nếu không phải bị buộc tới rồi nhất định ngâm nổi, nàng tuyệt không sẽ động hạ hành thích vua ý niệm. Nhưng hoàng đế ghét nàng cha. Vô luận nàng như thế nào như thế nào đón ý nói hử, vô luận nàng bày ra cái gì thái độ, vô luận nàng dáng người phong thấp tới rồi cái gì trình độ, hắn đều không muốn buông tha cha, cuối cùng còn làm cha thê lương chết ở ngục trung, chết không nhắm mắt. Liên điểm này, lại làm nàng hận không thể giết hắn ngàn lần trăm lần, làm hắn vĩnh không siêu sinh. Thù giết cha không báo, hưởng làm người nữ Kiếp trước nàng sắp thành lại bại, kiếp này nàng nhất định phải đạt thành cái này mục tiêu. Nàng rút ra sắc bén trùy thủ, ở lương sơ gắt gao nhìn chầm chầm nàng thời điểm, đem trùy thủ đâm vào hắn ngực. Nàng đem trùy thủ rút ra, lại hung hăng đâm đi vào. Một lần, hai lần, ba lần. Này đệ nhất đao, báo ngươi sát phù tri thủ. Này đệ nhị đao, báo ngươi sát thân tri thủ. Này đệ tam đao, báo ngươi mối thủ dết cha. Còn có chính là cuối cùng một đao, coi như là vì như vậy nhiều năm trà t Như vậy nhiều năm chuốt sót, như vậy nhiều năm đau khổ, đòi lại một chút lợi tức. Nàng đem chủy thủ từ lương sơ lãnh ngạnh ngực rút ra, đỏ tươi huyết nhuộm đầy sáng như tuyết lưới dao. Nàng Vô Pháp Uyên, trước Hồng Phi khi chết kia thê lương xấu hổ và giận dữ ánh mắt, nàng Vô Pháp Uyên, phụ thân, kia câu lũ cô đơn bóng dáng, nàng Vô Pháp Uyên, trước khi chết, cuối cùng xem hắn kia liếc mắt một cái, kia một đôi mắt trùng, tràn đầy thô bạo cùng khinh thường, còn có thật sâu văn mẹo. Nàng Vô Pháp Uyên qua mười mấy năm thống khổ mà tuyệt vọng nhân sinh. Hiện tại, tới rồi ngươi hoàn lại thời điểm. Nàng trực tiếp đâm xuyên qua lương sơ trái tim, sau đó đột nhiên đứng lên. Máu bắn đến quá nhanh, rơi xuống một giọt đến nàng trên mặt, sau đó đi xuống chảy xuôi. Nàng không có vội vã chà lau, mà lại ánh mắt lạnh băng đối thượng lương sơ đã tan ra ánh mắt, ngữ khí nhẹ hàn nói, đã sớm muốn giết ngươi, suy nghĩ thật lâu, thật lâu. Sắc như xuân hoa, ấm như đàn không, lương sơ ánh mắt tan dã nhìn phía trước. Dường như vọng tới rồi Tịnh Pháp tự sau núi cái kia nhã nhặn lịch sự thiếu nữ, lại dường như vọng tới rồi Kim Ngọc đại điện phía trên, ngã xuống tuyệt sắc mỹ nhân. Cuối cùng kia một câu vẫn luôn tiếng vọng ở hắn trong lòng, thẳng đến chết kia một khắc, hắn vẫn như cũ thập phần nghi hoặc. Thật lâu, thật lâu. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì đâu? Chương 800 chủ thủ. Tốt, Mạnh Định vai chính còn không có tới kịp đại triển hành đồ, đã bị thập đã chết. Trường Ly đứng ở cách đó không xa nhìn lại vừa ra trò hay, Mạc Danh cảm thấy thú vị. Hắn nhìn biểu tình có chút giật mình mẫn nan đỉnh, ánh mắt khó được xuất hiện một ít gợn sóng, nhìn đến nàng, thật giống như nhìn đến một ít quen thuộc bóng người. Những người đó, các có các chấp nhất, cũng các có các lựa chọn, cuối cùng, có hoàn toàn bất đồng kết cục. Hắn không biết cái này chấp nhất với báo thủ cô nương ở đại thú đến báo lúc sau sẽ lựa chọn cái gì con đường, bất quá hắn tưởng, ngoài dỗ nhiều năm như vậy, tóm lại sẽ trở nên càng tốt. Hắn không có hiện thân, tùy ý này đàn hạ độc thủ người xử lý hậu sự, nếu không có đem tay bôi thu thập sạch sẽ bản lĩnh, nói vậy bọn họ cũng không dám xuống tay. Hắn cứ như vậy khinh phiêu phiêu đi rồi, từ đầu tới đuôi, này nhóm người cũng không biết hắn đã tới. Sâu nhỏ một khắc sườn trong rừng cây, Mẫn Đan đỉnh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thân thể nhuốm ra, nàng nhìn phô đầy đất vết máu, cùng với Cứng Đờ nằm trên mặt đất lương sơ, rốt cuộc nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã chết. Rốt cuộc không cần lại lo lắng đề phòng. Rốt cuộc có thể đã cho hướng làm một cái chấm dứt. Từ hôm nay trở đi, nàng liền có thể thoát khỏi kia ác mộng giống nhau ký ức, đi hướng tân nhân sinh. Nàng mễ mạ ngồi xổm xuống, đối thượng Lương Sơ trước sau chưa từng nhắm lại đôi mắt, sau đó hung hăng nhắm mắt lại, đối những người khác nói, thu thập sạch sẽ đi. Trong trí nhớ cặp kia lánh khóc lại thô bạo đôi mắt lúc này vẫn không lúc nhích, hoàn toàn không có thần thái, nghi hoặc ở trong mắt nội ngưng kết, liền phảng phất ngày mùa thu diệp thượng sương, chưa kinh mặt trời chói chang, sẽ không rung lạc. Mang theo chút độ ấm phong ở trong rừng cây từ từ thổi, hoàn toàn không cảm ứng được trong rừng cây táo liệt không khí, Trường Ly Tử trong rừng xuyên qua, ven đường siêu tầm quân sĩ đều không có phát hiện hắn tung tích. Hắn về tới ngay từ đầu thân ở địa phương, Ngụy Hầu Ân Bình nhìn đến hắn xuất hiện kia một khắc mới nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng chào đón, nói: "Đại nhân." Kết quả hắn nói vừa mới nói ra, Trường Ly liền chậm rãi nga xuống. Nhìn Ngụy Hầu kinh hoàng không lấy mặt, hắn bình tĩnh mà thông dong phân phó nói: ta bị phía trước sự kinh tâm thần không xong, bệnh cũ tái phát, nhưng nhớ kỹ. Người hầu cấp mồ hôi lạnh rứa ra, hắn môi run, run run, đại nhân, này, này. Trương Ly, chớ có hỏi nhiều, trước hắn ta nói đi làm. Hắn những lời này còn chưa nói bao lâu, lập tức liền có binh qua động tĩnh thanh âm truyền đến, một đôi quân sĩ cũng không xa trong rừng cây toát ra đầu tới, kia nơi này tình hình, bọn họ vội vàng chạy vội lại đây, đại nhân, ngươi làm sao vậy? Trương Ly sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thất, Nhìn qua liền nói chuyện sức lực đều không có, mà người hầu ở như vậy tình hình hạ nhưng thật ra miễn cưỡng bảo lưu lại lý trí, hắn dựa theo trường ly phân phó, hướng này đàn quân sĩ giải thích lên, đại nhân bởi vậy sự mà tâm thần không xong, bệnh cũ tái phát. Hảo hảo một hồi săn thú hấp tập kết thúc, lạc kinh loạn thành một đoàn, rất nhiều gia tộc đều tại đây chàng săn thú trung thiệt hại nhân thủ, người bị thương nhiều đến không xuể. Mà nếu là luận bị thương nghiêm trọng nhất, ứng thuộc hoàng thất. Hoàng đế bị thích khách tập kích, thân bị trọng thương. Hoái tử vị cứu hoàng đế, đồng dạng thân bị trọng thương, tứ hoàng tử ở buôn đảo trên đường bị thích khách đuổi theo, trực tiếp chết. Còn có mặt khác một ít thành viên hoàng thất đồng dạng là bị thương nghiêm trọng, rốt cuộc thích khách chủ yếu mục tiêu chính là hoàng thất. Mà hoàng thất thành viên chung, trừ bỏ này đó thiệt hại ở thích khách trong tay người, còn có một cái ngoại lệ, hắn là tự mình bị lão hoàng đế hạ lệnh áp sau xử trảm lục hoàng tử. Lúc hoàng tử chính mắt thấy lão hoàng đế chung mũi tên, tham dục chi tâm nổi lên, liền muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa trực tiếp bắt Cốc Lão hoàng đế, muốn hắn lập hạ di chiếu, truyền ngôi cho hắn. Đáng tiếc mục đích của hắn không có thực hiện được, lão hoàng đế vì thái tử cứu, mà thái tử cũng đúng là bởi vì việc này mới thân bị trọng thương. Thật vất vả bị cứu, nhân thân an toàn càng có bảo đảm lão hoàng đế còn không kịp chữa thương, liền chống một hơi xử trí Lục hoàng tử. Lục hoàng tử xem như hoàn toàn xong đời, hôm nay trận này ám sát cùng hắn có hay không quan hệ còn ai nói. Chư vị quý nhân thân bị trọng thương, Lạc Kinh trong khoảng thời gian ngắn thần hồn nát thần tính. Khoác trọng giáp, cầm duyệt khí quân sĩ thành đội ở đường phố phía trên tuần tra, thường lui tới rộn ràng nhốn nháo trên đường phố lại không một bình thường ba cánh qua lại, dây nặng cửa cung trước bị tầng tầng giáp sĩ vây quanh. Mà ở hoàng cung bên trong, vừa mới biết được thừa tướng bệnh nặng, sắp không tốt, lão hoàng đế miễn cưỡng nhì liếc mắt một cái quỳ đầy đất ngựa y y, vẫn là sai khiến một hai vị làm cho bọn họ đi trước phủ thừa tướng. Xử lý tốt chuyện này lúc sau. Vốn nên an tâm tĩnh dưỡng, lão hoàng đế lại nghe được thập tứ hoàng tử biến mất không thấy tin tức, cùng với An Nam huyện chúa trọng thương tin tức. An Nam thế nào? Hắn gái thứ nhất hỏi chính là An Nam huyện chúa, dù sao cũng là chính mình sủng nhiều năm cháu ngoại gái, chẳng sợ tới rồi hôm nay loại này hoàn cảnh, cũng nghi thăm hỏi một câu. Qua lại lời nói người cũng không ngoài ý muốn hoàng đế hỏi chuyện, hắn nói, huyện chúa bị chạy tán loạn mấy cái kẻ cấp độ phải, An bọn họ nhất kiếm, lại chưa thương đến yếu hại, tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể mạnh khỏe. Lão hoàng đế liền yên tâm lại, hắn lúc này mới không chút để ý hỏi một câu, 14 như thế nào? Đáp lời người nghe thấy cái này vấn đề lại có chút do dự, từ bọn họ tra xét kết quả tới xem, thập tứ hoàng tử, chỉ sợ là không tốt. Hắn do dự bị lão hoàng đế nhìn đến, lão hoàng đế lạnh giọng phân phó, ngươi nói thẳng, ngươi tới liền không hề do dự, huyện chúa từng luôn thập tứ hoàng tử vì dẫn dắt rời đi thích khách, hướng bên kia buôn đảo mà đi, mà ở thập tứ hoàng tử buôn đảo phương hướng lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút chạy trốn dấu vết, vẫn chưa nhìn thấy thập tứ hoàng tử bản nhân, mà ở thập tứ hoàng tử biến mất địa phương, rồi lại manh thú lui tới dấu vết. Hắn ngụ ý, là thập tứ hoàng tử đã táng thân manh thú trong miệng, rốt cuộc tìm không trở lại. Nghe thấy cái này kết quả, lão hoàng đế kinh ngạc một tiếng, sau đó lại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia không tính nhẹ niệm một câu, nghe rõ lão hoàng đế giảng gì đó người tới sau lưng sẹt qua mồ hôi lạnh, sau đó đầu lại thấp đến lợi hại hơn. Nghiệp chứng đều đã chết còn muốn khắc chấm một lần." Đây là lão hoàng đế lời nói. Hắn đem cuộc đời này bị ám sát quy kết tới rồi lương sơ trên người, cho rằng là lương sơ khắc hắn. Trong hoàng cung là như thế nào phân loạn không ngừng, ở Ân thị trong tộc, sở hữu Ân thị tộc nhân đều tụ lại tới rồi phủ thừa tướng trung, Tuyên Bình hầu phủ hiện giờ trưởng sự người chính quý gối trưởng ly trước mặt, chờ đợi hắn giao phó. Ân Hoài Đức đã sớm ở hơn tháng phía trước tắt thở, Ân Minh Dực đỡ quan phản hương, rồi lại ở phản hương trên đường thận nghiêm trọng tận, cuối cùng ở giữ đạo hiếu 7 ngày lúc sau, ẩm đạm ly thế. Trên bình hầu tứ vị không có trở về chủ mạch chủ chi, cũng chính là ân hoài đức kia một hệ, mà là rơi xuống hắn đệ đệ trên đầu. Ân hoài đức chỉ ân minh dược một cái con trai độc nhất, không có con vợ lẽ con nối dõi, cho nên cái này tứ vị chỉ có thể từ những người khác tới kế thừa. Mà ân thị trong tộc, cùng ân hoài đức huyết mạch gần nhất, nhất thích hợp thừa kế tứ vị, là ân hoài đức một mẹ đẻ ra đệ đệ. So sánh với Mạc Khắc huynh trưởng, hắn luôn có vẻ bình thường rất nhiều. nhưng ở cái này trạm kiểm soát thượng, bình thường ngược lại có vẻ so cấp tiến muốn tốt một chút, huống chi, hắn còn có một cái suất sắc người thừa kế. Tuy rằng nói ân Hoài Đức Bảo đệ là nhất thích hợp thừa kế tước vị người, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là muốn từ Ân thị gia tộc chân chính người cầm lái, cũng chính là Trưởng Ly tới quyết định. Mà Trưởng Ly chân chính tuyển định cũng là ân Hoài Đức Bảo đệ, mà hắn là nhi tử, cũng bị Trưởng Ly khâm định vì đời sau tước vị người thừa kế. Lão hoàng đế đem chết chưa chết, thái tử trọng thương đe dọa Hoàng thất tổn thương thảm trọng, còn suốt lại hoàng tử ngao nghê dục dịch, bên trong hoàng thành trọng thế gia cũng nóng lòng muốn thử, ngay cả nhanh chóng thu được tin tức địa phương thế lực cũng không an phận lên. Mạch liệt mạch nước ngầm nhanh chóng lạc kinh ở chảy xuôi, từng đạo gợn sóng nhấc lên, sau đó lại bị áp xuống, mà vốn nên thân ở ở gợn sóng nhất trung tâm Ân thị gia tộc, lại ở vào một loại quỷ dị bình tĩnh bên trong. Bởi vì Ân thị gia chủ, Ân Trường Ly môn chết. Nếu ở vào dĩ vãng tình hình hạ, một nhà lớn nhất cây trụ đảo đi. Còn lại thế lực không tránh được phải đối mất đi che chở nhất tộc xuống tay, nhưng hiện tại, ở trải qua các loại cân nhắc lúc sau, bọn họ vẫn là quyết định mặc kệ Ân thị nhất tộc rời đi quyền lực trung tâm, trở về tộc địa. Ở cái nải mấu chốt thời điểm, ai đều không có cái kia quyết tâm, cùng Ân thị nhất tộc cá chết lưới rách, tiện nghi bên địch nhân. Thậm chí là, bởi vì Ân tướng thị năm ly thế, lão hoàng đế còn có khả năng giáng xuống ân điển, bảo Ân thị hậu tự nhất thời vô ngu. Đã mất đi che chở giả Ân thị vô cùng có khả năng trở thành lão hoàng đế thử các thế lực quân cờ, một khi thực sự có người ham ân thị di lưu hướng bọn họ xuống tay, chỉ sợ lập tức liền sẽ thắng tới lão hoàng đế Lôi Đình Đạc Kích. Cho nên, cuối cùng, ở ân chỉ giảm xuống đến ân thị một đoạn thời gian trung, đều không người hướng ân thị xuống tay. Đương nhiên, tại đây một đoạn thời gian, muốn ổn định chợt mất đi che chở nặc đại một cái ân thị, cũng là một kiện cực kỳ không dễ xử, mà này, cũng là hắn sợ muốn đối mặt cái thứ nhất khiêu chiến. Ân thị nối nghiệp không người là một kiện thập phần xấu hổ sự tình, mà nếu là thật không có người có cũng đủ năng lực kế thừa Ân thị, kia vẫn là làm Ân thị thật sự lui trở lại tổ địa ngủ đông lên độ nhật, chờ có một ngày trong tộc lại ra anh tài thời điểm ở hiện hậu thế người trước mặt, Trường Ly sở lưu lại những nhân mạch đó tài nguyên cũng không phải là như vậy hảo lấy, nếu vô cũng đủ năng lực mấy thứ này đó là đùa đòi mạng. Đối với hắn bọn hậu bối, Trường Ly cũng không có mọi chuyện vì bọn họ tính toán rõ ràng ý tứ, quân tử chi trách, nam thế mà chém. Húng chi hắn cũng không tin cái gì quân tử. Lấy đến khởi liền cầm, lấy không dậy nổi liền bông, tổng so liền đoàn cơm chén cũng bị người trực tiếp gõ thoái. Đương nhiên, hắn tin tưởng, ân hàng an lại thế nào, cũng sẽ so ân minh rực muốn tốt hơn một ít. Hắn thần sắc suy bại đến nằm ở trên giường, một đôi mắt đồng lại vẫn như cũ như dị vang giống nhau ô nhuận. Hắn ngự khi thanh đạm nói, năm đó kêu y đi hả giả nôn ta thọ bất quá ba mươi, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta kiếm lời. Quỳ trên mặt đất ơn An Hằng cùng phụ thân hắn dù cho đã lòng có sở cảm, lại vẫn như cũ thập phần đau buồn, ơn An Hằng ở phụ thân hắn mở miệng phía trước trước nói, "Thúc tổ, y lý giải lại khai ra tân dự phương, ngài nhất định sẽ căng quá thứ." So sánh với thần thái phi dương ân minh đức, hắn có vẻ muốn nội liễm rất nhiều, tướng mạo văn nhã, ngũ quan tuy không tinh xảo, rồi lại mạc danh dễ coi. Ân thị con cháu phần lớn chịu quá hắn dạy dỗ, đặc biệt là dòng chính con cháu, càng là hàng năm chịu hắn hú đốc, cho nên ơn An Hằng đối hắn cảm tình rất sâu. Lúc này trên mặt đau buồn tri ý so với hắn phụ thân còn muốn nhiều. Trương Ly nhìn hắn đôi mắt, thần thái bình yên, hắn nói, "Không cần khai cái gì Tân Dự Phương, ta tình huống ta chính mình biết, ta đại khái là chịu không nổi đêm nay." Chính hắn cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc đến ngày hôm sau. Hắn nhàn nhạt phân phó nói, "Nương việc này, các ngươi liền về trước đến tộc địa tránh một đoạn thời gian nổi bật, chờ trong khoảng thời gian này đi qua lại trở về Lạc Kinh, khi đó hết thảy trấn ai lạc định, cũng liền không cần gánh vác như vậy nhiều nguy hiểm." Nói vậy đến lúc đó Tân Hoàng cũng không đến mức thủ sẵn tuyên bình hầu tước vị không phong. Đến nơi nói thiếu một phần tòng long chi công, cái này thôi bỏ đi, Ân thị cho dù là thiếu hai cái cây trụ, cũng là truyền thừa thượng trăm năm bộ dáng, thế lực rắc rối khó gỡ, phi thường không nhỏ, nếu là tại đây loại thế cục đi xuống tránh loại này công đức, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, tự nhiên đâm ngang, cuối cùng đi lên mặt khác một cái bất quy lộ. Trước trước, Lương Sơ sau khi chết, lịch đại nắm chắc triều chính quyền thần gia tộc, nhưng không có một cái có kết cục tốt. Trường Ly xem hoàng triều khí vận, biết được Lương thị hoàng triều ít nhất có 100 nhiều năm khí vận, trong vòng trăm năm, Lương thị không ngã, hắn cũng liền không cần làm mặt khác chuẩn bị, khiến cho bọn tiểu bối chính mình phấn đấu đi thôi, tổ tiên dư trạch còn có thể làm cho bọn họ thế thế đại đại được lợi không thành. Khi đến giữa hè, thời tiết từ từ nóng bức, nhưng cái này trong phòng lại vẫn như cũ mát lạnh như lúc ban đầu, Trường Ly lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ tân sinh một đoạn thanh mỏng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. tiếng khóc tự tướng phủ trung truyền ra, kinh sợ hơn phân nửa cái là kinh, hoàng đế ân chỉ răng xuống, ân thị ở đại làm tang lễ lúc sau, đỡ quan về quê. So sánh với hươn tháng phía trước kia một lần lễ tang, lúc này đây muốn long trọng rất nhiều, cũng bi thương rất nhiều. Phân lượng trọng ân thị tộc nhân đều tùy theo ly kinh, còn lưu tại trong kinh cũng chính là hai ba cái chủ trì môn đình tộc nhân, trong lúc nhất thời, khách đến đầy nhà ân thị nhanh trong quảng cu ẻ -E xuống dưới. Mà theo ân thị ly kinh, Nguyên bản bị đè ở dưới nước gợn sóng hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ lạc kinh nhanh chóng phân loạn lên. Thân ở Nhạc Xương công chúa phủ dưỡng thương An Nam huyện chúa lại ở ngay lúc này gả thấp với y y tiểu tướng quân, mà y lại ra ở trải qua cân nhắc lợi hại lúc sau, lựa chọn cửu hoàng tử. Phía trước, An Nam huyện chúa té xỉu ở sông nhỏ biên, nhân cánh tay bị thương mà tình huống thập phần không ổn, nhưng loại này không ổn rồi lại ở lúc sau tiếp tục tăng lên. Một cái chạy tán loạn thích khách không biết làm sao chạy trốn tới bên này, sau đó gặp An Nam huyện chúa Lúc A An Nam huyện chúa còn té xỉu trên mặt đất, nhưng kia thích khách cũng mặc kệ nàng chết không chết, liền trực tiếp một đao thập đi xuống, sau đó tiếp tục trốn. Đến cuối cùng thích khách bị bắt giữ trở về, nhưng A An Nam huyện chúa tuy rằng nhân thích khách nhanh tay mà không có trực tiếp mất mạng, tình huống lại cũng thập phần không tốt. Khi đó, dẫn người tiến đến cứu nàng Y Y tiểu tướng quân bị nàng ủy lại thượng, cuối cùng nàng lại được đến Lương Sơ Táng thân thú khẩu tin tức, liền lại vô hậu hoạn, trực tiếp đáp ứng rồi Y Y ra cầu hôn, gả cho Y Y tiểu tướng quân. Đây là một hồi thịnh thế hôn lễ, làm nổi bật này Lạc Kinh sao động cục diện, làm hết thảy đều có vẻ rối trá đến cực điểm. Tại đây chẳng hôn lễ lúc sau, binh biến chính thức bắt đầu, máu tươi xối lạc ở Lạc Kinh mắt đất, làm Lạc Kinh trên không mùi máu tươi thật lâu chưa từng tan đi. Mà chờ hết thảy đều kết thúc thời điểm, An Nam huyện chúa lại nên đón một ly rượu độc. Nang lại hạ sai rồi chú. Cuối cùng người thắng, vẫn như cũ không phải cửu hoàng tử. Chẳng sợ đã không có lương sờ, hắn vẫn như cũ không có đấu đến quá mặt các hoàng tử. Mà đạt mặt các huynh đệ huyết dục, một đường bước lên vương tọa, là vẫn luôn danh điểu chưa biết nhị hoàng tử. Hắn đối ngoại hình tượng vẫn luôn là một cái không ôn không hỏa người hiền lành, không nghĩ tới trận này đoạt đích chi tranh, cuối cùng người thắng cư nhiên là hắn. Nhưng hắn cũng không có sống bao lâu, ở kế thừa ngôi vị hoàng đế mấy năm lúc sau, liền nhân bệnh ly thế, sau đó ngôi vị hoàng đế từ hắn đích trưởng tử kế thừa. Hoàng triều lúc này mới chân chính ổn định lên, mà lúc này, ân thị từ hoàng đế đặc gọi trở về kinh. Đến nỗi đã sớm tiêu di ở kia một hồi đoạt đích chi tranh chung người, đã sớm theo kia một hồi giết chóc mà hóa thành bụi đất. Chu thụ ao tím, trung đỉnh chi môn, kết quả là, như cũ là phong lưu xuống mổ. Trưng 800 linh một tím khuyết. Tử cực cung điện trên trời, đạo môn thiên sư. Thiên địa luân hồi, linh khí sống lại, đại thế đem khởi, các nơi dị đậu. Sớm đã có chuẩn bị bộ môn liên quan đối mặt càng ngày càng hỗn loạn thế cục. Không thể không thỉnh một ít ở linh khí khô kiệt là lúc liền lấy bước lên tu đồ tiền bối cao nhân xuống núi tọa trấn. Mà bọn họ chưa hết mời, đó là được xưng chân trời tí quyết, nhân gian Trích Tiên đạo môn đại thiên sư. Đáng tiếc chờ bọn họ người chạy tới thiên sư ẩn cư đạo trưởng thời điểm, thiên sư sớm đã không thấy. Hỏi cấp đạo trưởng trung môn nhân đệ từ khi, bọn họ đáp rằng, tổ sư trước đó vài ngày lòng có sở cảm, phải hỏi thiên tâm, liền theo thiên chi ý, đi trước nhân gian du lịch đi. Bộ môn liên quan đạt tới cái này đáp án. Vừa mới nhắc tới tới tâm thoáng lơ lỏng một vài, lại hỏi Cập Thiên sư hướng đi cùng mặt khác quan hiếu, tiểu đồng lại một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi. Mà vị này hàng năm ẩn cư ở Tử Cực Sơn tiên sư, Hào Trường Ly. Bế quan mấy chục năm, Trường Ly lại một lần xuất quan, lúc này đây đi vào nhân gian, hắn bỗng nhiên phát hiện nhân gian đã nhiều rất nhiều biến hóa, mà này đó biến hóa cũng cho hắn tạo thành một ít phiền toái. Thì như nói, thân phận chứng minh loại đồ vật này, Bất quá này không làm khó được hắn, hắn cũng lười đến phí mặt khắc công phu, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua đi, hắn nào đó đồ tử đồ tôn liền giúp hắn đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Đương nhiên này cũng làm hắn hành tung bại lộ ra tới. Giấn thân vào với thương trưởng, đem dĩ vãng sở học quên đến sạch sẽ đồ tôn thật cẩn thận hỏi, nếu là có người tìm tới môn tới nên làm cái gì bây giờ? Phan có điều hành tất lưu lại dấu vết, hắn không cho rằng chính mình hành động có thể dấu giếm được phía chính phủ người. Đến lúc đó phía chính phủ người nương cái này tới phán đoán lão tổ hướng đi, thật là như thế nào? Trương Ly một thân giản lược hiện đại giả dạng, nhìn qua cùng chúng quanh lui tới người không có gì bất động, hắn ngữ khí tùy ý nói, theo bọn họ đi. Vị trí bị người tỏa định cũng không có gì, chỉ cần hắn tưởng, liền không ai có thể nắm chắc được hắn hành tung. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn góc đường chỗ một gốc cây lay động cây quế, biểu tình gian một chút mỏi mệt đã hoàn toàn đọng đi. Điện thoại kia đầu người lúc này mới yên lòng, này liền hảo. Này liền hảo. Hắn sợ nhất không phải bị phía chính phủ người tới cửa tìm phiền toái, mà là bị lão tổ giận chó đánh mèo. Hắn nghe được điện thoại kia đầu người ngữ khí bình thản nói, còn có chuyện gì? Bụng phệ lão tổng cắt xuống ý thức sờ sờ trên đầu mới vừa thức phát, do dự trong chốc lát lúc sau vẫn là nói, "Lão tổ, ta ba nói ra văn căn cốt xuất chúng, trước đó vài ngày cố ý đi hệ thống chắc chắn, hệ thống người cũng nói hắn là vạn dặm ra một nhân tài, hắn cũng coi như là ngài môn nhân, ngài có không chỉ điểm hắn một vài?" Nghĩ chính mình tốt xấu là vị này lão tổ dòng chính môn nhân, chính mình nhi tử cũng sắc thật thiên phu xuất chúng, cho nên vị này lão tổng tài vẫn là dẫn theo lá gân nói, ngài nếu rời núi, bên người có cái phụng dưỡng người cũng là tốt, gia văn tuy rằng tu vi thấp, nhưng tốt xấu cũng có thể vì ngài chạy chạy chân. Kiêu ngữ khí khẩn cầu, lời nói rõ ràng, chỉ kém không cách điện thoại quỳ xuống tới. Nhưng trường ly lại không để bụng, hắn dần dần hướng về cách đó không xa kia một gốc cây cây quế đi đến, trong mắt như một ông bình tĩnh ao hồ. không nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Mặc kệ Lao tổng tài là dùng cái dạng gì ngữ khí cùng hắn nói chuyện, hắn nội lòng đều không có sinh ra nửa điểm dao động. Hắn nói, "Không cần, nếu ngươi ba nói ngươi nhi tử thiên phú xuất chúng, vậy làm hắn hảo hảo dạy dỗ ngươi nhi tử đi, đừng cô phụ này một phần thiên phú." Nói xong hắn liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, làm điện thoại một chỗ khác Lao tổng tài hảo một trận lo lắng đề phòng. Cùng lúc đó, Trương Ly đã muốn chạy tới kia cây cây quế hạ, hắn nâng lên tay, thon dài tay như một phương ôn nhuận ngọc. lại lộ ra một chút lạnh lẽo. Một đạo tàn lưu tinh thần dao động bị hắn bắt được trong tay, tinh thần dao động trung tàn lưu tin tức liền trước tiên bị hắn đọc lấy, nguyên lai là cái ở mưa rầm thiên đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn ngã xuống giếng cướp bắc phạm. Hắn phất phất tay, đem này nói tinh thần dao động tản ra, sau đó liền rời đi. Đến nỗi kia viên tàn gia viên tản ra nhàn nhạt thanh hương cây quế, tất bị hắn ném tại sau đầu. Loại trình độ này linh, muốn ra đời linh trí, ít nhất còn muốn 100 nhiều năm công phu. Hắn một mình hành tẩu tại đây trên đường phố, ánh mắt đạm mạc như không gợn sóng giếng cổ, rõ ràng hắn khí chất sơ linh cùng người bình thường có rất lớn khác biệt, nhưng những cái đó đi ngang qua người lại hoàn toàn không có phát ra sắc không bình thường, bọn họ cảm giác trước mắt chứng kiến hết thảy đều là bình thường, thậm chí là cái kia cùng bọn họ gặp thoáng qua bóng người, đều không có ở bọn họ trong lòng lưu lại chút nào ấn ký. Thần Dật, nói thấy ở vô, hắn không nghĩ làm người phát hiện tội điểm, liền không có người có thể phát hiện ra tới. Hắn có thể cảm giác được đến Này phương phía chân trời linh khí đang ở theo thời gian trôi qua mà chậm dãi gia tăng, cũng có thể đủ cảm giác được đến, linh vận cực thịnh sinh vật đang ở chậm dãi tăng nhiều. Bất quả hắn cũng không để ý, thiên địa vận hành đều có nảy quy luật, theo thiên mà đi cũng thế, nghịch thiên mà đi cũng thế, tóm lại sẽ tìm được đừng ra. Ở hắn đi rồi không bao lâu, có người tới nảy cây cây hoa quế hạ, lén lút lấy ra một phen dịu, hung hăng hướng tới thụ chém tới. Một bó lanh quang rơi xuống, làm dịu phong chết xạ sâm hàn qua mang. Chỉ nghe một đạo thanh thúy răng rắc thanh, một đạo thảm gào theo sát mà đến, sắc bén dịu trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, tại chỗ chỉ để lại một cái vọt đến eo lấm la lấm lét người. Hắn ai hư ai hư xoay eo, sau đó đã bị nghe được động tính lúc sau nhanh chóng chạy tới bảo an áp lên, đưa đến cục cảnh sát, lấy cô ý phá hư của công tội luận xử. Gặp quỷ, nguyên bản nghĩ kêu cây thụ tâm cực phú linh khí, vừa lúc bào ra tới vì hắn sử dụng, không nghĩ tới thụ không chém, chính mình lại bị áp tới rồi cục cảnh sát Hắn còn đang suy nghĩ chờ giao thẻ phạt tiền lúc sau, lại tìm một cơ hội đem kia thủ chém, không nghĩ tới chờ đợi hắn không phải phạt tiền, mà là tân một vòng tư tưởng cùng hành chính giáo dục. Hắn bị sắp thành lập đặc thù bộ môn cấp hấp thu, mà tiến vào cái này đặc thù bộ môn, hàng đầu chính là tiến hành tư tưởng tái giáo dục. Chẳng sợ đột nhiên sinh ra dị năng thì thế nào? Nên như thế nào lãnh phạt còn không biết đến như thế nào lãnh phạt. Nửa đêm sách theo đem rượu chặt cây, cũng thật mệt hắn làm được ra tới. Sí lượng ánh đèn đêm thành thị này ban đêm ấn chiếu phảng phất ban ngày, Trường Ly dọc theo đường phố hành tẩu, đầy trời tinh quang phảng phất theo hắn hành tẩu quy luật mà chợt lóe một thước, tinh hoa hóa thành vô hình linh quang phiêu phù ở hắn bên người, dường như ở hướng hắn cầu ân điện. Hắn ở dưới ánh trăng đi rồi hồi lâu, chẳng sợ tới rồi sau nửa đêm, cũng vẫn như cũ không có tìm một chỗ trú hạ. Thành thị trung tâm công viên, hắn tùy ý ngồi ở một cái ghế trên, sau đó liền nhìn đến một cái toàn thân tản ra linh quang tiểu đoàn tử bay tới hắn trước mặt, hắn nói: Phượng Hỏa Tương Ý liễu, đến này đại phúc phận cũng sẽ có đại tai họa, thật khó mà nói ngươi là may mắn, vẫn là bất hạnh. Thành thị trung tâm không khí vận độ, linh khí cực kỳ thưa thớt, ở như vậy hoàn cảnh hạ còn có thể đủ ra đời linh trí, nghiêm nhiên là thiên địa yêu tha thiết, đáng tiếc này phân yêu tha thiết cũng không lâu dài, nó thực mau liền phải làm một cái linh vật còn bị hủy diệt linh trí, làm một người khác đá cái chân. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói, "Thôi, thả giúp ngươi một lần." Hắn nâng lên tay Ở trước mặt nhẹ nhàng một chút, hư không phiếm suất đạo nói mỏng manh ngân sóng, vô hình không gian dao động lan tràn, vật đuổi sao rời gian, cái này mới sinh linh trí tiểu tinh quái đã bị chuyển rời đến núi sâu bên trong, nơi đó, đúng là hắn đạo chẳng nơi. Hắn cảm giác được này tòa công viên lại có người tới thăm, khách thăm là hai cái an mặc không thế nào vừa người pháp bảo thanh niên, này pháp bảo đạo không đạo, Phật không Phật, nhìn qua lại mười phần cao lớn thượng. Đứng ở bên trái người nọ diện mạo thập phần tú khí, dáng người lại thập phần cao. đứng ở bên phải người diện mạo nhưng thật ra thập phần uy mãnh, đáng tiếc vóc người không đủ, so bên trái người ước chừng lùn một cái đầu. Hai người đều thập phần có đặc điểm, đứng chung một chỗ hỉ cảm phi thường, trong tay bọn họ các cầm một cái la bàn, la bàn thượng kim đồng hồ quay tròn đi dạo, giống như ở chỉ hướng cái gì. Bên trái người nọ nó nói, "Lúc này đây ta nhất định sẽ trước ngươi tìm được cái kia linh vật." Bên phải người nọ môi vân hơi hơi già tăng, hắn trong mắt cũng không có phát lên cảnh giác, ngược lại mang theo ý cười, ta dựa mắt mong chờ. Nay thân thái, phản phất là ở nói cho đối phương, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, cũng đấu không lại hắn. Nay hai người ở lẫn nhau thề trong chốc lát lúc sau, liền chia làm hai cái phương hướng ở công viên nội siêu tầm, bọn họ dựa theo la bản chỉ dẫn, hướng linh khí nhất thịnh phương hướng tìm kiếm. Mà tìm tìm, bọn họ liền tới tới rồi cùng cái địa phương, cũng chính là trường ly nơi. Bóng đêm hạ, công viên ghê giải thượng, lạng lặng ngồi một người mặc hắc ý hề thanh niên. Hắn tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn. Mặt mày thông thấu phảng phất chưa bị thành niên xã hội nóng nảy cùng ồn ào náo động lây dính, một đôi mắt đồng phảng phất nhất ôn nhuận bạc ngọc, nhàn nhã xa cách quanh quẩn. Hắn liếc mắt một cái vọng lại đây, liền giống như nhìn phía bình thường nhất hoa cỏ, rất sống động có linh nhất tộc, cùng vô thần vô thải vô linh nhất tộc ở trong mắt hắn, dường như đều là một cái bộ dáng. Hắn an tĩnh ngồi ở chỗ kia, rõ ràng lấy này hai người thị lực đã sớm có thể phát hiện, có biết bọn họ đi được cự gần, mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai nơi này còn ngồi một người. Đống nhiên gian đối thượng kia một đôi lạnh nhạt đôi mắt, này hai người đều bị hoảng sợ, bọn họ đột nhiên sau này lui một bước, sau đó lấy ra giữ nhà phụ triện, quát lớn, lớn mật yêu nghiệt, rõ như ban ngày dưới dám tắc loạn. Còn không mau mau thần phục, nếu không đừng trách đạo ra ta thủ hạ không lưu tình. Cũng không biết bọn họ như thế nào đối với đầy trời tinh tú nói ra rõ như ban ngày này bốn chữ. Này hai người kẻ sướng người họa, biểu tình khoa trường, giống như ở nông thôn nhảy đại thần bà cốt. Nguyên lai like bọn họ lại là đem trưởng Ly coi như hóa hình yêu quái. Trưởng Ly bình tĩnh nhìn này hai người, liền giống như nhìn hai cái vai hề, kỳ thật hắn hiện tại vẫn như cũ có điểm mệt, không thế nào tưởng mở miệng, cho nên hắn nhẹ nhàng mà nâng lên tay, tùy ý bye bye, một trận cuồng phong liền không biết từ đâu mà đến, cuốn hai người không biết bay tới nơi đâu đi. Hắn hơi mang nỗi mệt xoa xoa giữa mày, sau đó thân hình chậm rãi sau này dựa, liền như vậy dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, thái dương nơi trốn dâng lên tới thời điểm Hắn cũng đã thức tỉnh, đệ nhất mặt mây tiễu giáng xuống, rơi vào hắn giữa mày, vì hắn sở luyện hóa. Hắn đứng dậy, chấn động rất xuống một đêm thanh sương, sau đó hướng phía đông mà đi. Lúc này, thần dậy sớm luyện người đã xuất hiện ở công viên trung, bọn họ cũng không biết công viên thiếu cái gì, lại cảm giác cái này công viên không khí, Mạc Danh đã không có trước kia tươi mát. Tuy rằng ở cái này đoạn đường, không khí không nên có tươi mát cái này đột tính. Cùng lúc đó, ở thành thị vùng ngoại thành sân bay trung, Một cái bề ngoài nhìn qua ôn hòa, đáy mắt lại ngạo khí chứa sinh thanh niên chậm rãi bước ra, hắn quần áo thập phần đơn giản, rõ ràng không có chủ động biểu hiện cái gì, người xung quanh lại theo bản năng rời xa với hắn. Hắn là Lộ Gia Văn, Lộ Lao tổng tài nhi tử. Lộ Lao tổng tài rốt cuộc là không muốn như vậy dễ dàng từ bỏ, vẫn là ở trong lòng tồn một phần may mắn, làm con của hắn tự mình tới đưa này, một phần không thể nào quan trọng tư liệu. Lộ Gia Văn phụng hắn lao tử mệnh lệnh, tự mình cấp vị kia trong truyền thuyết tổ sư đưa lên hắn yêu cầu đồ vật, muốn nói không khẩn trương là không có khả năng. Ở hắn xuất phát trước, hắn lao cha còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn nhất định phải thảo đến vị kia tổ sư niềm vui, lưu tại hắn bên cạnh, chịu hắn dạy dỗ. Hắn tuy rằng trong lòng rất có ngạo khí, nhưng nhất cơ sở tự mình hiểu lấy vẫn phải có, kia chờ tu luyện nhiều năm lão quái vật, lại như thế nào dễ dàng như vậy lấy lòng. Mặc kệ dùng ra cỡ nào tinh xảo thủ đoạn, chỉ sợ ở trong mắt hắn đều là nhìn không sót gì. Hắn sở dĩ sẽ tiếp được cái này sai sự, trừ bỏ tò mò cái này bị truyền đến vô cùng kỳ diệu lão tổ bản tôn rốt cuộc là cái cái gì bộ dáng ở ngoài, xác thật còn tồn một phần có thể bị lão tổ chỉ điểm tâm. Chỉ mong lão tổ thật sự thưởng thức hắn tiên phú, nguyện ý chỉ điểm hắn một vài. Linh khí sống lại, đại thế đem khởi, có một vị tu hành nhiều năm tiền bối tương trợ, không biết có thể thiếu đi nhiều ít đường vòng, dẫn đầu với bao nhiêu người trước mặt. Mà ở lúc ban đầu dẫn đầu như vậy một bước nhỏ Ở lúc sau không biết có thể nhiều chiếm trước nhiều ít tài nguyên. Chẳng qua, nghe mặt Khác Tiền Bối nói, bọn họ môn phái vị này tổ sư, nhất tùy tâm bất quá, nếu là muốn thảo hắn niềm vui, chỉ sợ là phi thường không dễ. Hắn đi nhờ xe chuyên dụng trực tiếp rời đi sân bay, ở hắn rời đi sau không bao lâu, này lại có một người từ sân bay nội đi ra, nàng là một cái thanh xuân xinh đẹp nữ tử, diện mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, khí chất hơn bác, đôi mắt chuyển động gian rất có cổ linh kinh quái cảm giác. Nàng ở trong lòng nói: Lộ Gia Văn thích nhất trang bức, đầu nhưng đoạn phát nhưng loạn khí thế không thể đoạn, lúc này đây lại vô cùng lo lắng chạy đến nơi này, hoàn toàn không rảnh lo hắn bức cách, nơi này nhất định có vấn đề, nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì làm hắn như vậy gấp không chờ nổi, liền quần áo đều không có hảo hảo phối hợp liền đuổi lại đây. Lộ Gia Văn mã bất định để đuổi tới ngày hôm qua trưởng Ly trò chuyện khi đứng địa phương, nhưng vẫn chưa ở chỗ này tìm được người, trong lúc nhất thời có chút mê mang, thành phố này lớn như vậy, hắn lại không biết tổ chức cụ thể tin tức nên tìm được đối phương, hơn nữa đem đồ vật giao cho hắn. Một bên ở trong lòng cảm thán này tổ sư là thật uy tính, một bên đoán giận chính mình lão cha làm việc không đáng tin cậy, lộ ra văn liền tính toán phát động trong nhà lực lượng, làm cho bọn họ đi tìm xem ngày hôm qua xuất hiện ở chỗ này Tiên Phong Đạo có người. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền tính toán xoay người rời đi, lúc này, hắn liền nhìn đến một cái sen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian người chiều hắn đi tới. Người này diện mạo thập phần xuất sắc. Ở ở cách xa thời điểm rõ ràng không có gì tồn tại cảm, nhưng ở hắn chậm rãi đến gần lúc sau, này phiến không gian thật giống như hoàn toàn không có có có thể che giấu hắn nơi tồn tại. Hắn thật giống như một cái chậm rãi từ cổ xưa bức họa cuộn tròn trung đi ra người, từ hắc bạch chuyển vì phân son, vì này phiến thiên điệu tăng thêm một phần sâu sắc sắc thái. Lộ Gia Vân nhìn người này, do dự hỏi: "Tổ sư?" Chương 802 tìm huyết. Lộ Gia Vân nhìn đến cách đó không xa người đối hắn tùy ý gật đầu, sau đó chiều hắn đến gần. Hắn tức khắc có một loại phân không rõ đêm nay là đêm nào cảm giác, thật giống như bỏ neo với cổ kim thời không tiết điểm bên trong, biện không rõ chiều hắn đi tới người là đến từ chính qua đi, vẫn là đến từ chính hiện tại. Hắn ngây người một hồi lâu, mới ngữ hàm kích động nói, gặp qua tổ sư. Hắn hai tay giơ lên phong đến kín mít tư liệu túi, đưa đến Trường Ly trước mặt, Trường Ly tiếp nhận tư liệu túi, tùy ý mở ra. Tư liệu túi bên trong ký lục chính là hắn tân thân phận, cùng với một ít tất dụng giấy chứng nhận. Còn có mấy chương đến từ chính bất động ngân hàng thẻ ngân hàng. Tùy tay đem tư liệu thả trở về, hắn lại đối với trước mắt thanh niên nói, "Đứng lên đi." Lộ Gia Văn lúc này mới chậm rãi thẳng khởi cung đi xuống thân mình, chẳng qua hắn vẫn như cũ không dám nhìn thẳng trước mặt người đối mắt, chỉ là sai khai tầm mắt, nhìn nghiêng phía trước cây quế nói, "Ngài nhưng còn có cái gì mặt khác phân phó sao?" Hắn ngữ khí mang theo chút hưng phấn nói, "Vạn bố nhất định đem hết toàn lực đi hoàn thành." Vị này tổ sư vài thập niên chưa từng xuất quan. Cố Tỉnh vừa ra quan liền đụng phải linh khí sống lại bực này kinh thiên động địa đại sự, khó nói hắn là đã sớm đoán trước tới rồi việc này, cho nên vừa vặn tốt vào lúc này xuất quan, vẫn là đang bế quan trên đường lòng có sở cảm, thuận theo thiên tâm mà ra quan. Mặc kệ là nào một loại đắc án, tóm lại vị này tổ sư tu vi không thể suy đoán là tất nhiên sự tình. Nếu có thể đến hắn chỉ điểm. Nghe nói tổ sư đang bế quan phía trước, liền đã đạt tới tu hành đỉnh, thiên tâm cùng đạo tâm tương hợp. có thể ở cực đại trong phạm vi mượn dùng thiên địa chi lực. Mà hiện tại, linh khí như nước tích giống nhau trướng khởi, không thể nào bắt giữ thiên đạo cũng lộ ra dấu vết, này một vị đối nói chi hiểu được thập phần khác sâu tổ sư thực lực nhất định càng vi cường đại, tu vi cảnh giới khả năng đã bỏ lên tới rồi một cái khủng bố chính tự. Thứ hôm nay gặp nhau tới xem, cái này suy đoán 89 phần 10. Ẩn giật, dung với thiên địa mà không dứt ta ý, vực này cảnh giới, cho dù là ở truyền lại đời sau điển tịch thượng cũng cực kỳ hiếm thấy. Quả nhiên không hổ là gần trăm năm tới đạo môn đệ nhất thiên tài. Hắn nghĩ đến nhà mình lão nhân nhóm đối vị này tổ sư tôn sùng, trái tim liền phấn khởi đến thẳng buồn trốn, nhưng lúc này liền nghe được trước mặt người ta nói nói, "Không cần." Trương Ly tùy ý đi rồi vài bước, thân hình biến hóa gian cũng đã xuất hiện ở tiểu đỉnh tử. Lộ Gia Văn không có trước tiên phản ứng lại đây, hắn sững sốt trong chốc lát lúc sau mới vội vàng theo sau, cũng không tính lớn lên một quãng đường, hắn chạy vội mà đến ngươi dùng nửa phần nhiều chung thời gian. Nhưng hiện tại bình yên ngồi ở trong đình người lại ngay lập tức tới, cái này làm cho hắn đối với đối phương thực lực lại có một chút nhận chi. Hắn nhìn đối phương động tác rất là lưu sướng đùa nghịch di động, nâng lên tới ống tay háo lại có chút nếp hốn, đột nhiên phản ứng lại đây. Sau đó liền bắt đầu tìm người an bài sinh hoạt hàng ngày sở yêu cầu đồ vợ, mà lúc này, trong đình lại xuất hiện mấy cái xa lạ người. Mấy người này quần áo đều thập phần giỏi giang, sắc mặt cũng là một màu thành khẩn mà không mất nghiêm túc, cầm đầu người nọ nhìn qua ba bốn mươi tuổi Hắn khi trước một bước đi lên trước tới, đối với Trưởng Ly được rồi một cái rất là cung kính lễ, gập qua tiền bối. Thời gian quá mức với Sa Sâm, hiện giờ, biết vị này đại thiên sư dòng họ danh hào người đã thiếu chi lại thiếu, này mấy người cũng không biết hẳn là như thế nào xưng hô Trưởng Ly, cũng trực tiếp gọi là tiền bối. Lại có người tìm tới một tới, Trưởng Ly thần sắc bất biến, trên tay hắn động tác hơi ngừng một chút, sau đó đối với nãy mấy người gật gật đầu, tâm lễ này mấy người liền thuận thế dựng lên. Hắn hỏi Các ngươi tới tìm ta lại là vì cái gì?" Câm đầu người nọ cung kính nói, "Linh khí sống lại chính là đại thế, đại thế dưới, trước kia đủ loại trật tự đều bắt đầu băng giải, vì giữ được hiện có an bình, thành lập trật tự mới, cho nên các vị tiền bối nhất trí quyết định thành lập một cái đặc thù cơ quan, lấy thừa trước khai sau, đã ổn định quốc nội thế cục, lại làm hiện có hệ thống vững vàng quá độ. Thành lập một cái tân cơ cấu cũng không tính quá khó, nhưng muốn nó lâu dài duy trì đi xuống lại là một kiện rất là gian nan sự tình." Cho nên cơ cấu thành lập giả liền muốn mời đến các vị đức cao vọng trọng tiền bối, tới trợ giúp cơ cấu thuận lợi kéo dài đi xuống, mà ngài là đạo môn nhất đức cao vọng trọng một vị nói ngắn gọn, bọn họ chính là muốn thị trưởng Ly trở về trấn bãi. Đức cao vọng trọng, hẳn là thực lực mạnh nhất đi. Ngoài ý muốn đi thẳng vào vấn đề, nhưng trưởng Ly lại không có mặt khác cảm giác, hắn nhàn nhạt nói vừa đi, phiền toái, không có hứng thú. Trung niên nhân tựa hồ đối hắn đáp án đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên không có lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Hắn thần sắc thành khẩn, ngữ khí chân thành nói: "Chúng ta đối các vị tiền bối tuyệt đối là phi thường tôn trọng, ngài nếu là nguyện ý đi trước, chúng ta tuyệt đối sẽ lấy ra lớn nhất thành ý tới, phàm là ngài có phân phó, chúng ta tuyệt không sẽ chối từ." Hơn nữa Mạc khắc tiền bối đã ngắt lời, "Thủ tịch cung phụ vị trí phi ngươi Mạc trúc, chỉ cần ngài nguyện ý đảm nhiệm, ngài liền sẽ là thiên viên cơ cấu đệ nhất cung phụ, cơ cấu sẽ kiệt lực thỏa mãn ngài sở hữu yêu cầu." Nghe thế sao một cái đại tin tức, lộ ra vân thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Nhiều lắm là ở nghe được Thiên Viên này hai chữ thời điểm ánh mắt hơi hơi giật giật, hiển nhiên, hắn đã sớm biết sẽ có như vậy cái đặc thù cơ cấu thành lập, chẳng qua không biết cái này cơ cấu cuối cùng sẽ lấy tên là gì. Thiên Viên, Trư Thiên tinh viên. Lấy tinh tú chi phân tới phân chia quật khởi chi thế đã không thể sửa đổi đặc thù thế giới. Kẻ ai lại là thống ngự chúng tinh tử vi tinh chủ. Thủ tịch cung phụng, cái này hứa hẹn còn xem như có điểm ý tứ, đáng tiếc Trưởng Ly vẫn như cũ không có gì hứng thú. Hắn tầm mắt lại lần nữa về tới Di động thượng, chuyến ra tới thanh âm đã có chút mơ ảo, không thú vị, không đi. Thấy vậy, cái này trung niên nam nhân cũng liền không quên, hắn hơi một loe eo, lại hành lễ, một khi đã như vậy, chúng ta liền không bế giày tiền bối, nếu là tiền bối thay đổi chủ ý, chỉ lo liên hệ chúng ta, chúng ta sẽ tùy thời xuất hiện. Trong đỉnh an tĩnh một hồi lâu, mới xuất hiện một đạo thanh đạm thanh âm, "Ân." Phát ra thanh âm này thời điểm, trường ly lực chú ý vẫn như cũ đặt ở Di động thượng. Ở hắn đứng phơ thứcừ một tiếng lúc sau, mấy nhóm người lại đợi trong chốc lát, vẫn như cũ không chờ tới mặt khắc thanh âm, bọn họ liền tức thời rời đi. Mà lúc này, Lộ Gia Văn mới dám thoáng tới gần trường ly, hắn thấy vị này tổ tông trực tiếp đem điện thoại hướng trên bàn đá một phóng, giao động giao diện thượng chói lọi biểu hiện, ngài đồng vàng chưa đạt tới thấp nhất yêu cầu, nếu tưởng tiếp tục trò chơi, thỉnh nỗ lực kiếm lấy đồng vàng. Mà kiếm lấy đồng vàng giao diện thượng, tất chói lọi biểu hiện xung tiền. Lộ Gia Văn cảm giác cả người đều không tốt. กลับ lại ngươi vừa rồi ngây người lâu như vậy, không phải muốn lượng đối phương, mà là bởi vì muốn đánh bài trừ không ra thời gian. Ngài cũng thật hành a. Hắn cả người hỏa khí dâng lên, một khuôn mặt hồng đến như con khỉ mông giống nhau, hắn cảm giác chính mình trong lòng có cái gì ở xổ đổ, sau đó ngữ khí có chút ngượng ngảo nói, tổ sư, phòng ở cùng với tất cả dụng cụ đều đã chuẩn bị tốt, ngươi muốn dịch bước đi nghỉ ngơi sao? Cảm giác được ánh mặt trời sáng lạn xuống dưới độ ấm, hắn lại bổ sung một câu, lập tức liền phải đến cơm trưa thời gian. Đầu bếp đã an bài đúng chỗ, ngài có cái gì muốn lăn đổ vật sao? Đánh bài đánh biểu tình có chút hề ngoài trường ly không có trả lời hắn nói, hắn trực tiếp làm di động bay tới đối phương trước mặt, lộ ra văn đầy mặt khó hiểu, sau đó thử tính tiếp nhận di động, hơi lảo qua, lại nhìn đến kia chói lọi xung tiền giao diện. Hắn cảm giác chính mình lại minh bạch cái gì? Đột nhiên một cú đầu, nghiêm túc nhìn một chút giao diện, lại ngẩng đầu, đánh giá một chút tổ sư thần sắc, sau đó lại cúi đầu, xem xung tiền giao diện, hảo, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Hắn ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhận mệnh trò chơi xuống tiền, sau đó cung cung kính kính đưa điện thoại di động phóng tới tổ sư trước mặt, lúc này mới nghe thấy tổ sư thần sắc rất là lãnh đạm mở miệng nói, tùy ngươi chuẩn bị. Thuật, xem ra đối thức ăn hẳn là không bắt bẻ. Nghĩ đến hắn là không ngừng không bắt bẻ, rất có thể là ăn cái gì đều đã không sao cả, thậm chí không ăn đối hắn ngược lại càng tốt. Nghe nói vị này tổ sư bế quan đã 10 mấy năm, nói vậy đang bế quan trên đường hắn là không ăn cơm. Hiện tại một lần nữa ăn cơm đối hắn không nhất định có hại, nhưng nói vậy cũng tuyệt đối không có gì bổ ích. Tưởng tượng đến nơi đây, Lộ Gia Văn liền có chút hối hận, như vậy tự cho là thông minh làm cái gì? Hắn chuẩn bị thị trưởng Ly cùng hắn cùng nhau rời đi, nhưng lúc này hắn lại thấy trưởng Ly lại hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó dùng một loại rất là bình tĩnh ngữ khí nói, "Xuất hiện đi." Tuy rằng ngữ khí đồng dạng là nhàn nhạt, nhạt, nhưng Lộ Gia Văn lại có thể cảm giác được, tổ sư những lời này chung sở mang xa cách cảm cảm càng trọng. Dù rằng không đến mức hàm chứa địch ý, cũng đã thoảng lệch khỏi quỹ đạo công chính vô tình, cái này khắc độ. Hắn theo tổ sư vọng phương hướng nhìn lại, lại cái gì cũng chưa thấy, lúc này liền nghe được tổ sư tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta tự mình tìm ngươi ra tới? Ấm áp ánh nắng sái lạc xuống dưới, chiếu vào đình một bên, chẳng sợ không có trực tiếp tắm gọi đi vào, Lộ Gia Vân cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa ấm áp. Nhưng lúc này, ở tổ sư giọng nói rơi xuống lúc sau, hắn lại mạc danh cảm giác được Kia một kia lan tràn mở ra, ấm áp đột nhiên biến mất không thấy, thanh phong tử tử thổi qua, trong không khí lại chỉ còn mát lạnh. Một bên Tơ Tốt Hoa Mục ở thanh phong thổi quét dưới rảo rạt hai hạ, huyết thể đều dường như không có gì biến hóa, nhưng Lộ Gia Văn lại cảm giác một cổ khẩn trương không khí ở lan tràn, hắn không cảm giác được nơi này còn có những người khác, nhưng hắn càng tin tưởng tổ sư phán đoán, cho nên lúc này hắn một lòng không khỏi nhắc lên. Vẫn như cũ không có người ra tới, Trường Ly lúc này mới hơi hơi thở dài, lâu lắm không có xuất hiện Xem ra có chút người đã không nhận biết ta. Hắn không có đứng dậy, trực tiếp giơ tay nhất triều, phía trước nhìn hoa mục chỗ liền có một người đột nhiên vụt ra, chiếu bên này bay qua tới. Hắn thịt một tiếng té ngã trưởng Ly cách đó không xa, kinh hoàng ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng trưởng Ly kia một đôi bình tĩnh mà không chứa chút nào cảm tình đôi mắt, hắn vội vàng xin tha nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là đi ngang qua. Trưởng Ly không có nghe hắn giải thích, hắn bàn tay xuống phía dưới ấn, ý bảo đối phương an tĩnh, sau đó bàn tay quay cuồng. Một đạo tàn niệm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Lộ Gia Vân là nhìn không thấy này nói tàn niệm, hắn mặc danh nhìn ngã trên mặt đất nam nhân kia phát ra một tiếng thảm gào, sau đó đem tầm mắt chuyển dời đến trường ly trên tay. Hắn thử tính hỏi: "Thổ sư?" Trường ly bản tay khẽ nhúc nhích, giống như phất đi trên áo Trần giống nhau động tác nhẹ miểu thu hồi tay, tựa như cùng Lưu Sa giống nhau bị sai lạc tàn niệm càng là trực tiếp rơi xuống cách đó không xa hư không, sau đó chậm rãi ngưng kết ra một bóng người tới. Đây là một cái khí thế rất là sắc bén người, nàng trong tay nắm một thanh tử linh hồn lực lượng hóa thành đoản kiếm, kiếm đoan sắc bén, bất quá lại lộ ra một loại suy yếu. Nàng kiêng kỵ mà lại có chút hoảng loạn nhìn Trương Ly, ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ triều chúng ta xuống tay? Lộ Gia Văn có chút vô ngữ, ngươi đây là ác nhân trước cáo chẳng đi. Rõ ràng là các ngươi trước nhìn trộm với chúng ta, hiện tại lại nói chúng ta vô duyên vô cớ triều các ngươi xuống tay, có phải hay không vô duyên vô cớ các ngươi còn không biết? Cái này đột nhiên ở trên hư không trung hiện ra suất thân hình tới nữ tử cho dù linh thể thập phần hư ảo, khí thế vẫn như cũ thập phần đủ, nàng đúng lý hợp tình chất vấn, trong thanh âm phảng phất mang theo nào đó phục ma ký xảo, nhiếp nhân tâm hồn. Môi ở ghế trên trường ly hơi hơi nhíu nhíu mày, an tĩnh lâu lắm, hắn hiện tại không quá thích ồn ào hoàn cảnh, chẳng sợ hiện tại đỉnh trung chỉ có vài người, chẳng sợ lúc này chỉ có nữ tử này ở chiều hắn nói chuyện, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút xảo. Cho nên hắn tùy ý giơ tay đè đè giữa mày, Sau đó không kiên nhẫn nói, "An Tĩnh." Nữ tử thật giống như đã chịu nào đó pháp tắc trói buộc, nháy mắt nhắm lại miệng. Nàng biểu tình gian hoảng loạn càng thêm rõ ràng, vài lần hé miệng muốn biện giải, lại phát không ra nửa điểm thanh âm tới. Nàng đã có chút sợ hãi, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái lợi hại như vậy người tới. Nàng trước kia như thế nào chưa thấy qua. Rõ ràng đối phương không có vận dụng bất luận cái gì phù triện cùng với pháp thuật, nàng như thế nào liền không thể mở miệng nói chuyện. Trương Ly buông xuống ấn giữa hai tay, Phía trước hắn đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố, hành cẩu gian tư thái, nhìn quanh gian thuần thái, cùng với nhất cử nhất động sở bao hàm vận luật đều khác biệt với người bình thường. Sở dĩ không có bị người phát hiện, trừ bỏ ẩn giật cảnh giới bên ngoài, còn có hắn không nghĩ bị người phát hiện ý chí. Cho nên, hắn ở công viên ngồi yên một đêm không có bất luận kẻ nào phát hiện, cho nên, Lộ Gia Vân nhìn thấy hắn lúc sau dị thường biểu hiện cũng không có người cảm giác kỳ quái. Cho nên kia mấy cái nhân viên chính phủ tới nơi này thấy hắn khi cung kính tư thái cũng không có rơi xuống mặt khác người qua đường trong mắt. Nếu là không có mặt khác nhân tố, người này hẳn là nhìn không tới nơi này phát sinh hết thảy, cho dù là hắn liền đứng ở cách đó không xa, chẳng sợ hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm bên này, cũng nhìn không tới. Dù cho nơi này hết thảy rơi vào trong mắt hắn, hắn buồn hẳn là biết đến tin tức cũng truyền lại không đến hắn trong đầu. Mà hắn sợ dĩ có thể ngăn cách nào đó đặc thù tác dụng, đem sự tình xem cái rành mạch. trừ bỏ bởi vì hắn tư chất cũng không tệ lắm, đối linh lực trời sinh tương đối mẫn cảm ở ngoài, chính là nữ tử này tác dụng. Trương Ly tuy rằng thiết chí nào đó chướng ngại, nhưng hắn lại chưa tại đây loại sự tình thượng quá mức để bụng, nếu là tu vi không tồi tu hành người trong ngoại ý muốn chú ý tới hắn, cũng có thể đủ đột phá này một trọng trở ngại, nhìn đến hắn tướng mạo sáng có. Không hề nghi ngờ, nữ tử này chính là tu vi không tồi tu hành người trong ở sinh thời. Trương Ly nói, các ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng. Thực lực không đủ còn dám như vậy làm càn nhìn trộm, thật là không sợ chết a. Chương 803 tìm huyết. Quen thuộc vận mậy ngư vị, Trương Ly có chút mệt mỏi, hắn cũng không muốn cùng này hai người vô nghĩa, liền trực tiếp ra tiếng nói, "Trở về." Lộ Gia Văn còn ở kỳ quái, tổ sư lời này là đối ai nói, ngay sau đó hắn liền nhìn đến có một ít quen thuộc người bước nhanh chạy tới, rất là cẩn thận đứng ở này trong đình, cung kính thi lễ, "Tiền bối." Đứng là vừa mới rời đi, thiên hoàn hệ thống người Trường Ly chỉ chỉ ngã trên mặt đất tuổi trẻ nam nhân, thanh âm rất là nhẹ đạm nói một câu, giải quyết hảo bọn họ. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian tại đây hai người trên người, cho nên liền trực tiếp kêu tới này đàn đặc thù cơ cấu người tới xử lý, mặc kệ bọn họ chuẩn bị như thế nào xử trí hai người kia, hắn cũng đều không quan tâm. Nửa đường đột nhiên nghe được một tiếng phân phó, sau đó suốt ruột hoảng hốt chạy về tới đặc thù cơ cấu nhân viên lực chú ý trọng điểm đặt ở cái kia phập phình ở giữa không chung nữ tử trên người, bọn họ trên dưới đánh giá này hai người. Sau đó rất là nghiêm túc gật đầu, "Đứng vậy." Nay hai cái bị hạn chế hành động, liền thanh âm đều phát không ra người, nghe thấy trưởng Lý nói lúc sau kinh hoàng toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Bọn họ bắt đầu tưởng tượng chính mình sẽ tao ngộ như thế nào cực kỳ tàn ác sự tình, do đó dọa chính mình đều phải hồn khuyết qua đi. Mấy người này tùy thân mang theo một ít đặc thù linh khí, đảo cung tỉnh trưởng Lý sự, bọn họ trực tiếp đem linh thể trạng nữ tử cất vào linh khí chung, sau đó liền dẫn theo cái kia vượng khuyết nam tử rời đi. Một bên lộ ra văn đánh bạc hỏi: "Tổ sư, bọn họ rốt cuộc là cái gì lai lịch?" Trương Ly đứng dậy, trầm ngâm một chút sau đó nói: "Bọn họ, đại khái là hai cái vận khí một nửa hảo một nửa ngươi xấu. Nếu vận khí không tốt, bọn họ cũng không đến mức có thể xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu vận khí tốt, bọn họ cũng không đến mức sẽ đánh vào trên tay hắn, cho nên nói bọn họ vận khí một nửa hảo, một nửa hư." Lại đánh đố. Nay đó thế ngoại cao nhân phạm người liền không thể hảo hảo nói chuyện. Lộ Gia Vân ở trong lòng chửi thầm một câu, sau đó liền lao sư ở phía trước dẫn đường, chuẩn bị thành trường Ly đi đã sớm chuẩn bị tốt phương ở. Nhưng trưởng Ly ngẫm lại hiện tại giao thông chẳng huống, vẫn là quyết định không kéo dài công việc, hắn thở dài một hơi, sau đó ngữ khí có chút nhẹ hỏi, ngươi chuẩn bị địa phương ở nơi nào? Lộ Gia Vân có chút ngẩn người, a. Ngay sau đó hắn phản ứng lại đây, vội vàng đem cụ thể tọa độ dâng lên. Trưởng Ly liền lại đè đè giữa mày, sau đó nơi này không gian liền bắt đầu sóng gió nổi lên. thôi không chuyển hóa gian, bọn họ liền xuất hiện ở Lộ Gia Vân vừa mới báo ra tới địa chỉ thượng. Lộ Gia Vân nhìn trước mắt hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, ngốc lăng lăng không biết nên làm gì phản ứng, đây là như thế nào làm được? Dung định hướng Tuần Di phủ, vẫn là bãi hạ Tuần Di trấn pháp, hay là là vận dụng nào đó đặc thù truyền tống pháp khí? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra cái kết quả tới, sau đó liền nhìn đến trước mặt tuổi nhìn qua so với hắn còn nhỏ tổ sư quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn hoán một chút mới hiểu được lại đây cái này tầm mắt ý tứ, sau đó vội vàng ngượng ngùng nhiên tiến lên mở cửa. Vừa mở ra môn, đồ ăn hương khí liền xông vào mũi, Trương Ly nháy mắt liền phân biệt ra này đó đồ ăn trùng tỉ vết, nhưng hắn không có trực tiếp rời đi, mà là hơi nếm nếm, mới trở về trong phòng nghỉ ngơi. Thang đến hắn rời khỏi sau, biệt thự trung những người khác mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nhìn kia không có một bóng người hàng hiên, mờ mịt đối diện, sau đó toàn thân nhún ra ngồi xuống trên mặt đất. Đây là vị kia trong truyền thuyết bế quan nhiều năm đại thiên sư. Quả nhiên bất phàm. Chính diện đối thượng chẳng sợ đối phương không có cố tình phát ra uy thế, bọn họ cũng là trong lòng lo sợ, không dám lớn tiếng hô hấp, e sợ cho quấy nhiễu tới rồi đối phương. Rốt cuộc thoát ly vị này tổ tông tâm mắt, lộ ra văn lúc này mới có lơi lòng cơ hội, hắn một phen tê liệt ngã xuống ở trên sofa, cả người giống như một cái không có mộng tưởng cámặn, bị cái này ném tới trong chảo dầu tạc đều lười đến xoay người. Mà ở mặt khác một bên, Một đám lão nhân chính tế ở theo dõi trước mặt, xem xét theo dõi nội dung. Bọn họ đối lập hai mảnh khu vực theo dõi, một chút một chút xem kỹ qua đi, đôi mắt gần sát chủ màn hình, thiếu chút nữa không tệ thành một đôi trợn gà mắt. Nhìn hồi lâu, vẫn như cũng không thấy ra đối phương dùng cái gì thủ đoạn, này đàn lão nhân mới không thể không từ bỏ. Trong đó một cái lưu chữ Zou Ze lão nhân thở dài một hơi nói, quả nhiên không hổ là đạo môn đệ nhất nhân. Khổ sở Tử Cực Sơn đám kia người chẳng sợ ở mạt pháp thời đại cũng có thể có như vậy cao tu vi, có loại này tu vi tiền bối chỉ điểm, tu vi sao có thể không cao. Đáng tiếc a, ta chờ không tu hành nhiều năm như vậy năm tháng, cư nhiên liền đối phương dùng cái gì thủ đoạn đều nhìn không thấu. Mây Tiếu lão nhân, ngươi nhưng thật ra nói nói, nhà ngươi tổ sư này rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn? Mây Tiếu lão nhân, Trưởng Ly dòng chính môn nhân, ở Trưởng Ly không có xuất quan thời điểm, hắn chính là Tử Cực Sơn đối ngoại nói sư người. là truyền thừa xuống dưới sở hữu pháp mạch trung tu vi tối cao người. Hắn nghe được Dâu Dê lão nhân âm dương quái khí lời nói, biểu tình gian ẩn mang đắc ý, hắn theo bản năng giơ tay sở chính mình Dâu, lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình chính mình cực cực khổ khổ bảo dưỡng nhiều năm Dâu không lâu trước đây vừa mới bị kiêm nghịch ngậm nhiệt độ một phen lửa đốt cái sạch sẽ, không khỏi ngượng ngùng người bưng xuống tay, sau đó nói, gì cần là dùng cái gì thủ đoạn? Lấy tổ sư tu vi, tùy tâm gây ra bất quá tầm thường, lại nơi nào yêu cầu cái gì thủ đoạn? Còn lại người đều là cả kinh, sau đó phản ứng lại đây, xác thật là như thế, bọn họ liền không hề tiếp tục xuống phía dưới hỏi, chỉ trầm mặc xuống dưới, miễn cho lại nghe được một ít đả kích người đổ vỡ. Cung kính đứng ở một bên Thiên Hoàn hệ thống người nhìn này, đàn dâu tóc bạc trắng lão nhân một đám trầm mặc đứng ở tại chỗ, biểu tình gian ẩn mang cô đơn, liền vội vàng mở miệng nói, "Các vị tiên bối, không biết này phổ cấp công pháp chuẩn bị như thế nào?" Phổ cấp công pháp, chính là Thiên Hoàn cơ cấu chuẩn bị, mặt hướng tư chất vừa mới thức tỉnh đám người công pháp. Đối mặt như thế khổng lồ đám người, nay bổn công pháp yêu cầu tất nhiên là có thể nhanh chóng thượng thủ, thả bị phản phệ khả năng bị áp xúc đến cực thấp, đồng thời thích hướng độ quảng, có thể thực tốt hưng lấy tiếp theo giai đoạn công pháp. Mà loại này công pháp, nói đến đơn giản, biên lên lại thập phần không dễ dàng, nhóm người này có thể nói là ma pháp thời đại đang ở tu hành vòng đỉnh núi người cũng là hao hết vô số tâm huyết, mới biên soạn ra tới một cái thân thảo. Mà cái này thân thảo, còn cần càng tiến thêm một bước tinh sửa, mới có thể đủ đầu nhập sử dụng. Dâu dê lão nhân nghe được đối phương nhắc tới vấn đề này, mới miễn cưỡng đánh lên tinh thần trả lời nói: "Ta chờ sửa lại lại sửa, lại vẫn như cũ có mấy chỗ không thông chỗ, còn cần càng tiến thêm một bước sửa chữa." Nói hắn liền nhìn nhìn Mây Tiếu lão nhân, sau đó vững vàng thanh âm nói: "Ta chờ tu vi không đủ, Hào này rất nhiều công phu, vẫn như cũ không thể mài ra một quyển mười phần thích hợp công pháp tới, nếu tưởng trực tiếp cấp này bổn công pháp định bản thảo, nếu muốn dựa vào một cái tu vi càng cao tiền bối, Lần này nếu Tử Cực Sơn Tiền Bối xuất quan hắn ý có điều chỉ. Bên ngoài nhất phái Tiên Phong Đạo cốt mây tía lão nhân hơi mang cười khổ lắc đầu, tổ sư tâm tính sáng nhiên, vẫn tới vẫn đi, không mừng chói buộc, cũng không hỉ phiền toái, hắn cũng không nhất định vui tiếp được chuyện này. Hắn trước kia cũng là tiếp thu quá vị này tổ sư tự mình dạy dỗ, biết đối phương là cái cái dạng gì tính tình, nếu là đối phương nhất thời tới hứng thú con hảo, nếu là không có hứng thú, chỉ sợ hắn lý đều sẽ không lý. Dâu Je lão nhân suy một tiếng, Không thử xem như thế nào biết. Nhìn này hai người tranh luận thiên viên cơ cấu người, Mây Tiếc tiền bối không biết ngài có không hỗ trợ mời một chút. Tiền bối, hắn cũng không biết trưởng Ly tên cửa hiệu, cho nên hắn lại lâm thời bổ sung một câu, không biết vị tiền bối này hẳn là như thế nào xưng hô. Mây Tiếc cười khổ một tiếng nói, tổ sư tên họ ta khó mà nói, bất quá này hảo sao, hắn Hào Thái Vi, ngươi xưng hô hắn vị Thái Vi tiền bối đó là. Hắn đối thượng đối phương ân cần khẩn cầu biểu tình, rốt cuộc không hảo chống đẩy, liền nói Cũng thế, ta liền thử xem đi, bất quá, tổ sư rốt cuộc có thể hay không tiếp được chuyện này, ta cũng nói không chừng. Hắn nhìn đối phương cảm kích thần sắc lại bổ sung nói, nếu là ngươi nghĩ tổ sư tốt xấu sẽ cho ta cái mặt mũi, vậy ngươi liền tưởng sai rồi, tổ sư luôn luôn là tùy tâm mà làm, ta nhập môn nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ gặp qua tổ sư sẽ xem ở mỗi một người mặt mũi thượng thay đổi chủ ý. Thiên Hoàn hệ thống nhân viên công tác vội vàng bảo đảm nói, đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không cứng cầu. Nếu là Thái Vi tiền bối không muốn tiếp được, chúng ta liền sẽ khởi động mặt khác dự khuyết phương án. Bọn họ đã sớm từ mặt khác đồng sự nơi đó hiểu biết một ít vị này cao nhân tính cách, đối hắn không hảo thu phục phong cách cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, lần này liền tính không thành công, cũng sẽ không quá mức mất mát. Thấy vậy, Mây Tiếu lão nhân mới yên tâm tới. Tới rồi buổi tối thời gian, hắn liền mang theo một đám người đi tới trưởng Lý hiện tại cư trú biệt thự trước mặt, vốn dĩ hắn chỉ tính toán mang theo thiên hoàn nhân viên công tác tới. Đáng tiếc đáng, kia lão nhân biết được hắn hướng đi, đều mặt dày mày dạn đi theo đi lên, hắn huynh không đi này nhóm người, cũng chỉ có thể theo bọn họ đi theo. Cho nên, chạng vạng tà phần, Trường Ly vừa mới từ trên lầu đi xuống tới thời điểm, liền nghe thấy chuông cửa vang. Hắn nhìn lộ ra văn liếc mắt một cái, lộ ra văn liền tự động tiến đến mở cửa, ngoài cửa liền đứng một đám cười đến giống như cúp hoa khai đầu bạc lão nhân. Nay đàn lão nhân đầu tóc có chút đã bắt đầu xanh tươi trở lại, hiển nhiên đây là linh khí sống lại mang đến kết quả. Cầm đầu mây tía lao nhân lập tức chầm giọng nói, sư tổ, đổ tôn mây tía tiến đến bài kiến. Trường ly thanh đạm nói, vào đi. Nhóm người này người lúc này mới nối đuôi nhau mà nhập. Tới rồi phong khách, mây tía lại chuẩn bị đối với trường ly hành lễ, nhưng trường ly lại vây vây tay, ngăn lại hắn động tác, hắn nói, ngươi lại chuẩn bị cái gì chuyện phiền toái tới phiền toái ta. Mây tía trong lúc nhất thời có chút ngựa ngủ nhiên, sư tổ lời này nói, cũng quá trực tiếp. Hắn cung kính trình lên công pháp thân thảo, sau đó nói, Chúng ta lần này tiến đến, đó là muốn sư tổ chỉ điểm chỉ điểm này bổn thân thành công pháp. Trương Ly không có tiếp nhận, hắn nhìn trước mặt tất cung tất kính lão nhân, đột nhiên cảm thán một tiếng, 90 nhiều năm trước, ngươi vẫn là một cái rất là thẹn thùng tiểu đồng, không nghĩ tới 90 năm qua đi, ngươi ra mặt cư nhiên trở nên như vậy dày. Mây phía lão nhân vẫn như cũ ngượng ngùng nhếch cười, hắn trước kia liền lánh hội quá vị này sư tổ khắc nghiệt, hiện tại đã là thích ứng tốt đẹp. Trương Ly không trông cậy vào đối phương đáp lại, hắn lại bổ sung một câu. Quả nhiên không hổ là sư phụ ngươi dưỡng ra tới đồ đệ, cùng sư phụ ngươi một mạch tương thừa giáo hoạt. Mây Tiếu lão nhân ở trong lòng chửi thầm, ta cùng sư phụ một mạch tương thừa, kia sư phụ lại là cùng ai một mạch tương thừa? Tổ sư, ngươi tổn hại ta khi tốt xấu đến giảng điểm cơ bản pháp a? Hắn nói, sư tổ, ta tu vi không đủ, cho nên cho dù phát hiện này bổn công pháp không thích hợp, cũng vô pháp làm ra thích hợp sửa chữa, ta chờ hậu bối đều là như thế, đương thời trừ ngài bên ngoài, Chỉ sợ cũng không người có thể lập tức đem này bổn công pháp sửa chữa hảo, cho nên còn thỉnh ngài ra tay, chỉ điểm vãn bối nhóm một vài. Kỹ thuật này nhóm người đều không phải là không thể sửa chữa hảo, chỉ nói cũng không thể lập tức sửa chữa hảo, thời gian không đợi người, liên tiếp bọn họ tiếp tục ma đi xuống, đem này bổn công pháp ma đến thập toàn thập mỹ. Nếu bọn họ thật chịu tiêu phí thời gian cùng tinh lực tận lực hoàn thiện này bổn công pháp, như vậy chẳng sợ đạt không thành trường ly ra tay hiệu quả, cũng hoàn toàn đủ dùng. Liên Tính là hiện tại cái này còn có tỷ vết công pháp, cũng hoàn toàn có thể đầu nhập sử dụng, chẳng qua nào đó phương diện sẽ không được như mong muốn thôi, tỷ như nói gì chứng tương đối với hoàn thiện công pháp sẽ nghiêm trọng một ít, trực tiếp triển lộ ra tới hậu quả khả năng chính là tu luyện người cơ sở tương đối không xong, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ lớn hơn nữa. Nghe thế một trường xuyến lời nói khẩn thiết nói, Trường Ly vẫn như cũ không có tỏ thái độ, trên mặt hắn hoàn toàn không có động dung chi sắc, tùy ý vây vây tay, ngữ khí rất là tản mạn nói, không nghĩ chỉ điểm. Mây Tía lão nhân thiếu chút nữa không bị chính mình nhắc tới tới khí sát tử. Hắn không khỏi muốn lật đổ chính mình phía trước lời nói, "Tổ sư, ngươi tốt xấu cấp điểm mặt mũi a." Lúc này, đứng ở cách đó không xa lộ ra văn đã bị Trương Ly gọi tới, hắn dùng ánh mắt dò hỏi Tổ sư kêu hắn tới rốt cuộc có ý tứ gì. Hôm nay nhìn một lần nhà mình lão gia tử sư phụ chê cười, hắn cảm thấy đã đủ. Trương Ly tùy tay tiếp nhận Mây Tía lão nhân trình đưa lên tới công pháp, tùy ý phiên hai hạ, sau đó ném tới lộ ra văn trên tay. Ngươi xem. Lộ Gia Văn liền nghiêm túc lật xem khởi này bổn công pháp tới. Nhìn trong chốc lát lúc sau hắn mới nói nói, tựa hồ không phải cỡ nào cao thâm công pháp. Mây Tiếc lão nhân nhìn cái này đồ tằng tôn liếc mắt một cái, sau đó nói, muốn phổ cập mở ra công pháp, tự nhiên không thể làm cho cao thâm. Trương Ly lại nói, nhưng nhìn ra này trong đó vấn đề tới. Lộ Gia Văn lắc đầu, lấy hắn kiến thức, chỉ có thể nhận ra này bổn công pháp tựa hồ tu luyện lên rất là đơn giản, cũng không thể nhìn ra mà khác. Trường Ly liền trực tiếp đem này bổn công pháp nhận lấy, sau đó tùy ý chỉ điểm từng hạng, này mấy chỗ có vấn đề. Nay bổn công pháp là một quyển nhập môn công pháp, linh khí vận hành lộ tuyến tự nhiên cũng xu hướng với đơn giản, nhưng đơn giản lại không đại biểu thông suốt, ở chính thức tu luyện thời điểm, linh khí ở thông qua nào đó tiết điểm thời điểm ẩn có trệ sắc. Trệ sắc, vấn đề này khả đại khả tiểu. Chư bỏ sẽ dẫn tới tu hành tốc độ giảm bất ở ngoài, còn sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma tỉ lệ gia tăng. Cho nên Mây Tiếu lão nhân đám người mới vẫn luôn không đem này bổn công pháp định bản thảo. Đại phồn nếu giản, muốn làm được ngắn gọn mà lưu sướng không phải dễ dàng như vậy, không có đủ bản lĩnh làm sao có thể đủ làm được hóa phồn về giản, phản bổn quy nguyên. Hắn lại nói tiếp, còn không ngừng này đó. Hắn lại tiếp theo ở công pháp địa phương khác điểm điểm, nếu muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả, kia này đó liên hệ chỗ cũng muốn tùy theo sửa chữa. Còn có này một ít, hắn trực tiếp làm cho bọn họ công pháp huyền phù lên. Dây nặng giấy diệp xôn xao phi động, nếu muốn sửa chữa phía trước liên hệ chỗ, kia mặt khác liên hệ chỗ cũng muốn tùy theo sửa chữa. Nói hắn liền thở dài một hơi, như thế tính ra, này bổn công pháp cùng lật đổ trọng tới cũng không có gì hai dạng, cùng với phí lớn như vậy công phu, còn không bằng một lần nữa biên quá một quyển công pháp. Chương 804 tím huyết. Mây phía lão nhân tràn đầy kinh ngạc nhìn Huyền phù ở không trung công pháp, chợt trên mặt liền lộ ra mừng như điên chi sắc, chẳng lẽ sư tổ thật sự tính toán ra tay? Hắn xem trưởng ly như vậy nghiêm túc chỉ điểm, đương trưởng ly thật sự đối cái này công pháp có hứng thú, tính toán ra tay. Tưởng tượng đến cái này tổ sư bản lĩnh, Mây Tiếc lão nhân liền mừng rỡ đẩy mặt hoa hừng khai, nhưng lúc này hắn liền nhìn đến không trung không ngừng phiên động công pháp đột nhiên dừng lại, kia lãnh ngôn mặt lạnh sư tổ lại thở dài một hơi, bất quá, tính, như vậy phiền toái làm gì? Hắn tùy ý nói, chỉ sửa trước hết kia ba chỗ, cũng không phải không thể dùng, liền như vậy đi, tạm chấp nhận một chút cũng không có gì không tốt. Chỉ sửa kia ba cái có rõ ràng khuyết tật địa phương, này bổn công pháp cũng không phải không thành, lấy ra đi cấp toàn vô cơ sở người thường luyện cũng có thể luyện, hiệu quả cũng có thể phù hợp bọn họ mong muốn. Bất quá, cũng chính là phù hợp cơ bản nhất mong muốn mà thôi. Nếu là thật muốn muốn nâng cao một bước, kia vẫn là đến muốn dựa theo trưởng ly ý tứ lại sửa. Vừa nghe đến trưởng Ly nói như vậy, Mây Tiếu lão nhân tức khắc đầy mặt kinh ngạc, cái mặt già kia thượng tràn đầy vội vàng chi sắc, "Sư tổ, ngài không phải nói một lần nữa biên quá càng tốt sao?" Trường Ly cắn hắn liếc mắt một cái, sau đó ngữ khí tán mạn nói, ta xác thật nói một lần nữa biên quá càng tốt, nhưng ngươi có kia bản lĩnh sao? Mây Tiếu lão nhân, chẳng lẽ sư tổ ngài không tính toán ra tay? Lúc này đến phiên Trường Ly hơi mang kinh ngạc nhìn hắn một cái, kia mãn nhãn ngươi đang nằm mơ đâu, suýt nữa làm hắn lẫnh đạm biểu tình phá công. Hắn nói, ngươi thật đúng là càng sống càng tiên chân, 90 hơn tuổi người, cư nhiên cũng bắt đầu tâm tồn vọng tưởng lên. Mây Tiếu lão nhân bị chèn ép sắc mặt có chút trắng bệ. Háng Ngượng ngùng nhiên nhặt lên giữa không trung công pháp, sau đó thiển một trương mặt già trang đáng thương nói: "Sư tổ." Trương Ly biểu tình một đốn, làm cái ngừng thủ thế, sau đó nói: "Câm miệng, ghê tầm hoang." Nếu hắn thật ra tay, kia nải một quyển bình thường công pháp bằng không có thể bị hắn biên ra hoa nhi tới, không chỉ là linh khí vận hành khi càng dễ dàng, tẩu hỏa nhập ma tỉ lệ càng tiểu, ngay cả tiến giai khi cũng không cần thay đổi công pháp, chỉ cần một đường tu hành đi xuống là có thể đủ nhìn thấy đại đạo. Không giống hiện tại này căn sáng lập công pháp, tu hành đến nhất định nông nỗi lúc sau, liền phải thay đổi càng cao thâm công pháp, hơn nữa thay đổi công pháp tới rồi hậu kỳ cũng không nhất định có thể thích ứng, còn cần đổi mới càng vì cao giai công pháp. Cho nên nói nếu là Trường Ly thật sự ra tay biên ra một quyển công pháp tới, đối đối đại đa số người tới nói, đều là có trăm lợi mà không một hại, nhưng hắn vì cái gì muốn ra tay? Hắn cũng không phải nhàn hưởng. Cho nên hắn trực tiếp vây vây tay, đối với mãn nhà ở lão nhân nói, ta đã đã chỉ điểm. Các ngươi liền đi thôi, này một đám đứng ở ta trước mặt, hoa mắt thực. Mây Đế lão nhân ở trong lòng chửi thầm, lấy ngài lão tu vi, còn sẽ hoa mắt. Bất quá hắn không dám tại đây mấu chốt thời điểm tới phản bác tính tình luôn luôn không tốt sư tổ, chỉ là biểu tình rất là đáng thương cầu tình. Sư tổ, ta chờ vô năng, chẳng sợ ngài đem vấn đề điểm ra tới, chúng ta cũng không nhất định có thể giải quyết hảo. Nhưng trưởng Ly lại không kiên nhẫn nghe hắn những lời này, hắn nói, nay cùng ta không có hệ Hắn ngừng mây phía lão nhân dư lại nói, gặp vấn đề, hoặc là chính ngươi nghị pháp giải quyết, hoặc là liền đi tìm có thể giải quyết vấn đề người, ta lả lửỡi đến giúp ngươi. Hắn thần sắc có chút không kiên nhẫn nói, ta vừa nhìn thấy dù sao ngươi liền đau đầu, đừng việc gì cũng xuất hiện ở trước mắt ta, phiền thật sự. Hắn vây vây tay, làm tấm cổ người trạng. Nay đàn lão nhân không dự đoán được cái này tiền bối làm việc như vậy trực tiếp, một chút đều không chú ý thể diện phong phạm, trong lúc nhất thời đều có chút lơ dạy. bọn họ cảm giác được cách đó không xa truyền đến hoàn toàn trống, cự không được chống đẩy chi lực, biểu tình trong lúc nhất thời đều có chút phát khổ. Mà đêm này đàn lão nhân đuổi ra phòng trong sau, trường ly liền vung tay lên, môn liền trực tiếp khép lại. Phịch một tiếng vang ở bên hai, một đám bị nhốt ở ngoài cửa lão nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nhiên rời đi. Đứng ở một bên nhìn một hồi lâu diễn lộ ra văn thật vất vả đem vẫn luôn nghẹn tiếng cười cấp nuốt đi xuống, sau đó lại rất là cẩn thận hỏi, tổ sư Ngài làm như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, nói, cho dù có vấn đề lại như thế nào, bọn họ còn có thể lấy ta thế nào? Vũ lực giá trị cao, chính là như vậy có năng chắc. Lộ Gia Vân đột nhiên phản ứng lại đây, sau đó liền nhắm lại miệng. Nhưng hắn liền đóng như vậy trong chốc lát, liền có chút nhịn không được, hắn nói, tổ sư, nếu là chỉ sửa kia ba chỗ, kia công pháp thật sự có thể sử dụng. Lúc này Trương Ly trực tiếp gật đầu nói, có thể. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, Cũng như vậy nhiều nhân tu luyện công pháp, làm cho lại tinh diệu lại cao thâm, lại có tác dụng gì? Luyện không được chính là luyện không được, còn không bằng đơn giản một ít, ít nhất dễ dàng trợ thủ. Nói hắn liền lại thở dài một hơi, nối nghiệp không người a liền như vậy một quyển đơn giản công pháp, cơ nhân cũng biên không ra. Nói xong hắn còn lắc lắc đầu, dường như thật sự thực thất vọng. Lộ Gia Vân đã nhẫn mãi không được chính mình phun tảo dục vọng rồi, tổ sư ngươi đương mỗi người đều là ngươi sao? Như vậy nhẹ nhàng là có thể biên ra một quyển công pháp tới. Hắn ở trong lòng toái toái niệm chứ, bên này chuông cửa thanh lại đột nhiên văng lên. Hắn trong lúc nhất thời có chút ốc, lúc này liền nhìn đến trường ly đã đứng dậy, chính hướng trên lầu đi, ở xoay người trước còn lưu lại một câu, người quen biết cũ đã tìm tới cửa, chậm dài ứng phó đi. Quen biết cũ? Như thế nào quen biết cũ? Lộ ra văn chính suy tư, sau đó vừa mở ra môn, hắn liền thấy được cái kia đột nhiên nhảy ra, dò hắn giật mình tiểu ma tinh. Hắn không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, khâu hoa lăng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một đường cùng lại đây tính toán xem lộ ra văn chê cười khâu hoa lang tò mò lấy ánh mắt ngắm trong phòng cảnh tượng, không ở trong phòng nhìn đến cái gì dị thường cảnh tượng lúc sau, nàng mới quay đầu tới, sau đó dùng rất là không thèm để ý ngữ khí nói, ngươi có thể tới ta liền không thể tới. Ta tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào. Nàng thân song khí đủ, hoặc bát phi thường, giơ tay một phen bát lộ ra văn liền phải hướng trong đi, trong miệng còn lẩm bẩm, ta đảo muốn nhìn, ngươi vội vã chạy đến bên này. Lại là vì cái gì? Thực lực của nàng so lộ ra văn còn muốn cao một ít, thường lui tới nàng như vậy động thủ đẩy là tuyệt đối có thể đẩy đến thay, nhưng hiện tại nàng vừa ra tay, lại không có thể trực tiếp đem đối phương đẩy ra. Nàng, cư nhiên bị lộ ra văn chắn ở nhà ở cửa. Nàng trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, sau đó quay đầu nói, một đoạn thời gian không thấy, ngươi cư nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Thực lực của nàng rốt cuộc so lộ ra văn cao, cho nên cuối cùng vẫn là đem hắn đẩy ra, đi vào trong phòng. Lúc này lộ ra văn mới phát hiện, ở khâu hoa lang phía sau, còn đi theo một cái khí sắc có chút suy yếu thanh niên. Nói hắn là cái thanh niên, kỳ thật còn kém điểm, nhưng nếu nói hắn là cái thiếu niên, rồi lại tổng cảm thấy nơi nào không thỏa đáng. Hắn sắc mặt tái nhợt, biểu tình suy yếu, vừa thấy liền nguyên khí không đủ. Chẳng qua hắn xinh đến một đôi hảo đôi mắt, màu đen trong mắt như một vùng lãnh nhiệt tương tế nước suối, xa xem mang theo chút xa cách, gần xem lại mang theo chút ôn nhuận, làm người vừa thấy liền sinh ra hảo cảm tới. Hắn không có giống như Khâu Hoa Lăng giống nhau, trực tiếp xông vào trong phòng, mà là đứng ở ngoài cửa dùng ánh mắt hướng Lộ Gia Văn dò hỏi, biểu tình gian còn ẩn mang xin lỗi. Lộ Gia Văn tuy rằng lớn lên có chút kiêu ngạo, nhưng tâm địa lại cũng không tệ lắm, hắn vừa thấy này thanh niên một bộ suy yếu bộ dáng, liền sinh ra một chút đồng tình, sau đó liền gật đầu đồng ý đối phương tiến vào. Thanh niên trong phòng cũng không nhìn đông nhìn tây, hắn ở Lộ Gia Văn mời hạ ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu ứng đối Lộ Gia Văn để ra nghi vấn. Theo hắn giải thích, Hắn nửa đường gặp xe thả neo Hoa Đại tiểu thư, sau đó liền thuận tay giúp nàng một phen. Hoa Đại tiểu thư liền thập phần nhiệt tình đem hắn mang đến nơi này. Nàng giải thích là, xem hắn bệnh đến lợi hại như vậy, nói không chừng đến không phải bình thường chứng bệnh, nàng đang muốn đi vấn an một cái rất có bản lĩnh bằng hữu, liền vừa lúc dẫn hắn cùng đi, nói không chừng có thể giúp được với hắn. Rõ ràng là Hoa Đại tiểu thư thành hắn hỗ trợ, cuối cùng ngược lại biến thành nàng ở vội hắn, lộ ra văn bị khâu hoa lang không đàng hoàng khí đến. Hảo tâm bang nhân lại bị trực tiếp kéo đến này hẻo lánh vùng ngoại thành, Lộ Gia Văn trong lúc nhất thời đối với đối phương sinh ra rất nhiều xin lỗi. Hắn ho khan giải thích một tiếng, kia nha đầu chết tiệt kia chính là như vậy không đàng hoàng, ngượng ngùng, phiền toái ngươi. Lam Cung đối phương thanh mai trúc mã lớn lên chút mã, Lộ Gia Văn đối chính mình cái này thanh mai kêu kêu quát quát tính tình cũng có chút vô ngữ. Bèo nước gặp nhau, ngươi liền dám đem đối phương kéo qua tới. Còn nói nơi này có có bản lĩnh người có thể giúp hắn. Nàng xem hắn giống có bản lĩnh người sao? Chính như vậy chửi thầm, hắn liền nhìn đến vẫn luôn ở dưới lầu xoay vòng vòng khâu hoa lang hắn nhấc chân chạy lên lầu, hắn vội vàng ngăn lại, đứng lại, không được đi. Khâu Hoa Lang bị hắn vội vàng hô lên tới nói hoảng sợ, nàng chân còn treo ở giữa không trung, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Nàng mắt lăn lông lốc chuyển động chiều trên lầu nhìn lại, chẳng lẽ trên lầu thật sự có cái gì phi thường chân quý đồ vật. Nàng ngo ngoe dục dịch, muốn không màng đối phương quên can, trực tiếp hướng trên lầu chạy. Lúc này lộ ra văn lại trực tiếp chạy tới. Một tay đem nàng kéo ra, nói không được đi chính là không được đi, ngươi không được quấy rối. Rốt cuộc là người khác phòng ở, Khâu Hoa Lăng rốt cuộc còn niệm đúng mực, không có không quan tâm sấm đi lên, bất quá nàng vẫn là có chút bất mãn, rốt cuộc là cái gì bà bối? Ngươi như vậy cứ giấu, liên làm ta xem một cái đều không được. Lộ Gia Văn Ha hả cười lạnh hai tiếng, nói chuyện chú ý một chút, nếu là trêu chọc đến cái gì, cũng đừng trách ta giữa không nổi ngươi. Khâu Hoa Lăng bị hắn như thế nghiêm túc thần sắc dọa sợ. Chẳng qua miệng thượng vẫn như cũ không thể nhận thua, cùng hắn len ken len ken xào lên. Vẫn luôn ngồi ở một bên phủng một ly trà thanh niên lẳng lặng nhìn này hai người cãi nhau, trong mắt bị nước trà bịt kín một tầng sương ngủ. Hắn nuốt ve trong tay ấm áp chén trà, khỏe miệng hơi hơi thượng trọ, lộ ra một kia nhạt mèo ý cười. Hắn nghe được trên lầu ẩn ẩn có động tính chuyên gia, lại trước sau không có người đi xuống tới, cũng không có đi dò hỏi, mà làm một chút một chút uống cạn nước trà. Sào Thoải Mãi lộ ra văn cùng Khâu Hoa Lăng rốt cuộc nhớ tới còn có hắn như vậy cá nhân, liền mang theo chút ý cười vây quanh lại đây. Lộ Gia Văn dùng ra các loại thủ đoạn, không có thể thăm minh Bạch Thanh niên thân thể rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mới hỏi nói: "Ngươi đi bệnh viện kiểm tra qua sao? Bác sĩ nói như thế nào?" Phía trước lầu một không khí rất là đình trệ, Khâu Hoa Lăng còn tưởng rằng Lộ Gia Văn thật sự tra xét ra cái gì, liền bính khí ngưng thanh chờ hắn đáp án. Không nghĩ tới Lộ Gia Vân cuối cùng nói ra những lời này. Nàng lập tức chính là cắt một tiếng, "Vô nghĩa, nếu bệnh viện có thể kiểm tra đến ra tới, còn dùng đến ngươi tới xem." Thanh niên thấp giọng giải thích vài câu, đại ý chính là từ phát bệnh lúc sau vào vô số bệnh viện, nhưng một lần đều không có tra được quá nguyên nhân bệnh, sử dụng rất nhiều loại trị liệu biện pháp, cũng gần là chậm lại chuyển biến xấu tốc độ, cũng không thể trị tận gốc, hoặc là nói là chậm lại chứng bệnh. Lộ Gia Vân nhìn thanh niên kia trương tái nhợt mặt có chút thổ tức. Hắn nghĩ rốt cuộc là Khâu Hoa Lang đem người kéo qua tới, cũng không làm cho người liền như vậy uổng công một chuyến, do dự một chút vẫn là nói, thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ngươi nếu là có kiến nhẫn, đảo có thể trước từ từ, bất quá ta không cam đoan ngươi đợi liền nhất định có biện pháp. Thanh niên trong mắt xẹt qua một đạo gai đúng chỗ ngứa kinh ngạc, hắn ý cười tao nhã gật gật đầu, nếu đã đợi lâu như vậy, lại chờ một lát cũng không sao, chỉ cần các ngươi không chê ta quấy rầy liền hảo. Lộ Gia Văn liên tục xua tay nói không quấy rầy. Ngân còn trừng mắt nhìn làm việc không đàng Hoàng Khâu hoa lăng liếc mắt một cái. Nay nhất đảng, liên ước trùng chờ tới rồi nửa đêm, lúc nửa đêm, trên lầu mới truyền đến người đến gần thanh âm. Trương Ly Tử trên lầu đi xuống tới, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở lầu một ba người, hắn thoáng liếc mắt một cái, sau đó liền chuyển khai tầm mắt. Tuy rằng tinh thần thượng cũng không quá mỏi mệt, nhưng hắn vẫn là ngáp một cái, hắn nghe được lộ ra văn đối với hắn cung kính hành lễ, "Tổ sư." Trương Ly tùy ý lên tiếng, Sau đó liền trực tiếp lấy ra một cái linh quả, chấm dãi gặp lên. Lộ Gia Vân nhìn kia màu sắc đỏ tươi linh quả, mịt mờ nuốt nuốt nước miếng, hắn thật cẩn thận nói: "Tổ sư, đây là Khâu Hoa Lang, tính lên cũng là ngài môn nhân, mà này một vị là." Hắn nhìn về phía kia sắc mặt tái nhợt thanh niên, sau đó liền nhìn đến kia thanh niên trực tiếp đứng lên, không lưng hành lễ, gặp qua đại nhân. Hắn nhìn đối phương kia rất là lưu sướng cổ lễ, trong lúc nhất thời rất là kinh ngạc, trong miệng chợt vần nói: "Ngươi, ngươi là?" Thanh niên không có không thể được đến trường Ly cho phép, cho nên không có thể ngồi dậy, hắn cứ như vậy lẳng lặng duy trì một cái hành lễ tư thế, thật giống như một cái hành lễ cổ đại kẻ sĩ, chẳng sợ chưa từng ngôn ngữ, cũng phong hoa tự hiện. Qua một hồi lâu, Trường Ly mới nói nói, "Khởi đi." Hắn thần thái rất là lãnh đạm, nhìn kia đứng dậy thanh niên, hành động gian rất là tản mạn nói, "Nói đi, cô ý tìm lại đây là có chuyện gì?" "Cố ý tìm lại đây?" Khâu Hoa Lăng không thể tin tưởng thanh niên hoàn toàn không ý thức được chính mình ngay từ đầu liền rơi vào nhân gia bẫy rập. Thanh niên hơi mang xin lỗi đối với Khâu Hoa Lang cười cười, sau đó thanh niên có chút khàn khàn đối với bọn họ giải thích nói: "3 ngày trước, ta cho chính mình tính một quẻ, liền tính tới rồi chuyển cơ xuất hiện. Lúc sau ta liền cố ý theo quẻ tượng chỉ dẫn đi tới nơi này, sau đó lại thuận lợi gặp gỡ cô nương, liền thuận theo tự nhiên đi tới nơi này." Hắn rất là thành khẩn giơ tay tạ lôi nói, tuy không phải cố ý tính kế, nhưng rốt cuộc cũng lợi dụng cô nương một mảnh hảo tâm. Thật sự là xin lỗi. Hắn nói chuyện rất có cổ phong, kia một ngụ một cái cô nương kêu khâu hoa lang cũng có chút ngượng ngùng, nàng vây vây tay, không có ở so đo. Mà lúc này biểu tình gian rất là lười nhác, Trường Ly liền còn nói thêm, "Ngươi thiên phú không tồi, đáng tiếc vận khí không tốt lắm. Nếu là thiên phú không tốt, hắn cũng tìm không thấy nơi này tới, nhưng hắn vận khí cũng xác thật không tốt, em đẹp liền gặp gỡ loại sự tình này." Chương 805: Tình quyết. Là một cái mang theo ký ức chuyển thế thiên sư. Thanh niên này vốn thành hiện tại cái dạng này, xác thật rất xui xẻo. Hắn nói gọi là trúc thanh đồng, từ nhỏ thân thể biến không tốt, tự kiếp trước ký ức sau khi thức tỉnh, loại này không tốt xu thế cũng nhanh chóng mở rộng, chỉ là biến thành hiện tại bộ dáng này. Hắn ôn hòa trên mặt mang theo một tia cười khổ, nhìn về phía trưởng Lý ánh mắt đảo mang theo một tia mong đợi, hắn biết, chính mình hay không có thể khỏi hẳn liên dึง ở người này trên người. Nghĩ đến cũng là buồn cười, hắn cũng là thanh danh hiển hách một thế hệ thiên sư. không nghĩ tới cuối cùng lại muốn rựa vào người khác tới sông qua sinh tử chi quan, mà chính mình lại liền nguyên nhân đều tìm không ra tới. Thiên ngoại gió lạnh sổ khởi, tấn manh phong đem đại khối vân đẩy qua đi, che khuất kia sáng tỏ ánh trăng, ngoài cửa sổ thiên địa lập tức tối sầm không ít. Mà ở trong phòng, trúc thanh đồng ánh mắt cũng chợt cảm đạm rồi không ít, thân sắc cũng càng thêm yếu ớt, hắn cung kính hầu đứng ở tại chỗ, chờ đợi đối phương làm quyết định. Trương Ly nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ta xưa nay không thích tìm phiền toái, nhưng này cũng phải nhìn là khi nào. cũng đồng dạng không thích nhúng tay không quan hệ sự, nhưng này đồng dạng muốn xem ta rốt cuộc ra sao tâm tình. Hắn đối thượng đối phương kia một đôi có chút xa cách đôi mắt, vẫn là nói, cũng thế, ta xem ngươi còn tính tuấn mắt, liền cứu ngươi lúc này đây. Trúc Thanh Đồng chân chính vấn đề không ở với hắn thân thể, mà ở với linh hồn của hắn, hắn linh hồn bên trong lượng tạp chất, này tạp chất thời thời khắc khắc ô nhiễm linh hồn của hắn, làm linh hồn của hắn càng ngày càng rất nát, làm dùng đến thân thể phía trên, cũng đó là thân thể hắn càng ngày càng suy yếu. Ma này tập chất đến từ chính hắn đời trước. Đời trước hắn nhân một hồi ngoài ý muốn mà ngã xuống, mà dẫn tới hắn ngã xuống một cái đạo môn bại hoại linh hồn mảnh nhỏ cũng ở cơ duyên xảo hợp dưới, dung nhập linh hồn của hắn bên trong, cùng cùng linh hồn của hắn cùng nhau chuyển thế đầu thai, cùng hắn làm bạn trưởng thành. Đúng là bởi vì linh hồn tri gian lẫn nhau dây dưa, cùng nhau vượt qua thai trùng chi mê, chúc thanh đồng mới trước sau không có phát rất tới, mà cũng chính bởi vì vậy, chuyện này mới có thể như thế khó giải quyết. Giải quyết lên mới có thể như thế khó khăn. Trương Ly đem chính mình suy đoán nói cùng hắn nghe xong, Trúc Thanh Đồng liền nháy mắt trầm mặc xuống, dưới, hắn hai mắt thất thần giống như hồi tưởng nổi lên cái gì, cuối cùng phục hồi tinh thần lại lúc sau hắn bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, nguyên lai là như thế này, khó trách ta tổng cảm thấy có có chút không thích hợp. Có rất nhiều thứ tựa hồ đã nhận ra cái gì, cuối cùng lại ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng buông tha, ngay cả lúc này đây tìm quẻ tương mã đến phía trước, cũng không thể hiểu được do dự lên. Nếu không phải trong lòng kia một mạt chấp niệm, chỉ sợ còn muốn từ bỏ chuyến này. Hắn nâng lên tay, nặng nề mà gõ hai hạ đầu, đa tạ tiền bối báo cho, tại hạ chân chính nguyên nhân, nếu không phải ngài chỉ điểm, chỉ sợ ta điên chết đều không rõ, đến tột cùng ra cái gì vấn đề. Trương Ly, cho nên nói ngươi vận khí không tốt. Đối thượng vừa lúc là một cái vận khí thập phần tốt địch nhân. Cho dù là bị đánh thành cha, cũng để lại một mảnh linh hồn mảnh nhỏ, trà trộn vào đối thủ một mất một còn linh hồn bên trong. Còn kém điểm tướng đối thủ một mất một còn linh hồn căn uất, thuận tiện chiếm, cứ này một cái thật tốt tu đạo thân xác. Hắn nói, ngươi lại như thế nào? Trúc Thanh Đồng, nhưng bằng tiền bối phân phó. Đã biết nguyên nhân, hắn là có thể đủ đúng bệnh hút thuốc, chẳng sợ trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn đem đối phương đổi đi, cũng có thể đủ phòng bị đối phương căn uất, giảm bớt thân thể gánh nặng. Trường Ly, giúp một lần cũng là giúp, giúp hai lần cũng là giúp, thôi, ta liền người tốt làm tới cùng, giúp ngươi hoàn toàn giải quyết chuyện này. Nói, hắn thương lạnh như ngọc chỉ gian liền toát ra một đoàn lũ lam ngọn lửa, ngọn lửa như băng, chậm rãi thiêu đốt, như đến từ địa ngục minh hỏa. Nay ngọn lửa chậm rãi bay tới chúc thanh đồng giữa mày, sau đó trực tiếp dung nhập, chúc thanh đồng liền đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Hắn ngũ quan vặn vẹo một chút, thân thể theo bản năng co tròn, hai mắt mũi miệng dần dần có tơ máu toát ra tới. Hắn gắt gao nắm chặt chính mình xiêm y liề và áo, nắm chặt nắm tay khớp xương phát thanh, từng tiếng như có như không kêu rên phát ra. Toàn bộ trong phòng dường như chỉ còn lại có này một đạo thanh âm. Qua hồi lâu, dường như chỉ có một cái chớp mắt, tình huống của nàng mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, nắm chặt tay chậm rãi thả lỏng, cánh khẩn quay hàm cũng bắt đầu lơi lỏng. Hắn toàn thân trên dưới bị mồ hôi tầm ướt, cả người giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, thật vất vả mới mở to mắt, đối với Trưởng Ly cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân." Hắn miễn cưỡng đứng dậy, hành lễ. Trưởng Ly biểu tình nhàn nhạt gật đầu, hắn thu hồi kia một tia thái vi thần diễm. Sau đó nói, căn nguyên xem như hoàn toàn diệt trừ, sau này hảo hảo tính dưỡng đó là. Trúc Thanh Đồng cảm kích đồng ý. Sự tinh giải quyết, Trương Ly liền trực tiếp về tới trong phòng, nhưng vừa mới trở lại phòng, hắn liền nghe thấy một đạo u oán thanh âm. "Mông thiếu ngạ, ngươi thật tàn nhẫn nột." Thanh âm này u u oán oán, tới tới lui lui ở trong phòng phiêu dãng, dường như nữ quỷ lấy mạng thanh âm. Mà ở lúc này, trong phòng cũng đột nhiên xuất hiện một cái quỷ ảnh, một cái ăn mặc thật dài bạch y. Kéo một đầu tóc dài nữ quỷ chậm rãi bay tới Trưởng Ly trước mặt, vươn trường móng tay tay, muốn bóp chặt Trưởng Ly cổ. Trưởng Ly mặt vô biểu tình nhìn một màn này, sau đó, ngay sau đó, đang ở dưới lầu hai mặt nhìn nhau ba người liền nghe được phịch một tiếng. Bọn họ theo thanh âm truyền đến phương hướng đi xem, lại phát hiện nơi đó thình lình tải một cái nữ quỷ. Bọn họ lại theo nữ quỷ rơi xuống phương hướng đi xem, liền phát hiện nơi đó thình lình đứng một cái quen thuộc người. Trưởng Ly một lần nữa từ trên lầu đi xuống tới. Sau đó lạnh lùng nhìn Lộ Gia Vân nói, "Đây là có chuyện gì?" Lộ Gia Vân nhìn trước mắt một màn này, nghẹn họng nhìn chân trối, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn nhìn nhìn Trừng Ly, lại nhìn nhìn thua tại trên mặt đất nữ quỷ, ngây người một lát, sau đó cọ cọ chạy đến kia nữ quỷ trước mặt, rất là khó chịu hỏi, "Anh em, ngươi này sao hồi sự a? Không có việc gì sao chạy đến nơi này tới?" Nữ quỷ cũng đẩy bụng ủy khuất, nàng như thế nào biết này đột nhiên thay đổi hộ nhân gia? Nó còn đương nơi này vẫn như cũ ở hại chết nàng kia người một nhà. Nàng run bần bật nói, "Ta, ta không phải cố ý." Tổng cộng một cái nho nhỏ nhà ở, liền làm hai cái thiên sư, tuy rằng trong đó một cái bệnh nặng chưa lành, nhưng một cái khác chính là cái phi thường không đền đạn dầu, chỉ là thua tại nơi này, nàng cũng không dám có bất luận cái gì phản kháng. Nàng nói, "Ta biết sai rồi, ta cho các ngươi xin lỗi, các ngươi buông tha ta đi." Nghe thế câu nói, Lộ Gia Vân còn không có tỏ thái độ Trường Ly liền hừ lạnh một tiếng, kia nữ quỷ cũng không dám tiếp tục nói chuyện. Mà Trường Ly liền tiếp tục đi xem lộ gia văn, lộ gia văn bị hắn trong tầm mắt lạnh lẽo sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn vội vàng lấy ra di động hướng chuẩn bị phòng ở người dò hỏi. Nhà bọn họ người ở bên này không có bất động sản, cho nên này phòng ở là Lâm thời mua. Suy xét đến vị này tổ tông tính tình, hắn vẫn là không có làm đi xuống đạo quan quải đàn quyết định, mà là mua này một đống phòng ở, dùng để cấp đối phương tạm thời đặt chân. Không nghĩ tới mới vừa trụ tiến vào không bao lâu, liền gặp loại sự tình này. Điện thoại kia đầu người cũng là kinh sợ, này một nghiêm túc cha đi xuống, liền cha ra nguyên do, nguyên là này phòng ở ban đầu nháo quá quỷ, mới có thể như vậy vội vã ra tay. Bằng không cái này đoạn đường phòng ở, từ trước đến nay là dù ra giá cũng không có người bán, kia có thể nhẹ nhàng như vậy mua được. Nháo quỷ. Trường ly nhìn về phía kia nữ quỷ, có phải hay không nói ngươi? Nữ quỷ thật cẩn thận gật đầu. Trường Ly biểu tình vẫn như cũ trầm ngưng, hắn xem kia tính toán kể ra hoàn khuất nữ quỷ, biểu tình lạnh nhạt rất xa treo ở không trung ánh trăng, hắn đối với Trúc Thanh Đồng nói, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý. Tốt xấu cũng là cái thiên sư. Tuy rằng là cái quá điên khí. Trúc Thanh Đồng sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đáp ứng rồi xuống dưới. Trường Ly liền biểu tình không khỏi trở về phòng. Đêm nay không còn có phát sinh chuyện khác, chờ tới rồi ngày hôm sau Trường Ly xuất hiện thời điểm, trong phòng đã khôi phục an tĩnh. Chúc Thanh Đồng lại đây xin chỉ thị muốn hay không ở chỗ này làm một ít bố trí, tỉ như nói thiết trí tụ linh trận, hoặc là phòng ngự pháp trận. Trương Ly lắc đầu, hắn sẽ không ở chỗ này ngốc bao lâu, bất quá là dùng để tạm thời nghỉ ngơi địa phương, không cần phải phí tâm tư. Chúc Thanh Đồng liền rời đi, hắn bệnh căn một tức giải trừ, tuy rằng thần sắc vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày lại mang lên một loại hoàn toàn bất đồng sinh cơ. Tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ quay về khỏe mạnh. Lúc ấy Hàn Đỗ Vi cũng sẽ trở về đỉnh. Trưởng Ly với hắn mà nói chính là một cái cứu hắn với nguy nan chi gian đại ân nhân, hắn trong lòng vạn phần cảm kích, lại không có lưu với miệng lưỡi, hắn ở trong lòng cũng lập hạ lời thề, phàm là đối phương dùng thượng, hắn nhất định sẽ không chối từ. Hắn nói, không biết đại nhân nhưng còn có khác phân phó. Trưởng Ly lắc đầu, hắn nói, ngươi làm chính ngươi muốn làm sự đó là. Dù sao đến lúc đó phiền toái sẽ tự động tìm tới ngươi, nên ngươi trốn không thoát, bất quá đối với Trưởng Ly tới nói, Trương Nai liền không có trốn không trốn cái này cách nói. Bất quá bị những chuyện lung tung lộn xộn đó tìm tới môn vẫn là sẽ làm người thập phần không mau, cho nên hắn liền tìm khối sống bia ngắm tới, vừa lúc che ở trước mặt hắn, thế hắn tiếp được những cái đó phiền toái sự tình. Dù sao đều là thiên sư, ai thượng đều được. Trúc Thanh Đồng tu vi không tồi, tuy rằng xuôi xèo điểm, nhưng chưa chắc không thể tiếp một chút lúc sau kia một loạt phiền toái sự, nói không chừng còn sẽ so với hắn làm được càng tốt. Rốt cuộc, hắn như vậy lười Hắn rời rồi chúc Thanh Đồng, chúc Thanh Đồng rời đi, hắn muốn tìm một chỗ phong phú, chữa trị thân thể, làm tu vi lập lại đỉnh. Nghĩ lúc sau khả năng hội ngộ thượng càng nhiều xui xẻo sự tình, cho nên hắn cũng không có bên xinh chi tiết, liền trực tiếp tìm cái yên tĩnh hiểu lánh địa phương bế quan đi. Mà ở bên này, Trương Ly trực tiếp mang theo Lộ Gia Văn cái này tiểu chân chó tử khắp nơi đi dạo lên. Khâu Hoa Lang đã rời đi, nàng tính tình hoạt bát, thiên tính không yêu câu thúc, ở Trương Ly bên người mỗi ngày thật cẩn thận. Liên lại khí cũng không giảm suyễn, thật sự là làm nàng chịu không nổi, cho nên nàng quyết định rời đi, đương nhiên này đó chỉ là lấy cớ, chân thật nguyên nhân là nàng bị Trưởng Ly ghét bỏ. Khâu Hoa Lăng làm ầm ĩ đến như một con chim sẻ nhỏ, rồi lại giễu rít như một con tiểu anh vũ, thật sự là có chút phiền nhân, cho nên nàng bị Trưởng Ly đuổi đi. Nếu không phải như vậy, nàng lại như thế nào sẽ lãng phí ở tổ sư bên người lắng nghe lời dạy vô cơ hội. Đến nỗi kỳ thật cũng hoàn toàn không như thế nào có khả năng lộ ra văn. dù rằng hắn làm việc cũng không thế nào đáng tin cậy, nhưng tốt xấu không như vậy ầm ĩ, Trưởng Ly liền làm hắn lưu lại. Từ Cực Sơn mặt khắc nhanh núi nghe nói hắn suốt quan tin tức, cũng chuẩn bị phái đệ tử đến hắn bên người phụ dưỡng, nhưng hắn một mực cự tuyệt. Muốn như vậy nhiều người làm gì? Đến lúc đó cái cỏ ầm ĩ nháo đến người không được yên ổn. Vừa nhớ tới như vậy tình hình, Trưởng Ly liền cảm thấy phiền. Thiên kia vẫn là hắn đồ tử độ tôn, không thể một cái tắt chụp chết. Cho nên Trưởng Ly liền một mực hồi cự những người đó tìm cầu. chỉ để lại một cái lộ gia văn, cũng yêu cầu những người đó không chuẩn dựa đến hắn bên người tới. Những cái đó tuổi đã là không nhẹ đệ tử tuy rằng thập phần tiếc nuối, nhưng vẫn là không dám vi phạm tổ sư mệnh lệnh, cũng chỉ có thể hậm hực nghe theo. Có chút hiểu lãnh phong thủy một cái trên đường, Trương Ly hơi mang tò mò chịu bốn phía đánh giá, Lộ Gia Văn đi theo phía sau, làm một cái thành thật máy ATM cùng với xách túi tiểu đệ. Trương Ly đi vào một cái cửa hàng chung, cửa hàng lão bản là một cái phong vận mười phần đại mỹ nhân. Nàng ng ng ng lên mi mắt, quét quét vào tiệm tới hai người, tuy rằng không qua có thể thăm dò hai người kia thân phận, nhưng vẫn là không trực tiếp đi lên chiếu đãi. Nàng khai cửa hàng cũng chính là cái tiêu khiển, từ trước đến nay không đem này đương hồi sự, nếu không phải hiểu biết bằng hữu, nàng đều sẽ không đứng dậy chiếu đãi. Trương Ly ở trong tiệm đi dạo một vòng, tùy tay cầm cái tiểu lục lạc, tính toán đến chủ tiệm nơi đó đài thọ. Chủ tiệm nhìn lướt qua Trương Ly trên tay đồ vật, ngữ điệu có chút lanh nói, "300 vạn." Kỳ thật nàng một chút đều nhìn không ra cái này Lục Lạc môn đạo, chẳng qua nàng không thế nào muốn làm trước mặt hai người kia suy nghĩ, cho nên liền báo một cái kinh người giá cao, muốn làm này hai người biết khó mà lui. Nàng đôi mắt một gục xuống một gục xuống, rất có loại mỹ nhân nửa quấn mảnh sao phong vận. Nghe thấy nàng báo giá, Trương Ly trực tiếp lắc lắc trong tay tiểu Lục Lạc, có chút khàn khàn thanh âm phát ra, nghe được người mạc danh trong lòng phát loạn. Mà lúc này, trong tiệm lại đi tới một người khác, hắn bị Lục Lạc phát ra tới thanh âm hấp dẫn. tơ mắt nháy mắt đầu chú lại đây, sau đó liền đột nhiên đình trệ. Đó là, hắn đã sớm nhìn chúng đồ vật. Mỹ nhân chủ tiệm vừa thấy đến đối phương đôi mắt liền sáng lên, nàng khẽ môi hơi cong, khóe môi chỗ kia một viên tiểu chí liền tùy theo giật giật, liền lại làm nàng nhiều một phần vũ mị phong tình. Nàng tuy rằng vẫn như cũ không có động, quanh thân lạnh lẽo lại rung rung, nàng không có chủ động mở miệng, liền nhìn tân đi vào tới người nọ gắt gao nhìn chằm chằm kia lục lạc, sau đó ra tiếng dò hỏi. Lục lạc bán đi sao? Chủ tiệm, không có. Tân tiến vào người kia là một cái thân hình cao lớn, lại không soái khí nam nhân, hắn vẫn như cũ chỉ có thể nói một tiếng có khí chất, nhưng nói chuyện lại mạc danh có khí thế, hắn nói, "Cái này Lục Lạc có thể hay không chuyển nhượng cho ta?" Hắn quay đầu hỏi hướng chủ tiệm, "Lục Lạc ra giá nhiêu ít?" Chủ tiệm còn không có trả lời, lộ ra văn ngữ khí có chút cổ quái nói, "300 vạn." Cái này giá cả liền hắn lấy ra tới đều có chút đau mình, chẳng lẽ ra hỏa này thật sự có thể lấy ra tới? Quả nhiên, đối phương vừa nghe đến cái này giá cả, mày liền hung hăng nhắn lại, mà vẫn luôn chuyên tâm nghe bọn họ đối thoại, chủ tiệm biểu tình gian cũng nhiều chút bất mãn. Nàng nói, "Lục lạc là của ta, ta tưởng khai cái gì giới liền khai cái gì giới, không mua liền tính." Lục lạc la của nàng, nàng tưởng đối người nào khai cái gì giới liền khai cái gì giới, chẳng sợ nàng đối trước tới hai người kia ra giá 300 vạn, đối sau lại người này ra giá tăng khối, cũng không thể nói nàng nửa câu không phải. Trường Ly rõ ràng lĩnh hội cái này chủ tiệp ý tứ, hắn trực tiếp đem Lục Lạc Dung kia liền tính phân cao thấp, sao có thể? Vì như vậy cái Lục Lạc phân cao thấp, hắn còn muốn hay không mặn mũi. Chương 806 tím quyết. Không kiên nhẫn xem kia hai người si ngốc trên triền, Trường Ly trực tiếp rời đi cái này cửa hàng. Ở hắn ly xa lúc sau, kia hai người mới thu hồi có chút kinh dị trong mắt, lẫn nhau đối diện lên, hai mắt chi gian tràn đầy như có như không tin ý. Đi theo trưởng Lý phía sau lộ ra Vân Thật giống như lửa thiêu nông con khỉ giống nhau, vào đầu bức hai, rốt cuộc hắn vẫn là nhịn không được, thật cẩn thận hỏi, "Tổ sư, ngài vì cái gì?" "Vì cái gì không cùng người kia tranh?" Trưởng Lý bổ toàn hắn nói. Lộ ra Vân liên tục gật đầu. Hắn liền nói, "Cái loại này lục lạc, ta muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, Hà Tất chấp nhất với kia một cái. Vì kia một cái không đáng giá lục lạc tranh tới tranh đi, Hà Tất. Ta tuy rằng nhàn" loại không đại biểu vui đem thời gian lãng phí tại đây loại không thú vị việc nhỏ phía trên. Lộ Gia Vân liền gật gật đầu, chẳng qua vẻ mặt còn có chút khó hiểu. Cũng là thiếu niên khí phách, tuy rằng hắn đã không tính là là thiếu niên, lại còn ở thích khí phách chi tranh tuổi trong vòng. Trương Ly liền dừng một chút, lúc này bọn họ đi tới một thân cây hạ, trên cây lá cây phiêu diêu mà rơi, có một mảnh thẳng tắp rừng ở bọn họ trước mặt. Trương Ly liền giơ tay tiếp nhận này phiến lá rụng, xanh đậm lá cây tuy rằng mình như phỉ Nhưng nơi đó sinh cơ lại đã chậm rãi tan đi, không dùng được bao lâu liền sẽ hủy hóa thành bùn. Hắn nắm muốt này phiến lá cây, xanh đậm lá cây tức khắc sáng lên một đạo hoa quang, bích sắc vầng sáng kích động, không cần thiết nửa khắc, này phiến lá cây liền trở nên giống như phỉ thúy giống nhau, thông tấu mã thủy quang tích lượng. Hắn đem này phiến lá cây đưa tới lộ ra văn trước mặt, nói: "Ngươi cảm thấy này phiến lá cây cùng vừa mới cái kia lục lạc so sánh với như thế nào?" Lộ ra văn mắt mang sùng bái nhìn này phiến lá cây, tự nhiên là cái này càng tốt. Hai người thậm chí xưa đâu bằng này, so sánh với này phiến lá cây, cái kia lục lạc liền giống như ngầm núi đất, hoàn toàn không thể so sánh. Vậy ngươi cảm thấy, ta còn cần thiết chấp nhất với cái kia lục là sao? Lộ Gia Vân lắc đầu, đương nhiên không cần thiết. Thấy trời xanh xa mà tiểu đường rộng chi lợi, lấy tổ sư hành vi, xác thật không cần thiết chấp nhất với một cái lục lạc. Nói, hắn liền cảm thán một tiếng, quả nhiên vẫn là muốn xem đến lâu dài một ít. Đối với hắn cảm thán, Trường Ly không tỏ ý kiến, hắn đem lá cây phóng tới lộ ra văn trên tay, sau đó nói: "Hy vọng ngươi chớ quên hôm nay theo như lời nói." Nói xong, hắn liền xoay người, tiếp tục đi phía trước đi. Mà phía sau lộ ra văn còn lại là thật cẩn thận phủng kia phiến lá cây, sợ một cái không cẩn thận đem nó lộng hỏng rồi. Mà lúc này, một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, chính mãn nhãn khiếp sợ nhìn này một mảnh. Nàng nhìn kia hai người chiều nàng đến gần, đều đã quên rời đi nệ bước, trộm chốn đi. Mấy mà kia hai người cũng không có nhân nàng ngoài ý muốn gặp được kia một màn mà tìm nàng theo dõi, ở đi ngang qua nàng khi hoàn toàn không có dừng lại, trực tiếp đi xa. Nàng nhớ tới gần nhất cảm giác được độ vận, không khỏi nắm chặt nắm tay. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ trở nên như vậy lợi hại. Tại đây tỏa thành thị đi dạo hai ba thiên, Trương Ly liền không có hứng thú, hắn quyết định rời đi thành phố này. Dung thuần di linh tinh pháp thuật tuy rằng tiêu hao có điểm lại, nhưng thắng ở phương tiện, hắn liền trực tiếp kháp cái thủ quyết, đi tới một cái khác thành thị. Vừa mới đi vào thành phố này, hắn liền cảm giác được nơi này cùng thượng một cái thành thị hoàn toàn bất đồng không khí, nơi này giống như phá lệ náo nhiệt chút. Không phải hồng trần thế tục rộn ràng nhốn nháo như vậy náo nhiệt, mà là mưa gió sắp đến mạch nước ngầm mảnh liệt cái loại này náo nhiệt. Nơi này tụ tập quá nhiều người tu hành. Lấy các loại phương thức các loại cơ duyên thức tỉnh người tu hành xôi nổi chạy tới thành phố này, sau đó tham dự nào đó di tích tranh đoạt. Sớm tại linh khí hoàn toàn sống lại phía trước. Các đại danh sơn đại xuyên đã sớm bị phía chính phủ người sở chiếm cứ, bình thường tán tu vô duyên đi đạt được nơi đó cơ duyên, cũng chỉ có thể thử thời vận, đi tìm những cái đó còn không người phát hiện tiểu bí cảnh. Mà Mân Xuyên thành phố này sở hữu lại cái này bí cảnh, lại không phải một cái loại nhỏ bí cảnh, nó gần chứa linh khí thập phần dư thừa, này nội chất chứa thập phần nhiều tài nguyên, chỉ là cùng quy mô luận, đây đều là một cái trung đại hình bí cảnh. Tuy rằng không biết phía chính phủ nhân vì gì còn không có phái người tới chiếm cứ nơi này, Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nghĩ đục nước béo cò người chạy tới nơi này, tranh đoạt cái này bí cảnh khống chế quyền. Cho dù là vô pháp khống chế cái này bí cảnh, được đến một ít tài nguyên cũng là một kiện không tồi sự tình. Trường Ly đột nhiên xuất hiện thành thị đầu đường thượng, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, chẳng sợ thành thị này đã tụ tập quá nhiều phi phàm giả. Như thế cô ý tứ, tùy ý tuyển một phương hướng, liền tới tới rồi nơi này. Hắn ngữ khí thản nhiên, biểu tình gian rất là tản mạn. Mặc kệ đi vào nơi nào, Tóm lại đều là một hồi chuyện vui. Tim nhạc chi lữ, mặc kệ đi chính là nào một cái lộ, đều không xem như uổng công một hồi. Hắn đứng ở đầu đường, nhìn đến cách đó không xa một đôi thiếu niên nam nữ nắm tay đi tới. Thiếu niên cầm bên cạnh nữ Hải Tử tay, biểu tình cảm thán nói một câu, lại dạy, ngươi có phải hay không lại mập lên. Nữ Hải Tử biểu tình gian xuất hiện một mặt tức giận, nàng đem tay rút về tới, tức giận nói một câu, ngươi câm miệng. Thiếu niên cũng không hống hắn bạn gái, thấy nữ Hải Tử thu hồi tay, cũng thuận thế đem tay thu hồi hợp lại tới rồi tối áo, thẹn quá thành giận, xem ra ta nói chính là đối. Nữ hài biểu tình càng vì xấu hổ buôn bực, đúng vậy, ngươi nói đều đối. Ngươi lợi hại nhất, đoán cái gì đều một cái chuẩn. Vậy ngươi có hay không đoán được, ngươi hôm nay là có thể khôi phục độc thân sinh sống. Thiếu niên biểu tình sứng suốt, cả lơ phất phơ tươi cười cũng bắt đầu chậm dại thu nạc, hắn nhìn nữ hài nổi giận đùng đùng chạy đi, liền nghĩ đuổi theo đi khuyên một khuyên. Kết quả đã bị hai chỉ đi ngang qua có đôi có cặp cầu tử cấp ngăn cản. Khẩn cấp phanh lại, hắn một cái cân bằng không tốt, liền nghiêng nghiêng lảo đảo vài bước, sau đó liền nửa ngã vào trường Ly trước mặt. Hắn nhìn tầm mắt phía trước đột nhiên nhiều một người, sửng sốt, ngẩng đầu, liền vừa lúc đối thượng trường Ly mặt, tưởng tượng đến người này khả năng thấy được chính mình xấu mặt toàn quá trình, liền không khỏi tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không thể hiểu được bị người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trường Ly cũng không giận. Hắn chỉ là thong thả ung dung nói một câu, thời buổi này, cư nhiên có người liền cẩu đều không bằng. Hắn nhìn chiều bên này đi tới hai chỉ cẩu tử, sâu kín than một câu, ta liền tránh đi thiếu niên này, tiếp tục hướng phía trước đi. Kia hai chỉ cẩu tử không biết cảm giác được cái gì, không đợi lúc lắc chạy tới, hai chỉ đại mông uốn léo uốn léo, cực phú hỉ cảm. Chúng nó chạy tới trường Ly bên người, một tả một hữu vây quanh trường Ly, dùng đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Trường Ly đảo cũng cảm thấy thú vị. Trên mặt hắn tươi cười thanh thiện, sau đó phân biệt ở hai chỉ cẩu tử trên đầu sờ sờ, nói một câu, nhưng thật ra cơ linh. Lượng đạo linh quang theo hắn thủ vô thanh vô tức dung vào nải hai cái cẩu tử trong thân thể, làm chúng nó sinh mệnh căn nguyên lại tăng dày vài phần. Hắn nhìn kia hai chỉ say mê, dường như uống say giống nhau cẩu tử, thẳng đứng lên, tiếp tục đi phía trước đi. Mà từ trên mặt đất bò dậy thiếu niên nhìn kia hai chỉ nửa chân uy, lẫn nhọ rửi vào cơ hồ thấu thành cái tâm hình cẩu tử. tức giận đến hận không thể lại tìm một con anh tuấn phi phàm cầu tử tới, cho chúng nó no thấu thành vừa ra gia gia đình kịch. Hắn tạ Hữu nhìn quanh, muốn tìm đến cái kia chảo phúng hắn ra hỏa sửa chữa đối phương một đốn, đường qua đi liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa tìm được, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hậm hực từ bỏ, đuổi theo hắn bạn gái. Ngày hôm sau, chịu khổ xấu cự thiếu niên khóc tang một khuôn mặt, bị hắn sư phụ xách đi tìm bí cảnh nhỏ cậu. Thiếu niên tiên phu phi phàm, đối bí cảnh di chỉ loại này phi phàm di lưu cực kỳ mẫn cảm. Có khi kia di chỉ rõ ràng còn chưa tới hiện thế thời điểm, cũng sẽ bị hắn không thể hiểu được cảm giác được. Cho nên hắn sư phụ luôn luôn coi hắn vì phúc tình, cũng không có việc gì liền thích mang theo hắn khắp nơi chuyện vừa chuyện. Lúc này đây Mẫn Xuyên thành trung tâm di tích mở ra, hắn tuy rằng không có trước tiên cảm giác ra tới, nhưng hắn hay không vẫn là đối hắn ký thác kỳ vọng cao, thường xuyên thỉnh thoảng liền mang theo hắn ở trong thành ngoài thành khắp nơi chuyển động. Mà lúc này đây, thật đúng là bị hắn cảm ứng được. Hắn cùng hắn sư phụ lén lút đi tới một cái hẻo lánh tiểu nhập khẩu, chuẩn bị mượn nào đó công cụ đi vào. Kết quả liền nhìn đến lối vào đứng một cái quen thuộc người. Người nọ xuyên có chút đơn bạc, rõ ràng là vào đông vẫn như cũng là một thân áo đơn, nhưng hắn thần sắc lại không mang theo chút nào lạnh lẽo, giống như này rét lạnh thời tiết hoàn toàn đối hắn không ảnh hưởng. Thiếu niên vừa thấy đến hắn liền có chút khí, hắn cảnh giác nhìn kia nhìn qua không thể so hắn lớn nhiều ít người, nghĩ, đột nhiên một chút xuất hiện, lại đột nhiên một chút biến mất, suất quỷ nhập thần. chẳng lẽ là thật là cái quỷ đi. Trương Lý nhìn đi tới hai người, biểu tình gian vẫn như cũ thập phần lười nhác, hắn đã sớm cảm ứng được hai người kia đã đến, lại hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Lại không phải cái gì chân quý phi thường độ vật, ngăn đón người khác làm cái gì. Hắn nhìn đến hai người chung cái kia cầm đầu nghèo túng trung niên nhân phòng bị hướng hắn chất vấn nói, vị đạo hữu này từ nơi nào đến, muốn đi hướng phương nào. Hắn sẽ không thiên chân cho rằng, đối phương là vô ý thức đi ngang qua người qua đường. Trương Ly khẽ miệng hơi hơi cong lên, biểu tình liền càng hiện tản mạn, hắn nói, "Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi?" Hắn tùy ý ở trước mặt hư không một hoa, một đạo thông đạo liền trực tiếp xuất hiện, ở đi vào thông đạo phía trước, hắn đối với kia trợn mắt há hốc mồm sư đồ hai người nói, "Đối linh khí như thế mẫn cảm, sách, đạo thật giống cái tầm bảo tru nhi." Thiếu niên không chỉ là đối bí cảnh di chỉ thập phần mẫn cảm, đối những cái đó quý hiếm tài nguyên cũng thập phần mẫn cảm, mà loại này mẫn cảm căn bản chính là hắn thể chất đối linh khí thập phần mẫn cảm. Mà loại này mẫn cảm, Lam Trường Ly nhớ tới rất nhiều đặc thù linh thú, hoặc là linh khí. Hắn loại này thể chất người, nếu là sinh ở nào đó tàn khốc tu hành thế giới, chỉ sợ sẽ bị luyện thành cái tầm bảo nô, ngày ngày đêm đêm làm người tìm kiếm bảo vật, không được giải thoát. Thiếu niên nghe Trường Ly một ngữ nói qua hắn thể chất, đó là cả kinh, sau đó lại nghe hắn nói tầm bảo chuột, tức khắc có sởn tóc gáy cảm giác, hắn sau lưng lông tơ dựng thẳng lên, nhớ tới mấy ngày trước đây Chính mình còn tính toán tìm đối phương tính sổ, liền không khỏi nghĩ mà sợ trái tim thằng này. Hắn sư phụ biểu tình cũng là thập phần trịnh trọng, lợi hại như vậy người, cư nhiên xuất hiện ở chỗ này, xem ra này thiên hạ là thật sự rối loạn. Tùy tay liền có thể mở ra hư không thông đạo, bậc này tu vi người, khắp thiên hạ một bản tay đều có thể số đến ra tới, có thể nói là tổ sư cấp nhân vật. Mà loại người này, giống như đều sẽ trấn thủ ở nào đó đặc thu địa phương, sẽ không dễ dàng xuất thế. Nhưng hiện tại Một cái cỗ trung bí cảnh, liền đưa tới lợi hại như vậy một nhân vật, xem ra này thiên hạ gian trật tự, quả nhiên muốn rối loạn. Trường Ly vào cái này bí cảnh, tùy ý đi dạo một vòng, không ở bên trong phát hiện cái gì ái mộ đồ vật, liền không tay rời đi. Mà ở hắn đi vào lúc sau không bao lâu, cái này bí cảnh liền hoàn toàn sống lại, trở nên cho phép nhất định nhân số đi vào. Chờ bên ngoài đám người trong nháy mắt kích động lên, vội vàng hùa lên, chen chúc đám đông, liền giống như mãnh liệt thủy triều, liên miên không giúp Mà lúc này, Trương Ly vừa mới ra tới. Bọn họ tiến, Trương Ly ra, đạo cũng coi như thú vị. Nhưng ở hắn vừa mới ra tới lúc sau, liền nhìn đến một đội người đang đứng ở xuất khẩu chỗ chờ hắn, hắn nhìn đám kia người liếc mắt một cái, không để ý đến bọn họ tính toán, liền tính toán trực tiếp rời đi. Nhưng đám kia người trung cầm đầu người nọ lại trực tiếp đi rồi đi lên, nàng biểu tình thập phần cung kính nói: "Thái vi tiền bối, không biết ngài hay không có rảnh?" Trương Ly lười biếng nói: "Không rảnh." Sống lưng hơi cong rõ ràng nữ sĩ nghe thế câu nói, biểu tình hơi hơi một đốn, tuy rằng ở trong lòng chửi thầm ngươi không rảnh, ngươi không rảnh sẽ cả ngày nhàn rỗi loạn dạo. Nhưng trên mặt vẫn là thập phần có lý nói, tiền bối, thiên viên viên chủ tưởng cùng ngài thấy một mặt. Trường Ly, nga. Nữ sĩ trong lúc nhất thời không có thể nghe được mặt khác trả lời, liền lại nhẫn hạ tâm chửi thầm, tiếp tục cung kính nói, viên chủ ít ngày nữa muốn tự mình tới cửa bái phỏng, chúng ta lần này tiến đến, đó là đưa lên bái tiếp. Hy vọng tiền bối ngài có thể tiếp được. Trương Ly đứng ở tại chỗ, biểu tình có chút lốc, đứng ở nơi xa xem, lại mạc danh cảm thấy, hắn cùng kia nhợt nhạt một tầng tuyết tương hợp, lộ ra một loại tản mạn xa xưa cùng với yên lặng. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rì rì nói, "Cho ta xem." Rõ ràng nữ sĩ bên này đem một cái thiệp đệ ra tới, Trương Ly tiếp nhận. Thiệp lấy màu đen là chủ sắc liệu, phụ lấy màu đỏ đậm ám văn, thoạt nhìn tráng lệ huy hoàng, lại không phải mỹ quan. Hắn cầm lấy thiệp đánh giá một vài cũng không có nghiêm túc nhìn kỹ, chỉ là nói một câu, còn tính không tồi, ta liền tiếp được. Chờ mấy ngày lúc sau, Thiên Viên Viên chủ tới cửa lúc sau, Trường Ly liền biết được bọn họ ý đồ. Thiên Viên biết được hắn trời sinh tính lười nhác, cũng không quá yêu trộn lẫn phiền phức sự, liền không hề chờ mong hắn gia nhập Thiên Viên, vì bọn họ làm việc. Nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ buông tha một cái tu vi như vậy cao người, liền lấy ra một cái khác phương án, chính là làm hắn đương một cái không chịu điều lệnh khách hành, ngẫu nhiên thỉnh hắn cấp Thiên Viên tân hấp thu mới mẻ máu đi học. Trương Ly nghĩ nghĩ, cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đáp ứng rồi. Thiên viên viên chủ mang theo vui mừng rời đi, không bao lâu, thiên viên hệ thống người phải đến thông tri, bởi vì tu vi cực cao khách khanh sẽ đến chỉ điểm bọn họ một vài. Bọn họ đầy cõi lòng chờ mong chờ vị lão truyền thuyết sắp thái cực kỳ trọng khách khanh tới tới cửa chỉ điểm, sau đó, liền nhìn đến một cái tuổi tác nhìn qua so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu thanh niên. Bọn họ tức khắc có chút kinh. Không phải, chú nhan có thuật còn có thể chú đến trình độ này. Này đạo sĩ nếu là muốn phát tài đều không cần hóa duyên, trực tiếp khai phá chú nhan bí phương là được a." Ma nhan tới tìm việc làm trường ly nhìn này, một chúng nhãi ranh nhìn nó kia không thể tưởng tượng ánh mắt, liền tản mạn cười. Hắn như vậy cần lao người, lại như thế nào bỏ được cô phụ này đàn học sinh chờ mong ánh mắt, nhất định là phải dùng lao động thêm thể lực giáo dục tới hảo hảo chỉ điểm bọn họ. Hắn đối thượng ngốc lăng lăng nhìn hắn, cái kia có tầm bảo chuột thể chất thiếu niên tầm mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích. Nói vậy phía trước chính là này, một đôi thầy trò hướng người thống tri hắn tồn tại, hắn mới có thể trực tiếp bị người đổ đến. Mà kia thiếu niên thầy trò nói vậy cũng là vì như thế, mới có thể bị thiên viên hệ thống người hấp thu. Xách, thật là duyên phận nào. Mà đã bị bạn gái hoàn toàn ném rất thiếu niên nhìn trên đài cao cái kia quen thuộc người, nhịn không được khóe mắt muốn nước ra. Không phải, gia hỏa này không bị tổ chức chế tại sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Con thanh tới chỉ điểm bọn họ người. Không phải Sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hắn như thế nào cảm giác chính mình giống như sống ở trong ngục. Hắn cảm giác được đối phương trong tâm mắt không có hảo ý, nhịn không được ở trong lòng rơi lệ trời mưa. Hiện tại Khai Lưu còn kịp sao? Mà Trường Ly còn lại là ở lúc sau chỉ điểm trung, làm này đàn thiếu niên nam nữ biết được, Khai Lưu là không có khả năng, nỗ lực tu luyện, tranh thủ đả đảo hắn, còn có một phần hy vọng. Hắn có nhàn tâm thời điểm liền tới chỉ điểm chỉ điểm này, đàn lập chí muốn giữ gìn thế giới trật tự người. không nhàn tâm thời điểm liền khắp nơi đi bộ đi bộ, nhật tử qua đến nhưng thật ra thập phần sung sướng. Đến nỗi kia một đám trại rộng thiên hạ các nơi đám đồ tử đồ tôn, còn lại là hoàn toàn bị hắn quên ở sau đầu. Pháp môn đều đã chuyển, kinh nghiệm cũng đã chuyển, nếu là như thế này còn truyền thừa không đi xuống, vậy xứng đáng hắn đạo thống đoạn tuyệt. Liên như thế đi, 50 năm sau, Tử Cực Sơn sơn môn trùng, đầy trời tím hoa bay múa, Trương Ly đã là biến mất. Chương 807 không vang. Dựa vào cái gì Hai tử là ta 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tới, ngươi dựa vào cái gì cho hắn lấy như vậy một cái tên. Trong phòng bệnh truyền đến nữ nhân khàn cả giọng tiếng hô. Trương Ly mơ mơ hồ hồ nghe được thanh âm này, hắn cảm giác phá lệ không khỏe, muốn làm thanh âm này dừng lại, nhưng hắn vừa mới hé miệng, thổ lệ phong liền thuận thế thổi qua tới, khiến đến hắn liên tục ho khan vài tiếng. Mà rơi ở trong phòng bệnh mặt khác hai người trong hai, chính là hài tử khóc. Vất vả ngao 10 tháng mới sinh hạ tới hài tử. Nếu là không có chịu đựng vừa mới kích thích, nữ nhân nhất định sẽ đem hắn bế lên tới khuynh hống, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn không có chú ý tới chuyện này, nàng đắm chìm ở trượng phu của nàng mang cho nàng trong thống khổ, khó có thể tự kiềm chế. Nàng hốc mắt đỏ bừng, trong mắt lệ quang doanh doanh, nàng thanh nhiên bi thường nói, dựa vào cái gì? Đó là ta cực cực khổ khổ sinh hạ tới hai tử, dựa vào cái gì muốn lấy cái như vậy tên, hắn là ta hài tử a, hắn là ta hài tử a, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Đứng ở trước giường bệnh nam nhân biểu tình thập phần phức tạp, bi thương, thống khổ, rối rắm, ấy nấy đều có chi, hắn trầm mặc, thật giống như một khối che không nhiệt nham thạch. Hắn hơi hơi tránh đi trên giường bệnh nữ nhân nhắm mắt, hơi hơi mở miệng, khâu giao cánh môi thượng nguyên lai chết lặng đau ý, hắn thanh âm nghẹn ngào nói, tên này cũng không có gì không tốt. Nữ nhân thê lương cười một tiếng, đúng vậy, đối với ngươi tới nói xác thật không có gì không tốt, nhưng ngươi đem ta đặt ở nơi nào? Ngươi đem ta coi như cái gì? Ta chính là một cái dùng xong rồi liền phải bị ngươi vứt bỏ sinh dục công cụ. Ta hải tử chính là một cái bị ngươi dùng để trương hiển chính mình thâm tình công cụ. Nàng rời đi tầm mắt, nhìn về phía ngủ ở bên kia em bé, ánh mắt dây rũa mà lại tuyệt vọng, ta đây là vì cái gì? Ta đây là vì cái gì? Đến tuột cùng là tạo cái gì nghiệt mới cùng ngươi kết hôn, ta đến tuột cùng là tạo cái gì nghiệt mới cho ngươi sinh hạ hải tử. Liên bởi vì ta ái ngươi, liên bởi vì ta là thê tử của ngươi. Ngươi liền có thể như vậy dày xéo ta, ngươi liền có thể như vậy dày xéo ta hài tử, Ninh Vọng Hành, ngươi thật tàn nhân a." Cứng cường đứng ở một bên Ninh Vọng Hành nghe thê tử lên án, trong mắt nhấc lên vài đạo thống khổ gợn sóng, hắn nói, "Bất quá là một cái tên mà thôi, ngươi kích động như vậy làm cái gì?" Trên giường bệnh nữ nhân ha ha cười vài tiếng, nàng hốc mắt nước mắt hoàn toàn chảy xuống, la ướp nàng khuôn mặt, cảm giác được thân thể truyền đến thống khổ, chỉ cảm thấy này thống khổ không kịp nàng trong lòng chi đau vắng nhất, nàng nói, "Ta kích động Là ta kích động sao? Chẳng lẽ ta không nên kích động sao? Niệm Lan, Niệm Lan, ngươi tự cấp ta hài tử lấy tên này thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ta sẽ có bao nhiêu thống khổ sao? Nàng đều đã chết, vì một nam nhân khác mà chết, ngươi lại vì kỷ niệm nàng, cho ta nhi tử đặt tên Niệm Lan, ngươi giữ dỗi xấu xa. Văn Hề Lan, Ninh Niệm Lan, Ninh Vọng Hành, ngươi rốt cuộc đem chúng ta mẫu tử đặt chỗ nào? Nam ở trên giường bệnh nữ tử đột nhiên ngồi dậy, sau đó lại hung hăng rơi xuống đi. Nàng thê lương gào giống, "Đây là ta hài tử, ta cực cực khổ khổ sinh hạ tới hài tử, ta dựa vào cái gì làm hắn cưới như vậy một cái dùng để vũ nhục tên của ta? Ta sẽ không cho phép, ta chết cũng sẽ không cho phép, nếu ngươi nhất định phải lấy cái tên kia, ta liền ôm hắn từ nơi này nhảy xuống." Ta thà rằng làm hắn cùng ta cùng chết, cũng không muốn làm hắn đeo như vậy một cái khuất nhục tên, đi qua này ghê tởm cả đời." Nàng gắt gao nhìn cách đó không xa kia nho nhỏ trẻ con, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cô chấp. Nàng khẽ mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, "Ta hài tử, ta hài tử, ta vất vả như vậy mới sinh hạ tới hài tử, kết quả lại muốn quan lấy nữ nhân khác tên, dùng để kỷ niệm nàng ly thế, ha ha, ha ha, ta rốt cuộc là vì cái gì, ta rốt cuộc là vì cái gì?" Nàng quay đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn đứng ở mép giường nam nhân, thanh âm thê lương hỏi, "Ngươi nói, ta đây là vì cái gì?" Càng ngày càng cứng đờ, càng ngày càng cứng đờ, cho đến như một viên chết đi cục đá giống nhau nín vọng hành rốt cuộc mở miệng. Xin lỗi." Hắn nói, "Ta không biết ngươi sẽ như vậy kháng cự." Hắn há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhìn đến thê tử gian nan đem Hải tử bế lên, thân sắc có chút si hống Hải tử, hắn nói, "Nếu ngươi thật sự không tiếp thu được tên này, vậy quên đi." Nói ra tính này hai chữ, hắn ở trong lòng thật dài thở dài một tiếng, sau đó tâm tình hạ xuống cúi thấp đầu xuống, hắn hưng thu dã rời nói, "Vậy quên đi đi." Nữ nhân rành mạch nghe được hắn trong giọng nói bất đắc dĩ cùng thống khổ, Giống như bị dao nhỏ hung hăng cắt, Tâm Hảo cũng kinh hoàn toàn rã nát, nàng hống hài tự động tác đống nhiên nhất trí, hắn là từ ta sinh hạ tới, tên của hắn chỉ có thể từ ta tới lấy. Nàng thê nghiêm Ôn Nhu nói, "Trường Ly, hắn tên Trường Ly." Giờ khắc này, nàng biểu tình Ôn Nhu đến giống như dưới ánh trăng hồ nước, cùng phía trước cái kia khản cả giọng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nàng nhẹ nhàng hừ mạc danh làn điệu, hốc mắt nước mắt một chút một chút rơi xuống, nàng nhìn cái kia không biết nói cái gì hảo nam nhân, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói: Chúng ta ly hôn." Nàng kiên định nói, "Chúng ta lập tức ly hôn." Mà thần trí vẫn như cũ có chút mơ hồ Trường Ly ở Trường Ly tên này xuất hiện về sau, liền chợt tỉnh táo lại. Mạc danh lực lượng từ linh hồn trung tâm chỗ phát ra, dung vào thân thể hắn, làm hắn chậm rãi nhiều một ít thoải mái cảm. Hắn cảm thụ được phòng bệnh trung tĩnh mịch không khí, nho nhỏ đánh ngáp một cái, sau đó nặng nề ngủ. Lúc sau, đó là một đoạn nửa ngậm nửa tỉnh hỗn độn thời gian, chờ hắn lại một lần thức tỉnh lại đây thời điểm Cha mẹ hắn đã ly hôn. Hắn mâu thân rãy rủa hồi lâu, rốt cuộc là không tranh thủ hắn nuôi nấng quyền, mà phụ thân hắn ở thoáng giữ lại trong chốc lát lúc sau, cũng không hề kiên trì, mà là phóng hắn thê tử rời đi. Rốt cuộc là chính mình 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tới hài tử, thư tình Yiye vẫn là thập phần không tha, nhưng ở nàng tính toán tranh thủ hài tử nuôi nấng quyền thời điểm, cha mẹ nàng lại ngăn trở nàng. Cha mẹ đối trận này ly hôn nguyên do hiểu biết đến rành mạch, bọn họ không khỏi hối hận. Vì cái gì kêu nữ nhi gả cho cấp như vậy một người, bọn họ không hi vọng nữ nhi sau này nhân sinh bị bóng ma sở bà phủ, cũng không hi vọng nhân đứa nhỏ này mà làm nữ nhi lâm vào vô tận thống khổ bên trong, cho nên bọn họ thay thế chính mình nữ nhi từ bỏ đứa nhỏ này. Nàng mới hơn 20 tuổi, còn có vô tận tương lai, nàng không thể bị đứa nhỏ này khó khăn trụ, giãy giụa ở thống khổ vực sâu bên trong. Đứa nhỏ này đã trở thành bọn họ nữ nhi tâm bệnh nơi phát ra. Bọn họ không thể làm nữ nhi tiếp tục dưỡng dục đứa nhỏ này, bởi vì như vậy vô cùng có khả năng sẽ hủy diệt bọn họ nữ nhi. Cho nên, Trưởng Ly Ngôi nâng quyền cuối cùng vẫn là rơi xuống linh vọng hành trên tay. Linh vọng hành nhìn cái này bị đặt tên vì Trưởng Ly hài tử, biểu tình thập phần phức tạp, còn không có dám thử qua ôm một cái hài tử, liền đứng ở hài tử tã lóc trước mặt, nhỉ non nó nói: "Lan, lòng ta chi lan, niệm lòng ta, hương tình lan, thực tốt một cái tên a." Hắn xoay người rời đi. hoàn toàn không phát giác trong tã lót hải tử đã mở mắt, cặp kia trong trẻo sâu thẳm như mực ngọc giống nhau trong mắt thẳng tắp nhìn phía trước hư không, thuần triệt phảng phất bất luận cái gì sự vật đều không thể làm nó nhễm nhăn sắc, lại sơ lanh cùng này một phương thiên địa hoàn toàn ngăn cách. Trong nháy mắt đã là 5 năm, năm qua đi. Tâm nhìn thập phần trống trải trong phòng, một cái diện mạo nhu mỹ nữ tử đứng ở một cái ngồi hài đồng bên cạnh, nàng nhìn kia chỉ mong ngoài cửa sổ không trung, chỉ bỏ chớp chớp mắt tình, lại vô khác động tác hài đồng, không khỏi có chút đau đầu. Nàng thử cùng đứa nhỏ này câu thông, "Tiểu Ly." Chính thần Du Thiên ngoại trường Ly trong thai rõ ràng nghe được nàng theo như lời nói, nhưng kia tiếng lại giống như ngoài cửa sổ sương, nhợt nhạt bao trùm ở hắn tự hỏi Phạm Vi ở ngoài, dây lát gian đã bị quên đi. Trong tay hắn nắm một cái trò chơi ghép hình, trò chơi ghép hình nhan sắc thập phần diễm lệ, cảm giác được thời gian dài như vậy ngồi có chút mệt, hắn liền hơi chút hoạt động một chút tay chân. Mới bất quá 4, 5 tuổi lớn nhỏ hài tử, một thân thịt mềm hô hô, lại không nhiệt béo. Cánh tay giống như củ sen giống nhau, Ngọc Tuyết đáng yêu. Hắn chậm rãi dìu cong lưng, đem rơi dụng ở tứ phương trò chơi ghép hình hợp lại lên, sau đó từng mảnh từng mảnh hợp lại. Đây là một phần nhạc phổ trò chơi ghép hình, nhạc phổ thập phần phức tạp, cấu thành nhạc phổ ký hiệu cũng càng có đặc sắc, đây là hắn thượng một cái bác sĩ tâm lý mang cho hắn. Hắn chuyên chú chơi trò chơi ghép hình, thật dài lông mi nhếch lên, ở hắn đôi mắt hạ rũ xuống một bóng râm. Cho dù là gặp qua rất nhiều đáng yêu hài tử, thủy miểu miểu cũng không thể không thừa nhận Đứa nhỏ này là nàng gặp qua xinh đẹp nhất. Nhìn đến ngồi dưới đất hải tử chậm rì rì động, nàng tâm địa không khỏi liền mềm xung dưới, "Tiểu Ly, ngươi hảo, ta là Thủy Miểu Miểu, là ngươi tân lão sư, ta cho ngươi mang theo lễ vật, ngươi muốn nhìn sao?" Nàng thính yếm hết sức ôn nhu nói. Nhưng chính phân biệt trò chơi ghép hình trưởng ly lại hoàn toàn không có phản ứng nàng, hắn lo chính mình vội vàng trên tay sự tình, thanh lăng trong ánh mắt không có thủy miểu miểu nửa phần bóng dáng. Thủy Miểu Miểu cũng không lục trí, tiếp tục thử cùng đứa nhỏ này giao lưu. Nhưng nàng thanh âm tuy rằng thừ ôn nhu, lại làm Trường Ly cảm thấy có chút phiền. Thật giống như bên tai có một con ầm ầm vang lên rồi bỏ, như thế nào đuổi cũng đuổi không đi. Hắn có chút táo bạo, sau đó hung hăng một ném, đem trong tay trò chơi ghép hình ném đi ra ngoài. Trò chơi ghép hình không tính trọng, hắn sức lực cũng hoàn toàn không đại, cho nên không có ném ra rất xa, vừa lúc dừng ở tiến đến thăm linh vọng hành bên chân. Hắn nhìn khó được triển lộ cảm xúc Trường Ly, khom lưng nhặt lên nải khối trò chơi ghép hình, sau đó thanh âm tận lực ôn hòa nói: Như thế nào phát giận? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Nếu có chỗ nào không dễ chịu, nhất định phải cùng ba ba nói. Hắn Quang Lưng, ánh mắt ôn hòa đối thượng Nhi Tử trầm mắt, nhưng khó được đối ngoại giới sự vật có một kia phản ứng nhi tử lại trực tiếp cúi đầu, tiếp tục chuyên chú với trong tay hắn trò chơi ghép hình đi. Hắn không khỏi có chút thất vọng, sau đó tiếp tục ôn nhu nói, "Trường Ly, ngươi nghe được sao? Ngươi có cái gì muốn cùng ba ba nói sao? Ba ba hôm nay cho ngươi mang cái lễ vật, ngươi vui vẻ sao?" Hắn trong mắt hiện lên một ít ánh náy cùng thống khổ, bởi vì lâu dài xa vào với chính mình cảm xúc bên trong, cho nên hắn đã quên chú ý còn chính mình tuổi nhỏ tự nhi tử, thế cho nên lâu dài không người giao lưu nhi tử mắc phải bệnh tự kỷ. Hắn biểu tình chờ mong nhìn cái kia lo chính mình chơi trò chơi ghép hình hài tử, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khoảng thời gian trước, nhiếp bác sĩ mới cùng hắn nói, trường ly tình huống có chuyển biến tốt đẹp, đã có thể thoáng cùng người giao lưu. Nhưng hiện tại, hắn nhìn chính mình nhi tử bộ dáng, Trong lòng khó có thể ức chế lại lên một ít thất vọng, trưởng Lý đây là không muốn cùng hắn giao lưu sao? Hắn thở dài một hơi, sau đó ngồi dậy, "Này theo kịp nhiếp bác sĩ nói, nhiếp bác sĩ, làm phiền ngươi cấp trưởng Lý lại kiểm tra một lần." Nhiếp bác sĩ là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, diện mạo không tính anh tuấn, lại thập phần ôn hòa, quanh thân mang theo một loại thư thái khí chất, không mang theo bất luận cái gì công kích tính, sơ mới nhìn hắn sẽ cảm thấy mẫn nhiên với mọi người, nhưng lâu dài cùng hắn ở chung rồi lại cảm thấy mạc danh dễ coi. Hắn là một người nhi đồng bác sĩ tâm lý, mà cái này chức nghiệp, diện mạo càng không cụ bị công kích tính càng tốt. Hắn là Ninh Vọng Hành mời đến cấp trưởng lý trị liệu bác sĩ tâm lý, từ 3 tuổi khi xuất hiện, đã cấp trưởng lý trị liệu 2 năm. Mấy năm nay thời gian, trường lý tình huống sắc thật cũng có chuyển biến tốt đẹp, vốn dĩ Ninh Vọng Hành là không chuẩn bị đổi mới bác sĩ, không nghĩ tới Nhiếp bác sĩ gần nhất quyết định đi trước nước ngoài tiến tu, không hề ra hạn hợp đồng. Cho nên Ninh Vọng Hành liền một lần nữa tìm tới một vị bác sĩ tâm lý, cũng chính là diện mạo đồng dạng ôn hòa thủy miểu miểu. Thủy Miểu Miểu thấy diện mạo tao nhã mà tinh xảo, quanh thân tỏa ra nho nhã khí khí Ninh Vọng Hành sau, khuôn mặt liền có chút nóng lên, nàng theo bản năng chuyển khai tầm mắt, sau đó lại cầm lòng không đậu đem tầm mắt đầu chú ở Ninh Vọng Hành trên người. Thủy Miểu Miểu không phải một cái tư lịch thập phần xuất chúng, kinh nghiệm cũng thập phần xung tốc bác sĩ tâm lý, nhưng Ninh Vọng Hành để ý ngoại thấy nàng chiếu cố hài tử tình hình lúc sau, liền quyết định cho nàng một lần cơ hội, làm nàng tới đảm nhiệm trưởng ly tân nhiệm bác sĩ tâm lý. Hắn đem tầm mắt chuyển tới Thủy Miểu Miểu trên người, ngữ khí trước sau như một khách khí mà lại ôn hòa, hắn nói: "Thủy tiểu thư." Thủy Miểu Miểu khuôn mặt có chút hồng gật đầu. Này ba cái đại nhân bắt đầu giao tế lên, mà bọn họ đều không có phát hiện, vốn dĩ vẫn luôn túi đầu chơi trò chơi ghép hình trưởng ly lúc này đã ngẩng đầu lên tới. Hắn thẳng tóc nhìn nảy ba cái thần thái khác nhau người, như Lưu Ly Châu giống nhau, đôi mắt trong suốt mà lại là nhã. Không bao lâu, mấy người này thăm hỏi xong rồi, liền lại đem tầm mắt chuyển tới hắn trên người. Cùng hắn quen thuộc nhất Nhiếp bác sĩ đi tới, ngồi xổm xuống thân cùng hắn giao lưu, "Trường Ly, ta muốn đi ra ngoài chơi trong chốc lát, ngươi bất hỏa ta cáo biệt sao?" Trường Ly ngẩng đầu, nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu. Nhiếp bác sĩ trước kia cũng thử gọi hắn Minh Ninh, "A Ly, tiểu ly loại này càng giàu có đồng thu tên, nhưng hắn hoàn toàn không có phản ứng." Cuối cùng Nhiếp bác sĩ phát hiện, hắn chỉ đối Trường Ly tên này có phản ứng. cũng chỉ xưng hô hắn tên này. Tuy rằng hắn vẫn luôn cảm thấy, Trường Ly tên này không tốt lắm. Đây cũng là vì cái gì thủy miểu miểu kêu hắn thời điểm, hắn hoàn toàn không phản ứng nguyên nhân. Đương nhiên liền tính là thủy miểu miểu gọi hắn vì Trường Ly, hắn cũng sẽ không để ý tới. Hắn không thích nữ nhân này, đặc biệt là ở cái này, nữ nhân biểu lộ ra đối phụ thân hắn thích lúc sau. Hắn có chút không cao hứng, cực kỳ không cao hứng, không ngừng là bởi vì nhiếp bác sĩ phải rời khỏi một người đi chơi, còn bởi vì hắn lãnh địa lại muốn nhiều ra một cái xa lạ xâm nhập giả. Hắn đem trong tay trò chơi ghép hình hung hăng hướng trên mặt đất một quan ngã. Trường 808 không vang. Chỉ có cực độ không kiên nhẫn thời điểm, trường ly mới có loại này biểu hiện. Cho nên, nhiếc bác sĩ rất là kinh ngạc một chút. Hắn đi lên trước tới, ngự khi ôn nhu hỏi, trường ly, làm sao vậy? Là có chỗ nào không thoải mái sao? Người có thể nói cho nhiếc thúc thúc nghe. Hắn không có đi nhặt trường ly ném trên mặt đất trò chơi ghép hình, bởi vì hắn biết Đứa nhỏ này ở sinh khí phẫn nộ thời điểm, sẽ lâm vào mỗ một loại cố chấp trạng thái, tại đây loại trạng thái, hắn cực kỳ không thích người khác đụng chạm thuộc về đồ vật của hắn. Nếu là trường ly phía trước ném xuống đồ vật, những bác sĩ sẽ giúp hắn nhặt về tới, bởi vì mấy năm nay ở chung, hắn đã đuối đứa nhỏ này tính cách có một ít hiểu biết, hắn lánh đạm mà lại lười nhác, nếu ngươi có thể giúp hắn làm một ít việc nhỏ, hắn đuối với ngươi cảm quan ngược lại muốn tốt một chút. Hiện tại không được, hiện tại muốn động đồ vật của hắn. sẽ chỉ làm hắn càng thêm tức giận. Hắn muốn vồ vỡ trưởng ly đầu trấn hắn, lại ở hắn lạnh nhạt, tầm mắt hạ định dừng tay, hắn thập phần khó hiểu, đứa nhỏ này khó được sẽ biểu hiện ra như vậy một mặt. Hắn thường lui tới tuy rằng cũng không hảo ở chung, nhưng loại này không hảo ở chung là thể hiện ở không yêu lý người phương diện. Chỉ cần ngươi bớt quá nhiều đi phiền hắn, hắn liền sẽ không phản ứng. Mà đây cũng là nó tương so với mặt khác Hải Tử càng vì khó giải quyết nguyên nhân, bởi vì hắn Hải Đồng Thiên tính bị đè thấp tới rồi nhất định ngâm nổi. Hắn so sánh với mặt khác bệnh tự kỷ hài tử muốn đạm mạc đến nhiều. Mà loại này đạm mạc, đây là hắn căn bản tính cách. Cho nên hắn so sánh với mặt khác hài tử muốn khó câu thông nhiều, cũng muốn khó trị liệu đến nhiều. Cho dù không có hoạn thượng bệnh tự kỷ, hắn tính cách cũng muốn so mặt khác bình thường hài tử đạm rất nhiều. Nhiếp bác sĩ ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì hắn phải rời khỏi tiến tu, cho nên đứa nhỏ này không tha. Nhưng ngay sau đó hắn liền phủ định cái này lập án. ủy rằng hắn hiện tại có thể cùng đứa nhỏ này tiến hành một ít đơn giản giao lưu, lại không cho rằng đứa nhỏ này sẽ đối hắn có bao nhiêu cường ý lại. Mà lúc này, Thủy Miểu Miểu cũng đi lên tiến đến, giọng nói của nàng ôn nhu nói, "Trường Ly, ngươi là lo lắng sau này không có người bầu người chơi sao? Ngươi không cần sợ hãi, liên tính nhiếp thúc thúc muốn ở bên ngoài ngốc một đoạn thời gian, ta cũng sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ là ngươi tân bằng hữu, ngươi có thích hay không ta a, Trường Ly." Nàng cười đến mí mắt cong cong. lực tương tác mười phần. Nhưng Trưởng Ly lại lạnh lùng trừng mắt, hắn ánh mắt trong trẻo sâu thẳm, như trong suốt pha lê châu, thuần túy mà lại lạnh nhạt, hắn lần đầu tiên phát ra tiếng nói, "Không." Hắn lại hộc ra một chữ, "Không." Hắn thẳng tắp đối tiếp nước mênh mang đôi mắt, nghiêm túc nói. Hai đông nói thanh thanh thúy, giống như dòng nước xuyên qua mượt mà bạch thạch thượng thanh âm, nhưng thủy miểu miểu lại bị thanh âm này đánh trúng cả người cứng đờ. Khóe miệng nàng hơi hơi trĩu trĩu, sau đó tiếp tục dùng ôn nhu thanh âm nói, "Trưởng Ly, Ngươi lả không muốn cùng ta làm bằng hữu sao?" Trương Ly lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, tầm mắt lạnh nhạt không giống như là một cái năm tuổi hài đồng, đạo như là một cái lợi hại tranh chấp địch nhân. Hắn cuối cùng phát ra một tiếng, "Không." Sau đó liền không có tiếp tục trả lời thủy miểu miểu nói, trực tiếp cúi đầu, đi lục tìm những cái đó rơi xuống trên mặt đất trò chơi ghép hình. Hắn động tác thông thả, nhặt nhặt động tác cũng không có gì quy luật tính, phối hợp thượng hắn kia hờ hững thân sắc, mạc danh làm người cảm giác được, hắn ở bậc độ Hắn con lưng, từng mảnh từng mảnh đem trò chơi ghép hình nhặt lên, ba cái đại nhân cứ như vậy nhìn hắn tả di lưu dịch, lại không biết nên nói cái gì hảo. Trống trải trong nhà trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Thằng đến trường Ly hoàn toàn đem trò chơi ghép hình nhặt về tới lúc sau, nhiếp bác sĩ mới thở dài một hơi, tận lực làm thanh âm có vẻ thân thiện nói: "Trường Ly, ngươi là không thích vị này mới tới tiểu đồng bọn sao?" Phức tạp trò chơi ghép hình một lần nữa liều mạng lên, nghe thế câu nói, Trường Ly đặt ở trò chơi ghép hình thượng thời điểm dừng một chút. Hắn tiếp tục dựa theo chính mình tư duy, đem trò chơi ghép hình một lần nữa chỉnh hợp. Nay phúc trò chơi ghép hình thập phần san quý, mà cùng nó san quý tương xứng đôi chính là nó tính xảo, nó trừ bỏ có một cái cố định phức tạp nhạc phổ đáp án ở ngoài, còn có thể chỉnh hợp ra một ít mắc khác, các cụ đặc sắc nhạc phổ. Nó có thể cực đại trình độ khai phá nhi đồng âm nhạc thiên phú, cho nên nhiếp bác sĩ mới có thể ở nhận thấy được hắn đối âm nhạc mẫn cảm lúc sau, đem này phúc trò chơi ghép hình đưa cho hắn. Tuy rằng Trường Ly không có phát ra tiếng, nhưng nhất bác sĩ chính là có thể cảm giác được, hắn đôi hắn phía trước lời nói, hẳn là nhận đồng. Hắn không khỏi có chút đau đầu, cái này khó làm tiểu người bệnh không thích vị này mới tới bác sĩ tâm lý, cái này làm cho hắn như thế nào yên tâm thoải mái xuất ngoại tiến tu. Hắn thử khuyên giải nói, Trường Ly, Thủy tỷ tỷ rất tốt, ngươi cùng nàng ở chung một lát liền đã biết, nàng cùng ngươi không sai biệt lắm đại, các ngươi có thể cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau đàn dương cầm a, Trường Ly, Thủy tỷ tỷ cũng sẽ đàn dương cầm. Nghe thêm một trường suy nói, Trường Ly cảm giác càng vì bực bực, hắn thân mình xoay chuyển, hai tay ở trò chơi ghép hình thượng lung tung trụ vài cái, nhiếp bác sĩ liền tức thời dừng miệng. Hắn cảm thán một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác cùng Linh Vọng Hành báo cáo, Trường Ly thoạt nhìn là thực không thích Thủy Tiểu Thư. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt xoát biến bạch thủy miểu miểu, trong ánh mắt nhiều một chút đồng tình. Xem ra nàng là chủ định vô duyên công tác này. Nhưng Thủy Miểu Miểu vẫn là muốn tranh thủ một chút, nàng ánh mắt mong đợi nhìn Linh Vọng Hành nói. Khả năng Trưởng Ly là sợ hãi cùng người xa lạ tiếp xúc, mới có thể như vậy kháng cự ta, nói không chừng lại ma hợp một đoạn thời gian, ta là có thể đủ cùng hắn hòa bình giao lưu. Nhưng Ninh vọng hành lại có chút xin lỗi đối nàng nói, nhưng ta cũng không muốn cho Trưởng Ly lãng phí một đoạn này ma hợp thời gian. Hắn trong ánh mắt mang theo xin lỗi, cùng thập phần kiên định. Thụy Miểu Miểu rõ ràng nhìn đến hắn trong ánh mắt cự tuyệt, khuôn mặt nàng thượng chỉ có hồng nhuận đều rút đi, nàng hốc mắt bắt đầu đỏ lên, "Là, Ninh tiên sinh, ta đã biết" Linh vọng hanh thở dài một tiếng, sau đó nói: "Thực xin lỗi lãng phí ngươi thời gian, Thủy tiểu thư." Làm một cái còn như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương như vậy khổ sở, hắn cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng này đó áy náy cũng không thể làm hắn thay đổi ý nghĩ của chính mình, hắn còn không đến mức làm chính mình nhi tử nhân nhượng một cái hắn phi thường không thích bác sĩ tâm lý. Hắn quay đầu đối với Nhiếp bác sĩ nói: "Nhiếp bác sĩ, lần này lại muốn phiền toái ngươi." Nhiếp bác sĩ lắc đầu, nói không phiền toái. Hắn một lần nữa đi lên trước, đi trấn an Trường Ly, màn linh vọng hành còn lại là đưa Thủy Miểu Miểu rời đi. Hắn nhìn tự Thủy Miểu Miểu thân ảnh biến mất lúc sau, liền mặc danh trở nên bình thản rất nhiều Trường Ly, âm thầm lấy làm kỳ, cái này tính tình lười nhác đến kỳ quái tiểu bằng hữu, cư nhiên có một ngày sẽ phế lớn như vậy kính đi chán ghét một người, thật là kỳ quái. Hắn nhìn Trường Ly đột nhiên đứng dậy, sau đó hướng tới bên cửa sổ đi qua đi, bước chân một đốn, sau đó cũng đi theo đi tới. Lầu 2 không gian tuy rằng thập phần đại, phòng lại không nhiều lắm. Này một phòng là trưởng ly chủ yếu nghỉ ngơi cùng nhạc nhạc phòng, cho nên diện tích phá lệ đại. Tước chừng có nửa mặt tường bị cải trang thành trong suốt cửa kính, đứng ở chỗ này chiều hạ vọng, liếc mắt một cái là có thể vọng đến dưới lầu cảnh tượng. Lúc này dưới lầu đứng hai cái quen thuộc người, Ninh Vọng Hành cùng Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu muốn nói lại thôi nhìn Ninh Vọng Hành, ô nu đôi mắt thượng bị kín một tầng hơi nước, hình như có nước mắt doanh doanh mà tụ. Nang Liên giống như một trâu đứng ở bờ sông hoa thủy tiên, phiến lá thượng giọt sương lung lay sắp đổ. mà đứng ở hắn bên cạnh Linh Vọng Hành còn lại là nho nhã mà lại ôn hòa, tự mang một loại thành niên nam nhân phong độ. Đều không cần tế xem nàng biểu tình, chỉ xem nàng tứ chi ngôn ngữ, nhược bác sĩ đều có thể đủ biết Thủy Miểu Miểu thích Linh Vọng Hành, hắn thêm mới biết, vì cái gì Trưởng Lý như vậy chán ghét Thủy Miểu Miểu. Hắn nhìn chính chuyên chú mà chiều dưới lầu vọng Trưởng Lý, vươn tay vỗ vỗ đầu của hắn. "Ngươi thật đúng là nhạy bén." Hắn trong giọng nói mang theo một ít trêu chọc hứng vị, hắn cũng không sợ Trưởng Lý sinh khí, bởi vì hắn đã biết Trường Ly cảm xúc đã chân chính bình phục xuống dưới. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía dưới lầu tựa hồ vẫn như cũ ở tranh thủ thủy miểu miểu, trong ánh mắt mang theo một ít không tán đồng. "Linh tổng đình ngươi tới là làm ngươi trợ giúp con của hắn, không phải làm ngươi tới phao hắn, ngươi làm như vậy, còn có hay không một chút chức nghiệp đạo đức?" Học lâu như vậy nhi đồng tâm lý, chẳng lẽ không biết Hải Tử kỳ thật lại mẫn cảm bất quá. Ngươi như vậy trắng trợn táo bạo ở trước mặt hắn chơi thủ đoạn, hắn sao có thể sẽ phát hiện không ra? Liên loại này tâm tâm nhị ý phong cách hành sự, không nói hoàn toàn chưa khỏi cái này, tâm lý cũng không khỏe mạnh hài tử, không tăng thêm hắn bệnh tính đều xem như tốt. Hiện tại người trẻ tuổi, thật là không đáng tin cậy. Nhiếp bác sĩ đẩy đẩy hắn trên mũi mắt kính, sau đó ngồi xổm xuống thân đối với Trưởng Ly nói, ngươi yên tâm, nàng sẽ không lưu lại. Trưởng Ly liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Nhiếp bác sĩ nhìn hắn non nớt thân hình, đột nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, tính, tính, là bác sĩ phải có y lý đức. Ta liền lại lưu một đoạn thời gian, tiến tu liền lại chậm lại trong chốc lát. Nói, hắn liền tới gần Trưởng Ly, đem hắn ôm lên. Lần đầu tiên, Trưởng Ly không có kháng cự. Nhiếp bác sĩ cũng không có ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết, đứa nhỏ này tuy rằng bề ngoài nhìn qua đờ đẫn, kỳ thật nội bộ thập phần thông minh, ngươi nói cái gì hắn đều nghe hiểu được, chẳng qua hắn không vui để ý tới thôi. Vừa rồi hắn theo như lời nói hắn xác định đối phương là nghe hiểu, cho nên hắn mới dám ôm hắn. Hắn đột nhiên lại tưởng thở dài, Như thế nào cảm giác đối phương không phải hắn yêu cầu trị liệu người bệnh, mà là hắn phải hảo hảo hầu hạ tiểu tổ tông đâu. Hắn đem Trưởng Ly ôm tới rồi Dương cầm ghế, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, liền nhìn đến đối phương dùng tay nhỏ dán hắn cái trán một chút, hắn trong lúc nhất thời ngây dại. Hắn hỏi, làm sao vậy? Trưởng Ly lời ít mà ý nhiều nói, "Hảo." Hắn trong lời nói ý tứ là, hắn sẽ có được vận may. Nhưng nhiếp bác sĩ lại đem này lý giải vì, đây là đối hắn phía trước quyết định khẳng định. Hắn trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại dâng lên một loại ấm áp cảm giác, hắn nói: "Hảo, ngươi nói cái gì đều hảo." "Khó được a, cư nhiên nguyện ý mở miệng khen người người." Hắn tâm dâng lên một loại làm cha mẹ tự hào cảm. Nhìn cái này lớn lên phá lệ xinh đẹp hài tử, hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút tiếc nuối, nếu là đây là hắn thân sinh nhi tử thì tốt rồi, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn hoạn thượng bệnh tự kỷ. Mà lúc này, linh vọng hành cũng một lần nữa đi lên tới. Hắn tiến đi thủy miểu miểu, chuẩn bị một lần nữa tìm một vị bác sĩ tâm lý, nhưng lúc này nhiếp bác sĩ nói cho hắn, quyết định trầm lại tiến tu. Hắn trong lúc nhất thời hỉ thượng trong lòng, liên thanh đối với nhiếp bác sĩ tỏ vẻ cảm tạ. Nhiếp bác sĩ xua tay nói không cần. Mà lúc này, trường ly non lướt ngón tay đã ở dương cầm thượng cửa quay lên, làn điệu tuy rằng thập phần đơn giản, cũng đã rất là lưu sướng. Hai cái đại nhân nghe này đầu trước kia chưa bao giờ nghe qua khúc, biểu tình chậm rãi trở nên bình tĩnh. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời bay múa, Thanh phong tử tử gợi lên Dương Liễu, xanh biếc lá cây phía trên quang hoa lưu chuyển, huyết thể đều có vẻ bình thường đến cực điểm. Một đoạn chuyện xưa, cứ như vậy trung kết ở trường Ly Tùy hứng bên trong. Nhận tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá khứ, thực mau trường ly lại đến muốn vào học tuổi. Xét thấy hắn là thù, cho nên Linh Vọng hành quyết định trực tiếp thỉnh ra sư, không đem hắn đưa vào trường học. Lúc này đây tới cấp hắn giảng bài lão sư bình quân tuổi đều ở 50 tuổi trở lên, Linh Vọng hành tạm thời không thể đột phá như thế đại tuổi kém. phát triển một đoạn vượt qua tuổi tình yêu, cho nên toàn bộ giảng bài trong quá trình không có việc gì phát sinh. Một ngày, ánh mặt trời vừa lúc, lại lần nữa tới cửa nhiếp bác sĩ quyết định mang theo trưởng Ly ra cửa, đi thể hội một chút bên ngoài thế giới tốt đẹp. Hắn có chút hoài nghi, kỳ thật tiểu tử này bệnh tự kỷ căn bản không như vậy nghiêm trọng, hắn chỉ là quá mức với lạnh nhạt cùng lười nhác, lười đến cùng người giao lưu, lười đến hành động, lại không bằng lòng để ý tới bên ngoài sự, mới có thể biểu hiện ra dáng vẻ này. Đương nhiên, Loại tính cách này xuất hiện ở một cái hài tử trên người, vốn dĩ chính là không bình thường. Nhiếp bác sĩ mang theo hắn đi tới một cái đặc sắc cảnh điểm, bởi vì lui tới thời gian thập phần dài lâu, cho nên chỉ là trong tối ngoài sáng bảo tiêu liền ngồi hai đại xe. Trương Ly ăn mặc một thân đơn giản lại tố tĩnh, không thể nào cụ bị đồng thú quần áo, cả người mơ màng sắp ngủ. Nhiếp bác sĩ là thật sự cảm thấy tiểu tử này khó hầu hạ, bình thường hài tử thích hắn một mực không thích, ngay cả sắc thái cũng không thích cái loại này minh diễm. mà lạc càng có khuynh hướng tố sắc thuần sắc loại này vừa thấy qua đi liền cảm thấy nhạt nhẽo quần áo. Năm tuổi hài tử trang điểm đến thập phần kín mít, thu lão hổ đã thuối lui, gió thu một thổi mát lạnh, nhiếp bác sĩ Nghị Hải Tử như vậy chúng gió đối thân thể không tốt, cũng đem cửa sổ đóng lại. Nhưng vừa mới đóng lại cửa sổ, vậy nhìn đến Bình Yên ngủ ở xe tòa thượng Hải Tử ăn mặc viên đầu dày chân nhẹ nhàng mà đặng đặng, đặng tới rồi hắn trên tay, hắn cũng chỉ có thể một lần nữa đem cửa sổ xe mở ra. Hắn nhìn nhìn Bình Yên ngủ say Hải Tử Nhàm chán lấy ra gi dynamic chơi, sau đó liền thu được một cái không giống người thưởng tin tức, hắn mua vé số, cơ nhân chúng. Hắn cắn cắn đầu lưỡi, mới tin tưởng chính mình không có làm ngộng, hưng phấn không biết nên như thế nào ngôn nói, hắn liền hung hăng chụp một chút chính mình ủi. Thanh thủy tiếng vang truyền đến, làm đang ở ngủ say trung trường li nhíu nhíu mày, hắn đôi mắt hơi hơi mở, ở nhiếp bác sĩ kia trường hưng phấn trên mặt dừng lại liếc mắt một cái, sau đó lại nhắm lại. Nhiếp bác sĩ lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, chẳng qua hắn vẫn như cũ thập phần hưng phấn. Nội tại tim kịch liệt nhảy lên, tay cầm thành nắm tay, không biết nên dùng biện pháp gì tới biểu đạt tâm tình của mình. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình gần nhất một đoạn thời gian gặp gỡ chuyện tốt, hẳn không thể đem ngủ ở bên cạnh hài tử bế lên tới ước lượng một ước lượng. Trong khoảng thời gian này, hắn thật là quá may mắn. Đi đường nhặt tiền, công tác phát thưởng, tùy tay mua tờ vé số cư nhiên liền trúng. Hắn ở trong lòng cảm tạ một lần Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Giấc Thượng Đế, tuy rằng hắn là một cái thuần túy chủ nghĩa duy vật giả, 50 vạn, cái này kim mạch không nhỏ. Hắn cười cong mặt mày, cả người phát ra ngu đần, ngay cả ngủ say trùng trường ly đều có thể cảm giác được, hắn tùng tùng nắm tay chậm rãi nắm chặt, cuộn thành một cái tiểu nắm tay, nắm ở bên miệng. Chương 809 không vang. Đoàn xe thực mau tới tới rồi đặc sắc trấn nhỏ. Trấn nhỏ chủ đánh chính là phục cổ phong, non xanh nước biếc, thời trước nhân gia, nhan sắc như cũ, đại khách tới. Trương Ly này một đội người xuất hiện thời điểm, khiến cho một ít người chú ý. lại không khiến cho chấn nhỏ hoành động. Rốt cuộc chấn nhỏ này thương nghiệp khai phá thập phần xuất sắc, tiến đến chơi trò chơi nghỉ phép người giàu có thập phần nhiều, phô trương lớn một chút cũng không phải không có. Nhược bác sĩ nhìn ra tới trưởng Ly Tâm Tỉnh tựa hồ không tồi, liền vui sướng cho hắn thay một thân cải tiến đường phục, màu xanh lơ áo choàng làm hắn thoạt nhìn giống một cái bích ngọc hoa hoa, dường như từ cổ xưa bức họa cuộn tròn đi ra giống nhau thông thấu linh tú. Ăn mặc này một thân semi-élie, trưởng Ly không có chút nào không khỏe. Trảng qua hắn liếc liếc mắt một cái cười ngu đần nhếch bác sĩ, hơi hơi bĩu môi. Nhếch bác sĩ xem hắn khó được sinh động biểu tình, liền cảm thấy này một chuyến là tới đúng rồi, hắn mang theo ý cười nói, "Đáng tiếc ta không có cái nữ nhi." Trương Lý ở trong lòng đối hắn tỏ vẻ khinh bỉ, nhếch bác sĩ là cái rõ đầu rõ đuôi độc thân cẩu, đừng nói nữ nhi, ngay cả lão bà đều không có, liền như vậy cái tình huống, hắn còn dám ảo tưởng chính mình có cái đáng yêu nữ nhi à? Bất quá nghĩ nói ra cũng lao lực. Cho nên hắn liền không đem chính mình khinh bị dùng lời nói biểu hiện ra ngoài, mà là dùng một loại ngươi hiểu được ánh mắt nhìn nhiếp bác sĩ. Nhiếp bác sĩ nháy mắt liền lĩnh hội tới rồi. Trên mặt hắn tươi cười cứng một chút, sau đó chuẩn bị vươn tay đi luốc một luốc chường ly đầu tóc, nhưng tay lại ở rơi xuống chường ly đỉnh đầu thời điểm yên lặng dừng lại, hắn dường như không có việc gì thu hồi tay, sau đó liền chuẩn bị mang theo chường ly đi bên ngoài dạo một dạo. Hiện tại là du lịch mùa hễ hàng, cho nên vẫn chưa đạt tới dòng người đỉnh. Bất quá xuất hiện ở mặt đường người trên vẫn như cũ tương đối nhiều, mà những người này lấy thanh niên nam nữ là chủ. Trường Ly xuất hiện thực mau khiến cho bọn họ lực chú ý, bọn họ đem tầm mắt đầu chú ở cái này, giống như bích ngọc giống nhau hoa hoa trên người, bao lấy kinh hỉ ánh mắt. Thậm chí còn có người nóng lòng muốn thử, muốn tiến lên đậu một đậu hắn, hoặc là hợp cái ảnh, lại khiếp sợ đi theo bọn họ bên cạnh bảo tiêu, không dám trực tiếp chạy đi lên. Thân ở ở mọi người tầm mắt dưới, Trường Ly tuy rằng không cảm thấy sợ hãi hoặc là nói là thẹn thùng, lại có chút không thích, hắn vô vô nhiếp bác sĩ đầu, ôm hắn nhiếp bác sĩ nháy mắt liền linh hội lại đây, sau đó ôm hắn hướng an tĩnh một chút địa phương đi. Lại một lần tiếp xúc bên ngoài mới mẻ thế giới, trường ly tâm tình lại tốt hơn một ít, hắn gần như với dại ra ánh mắt chậm rãi nhiều một kia linh động, liền giống như vô sắc pha lê châu bị rót vào linh hồn, trở nên thông thấu mà linh động lên. Nhiếp bác sĩ có thể rõ ràng nhìn đến hắn biểu tình biến hóa, tức khắc cảm thấy vui mừng lên, sau đó liền bắt đầu không ngừng cùng hắn giao lưu. Hắn ôn hòa lời nói không ngừng rơi vào Trường Ly trong tai, liên miên không ngớt, mà vẫn luôn điên lặng nghe Trường Ly lại một lòng tay chỉ hướng về phía Niết Đồ chơi làm bằng đường tiểu phu, Nhiếp bác sĩ liền dẫn hắn qua đi. Tiểu trai lên lập một ít dùng làm triển lãm đáng yêu đồ chơi làm bằng đường, mà chân chính Niết Đồ chơi làm bằng đường là một cái tuổi nhìn qua có chút đại cụ ông. Hắn chính cười ha hả nghe hướng hắn hạ đơn thanh niên nam nữ yêu cầu, trên tay động tác không ngừng, trên mặt nếp gấp lại cười nở hoa. Nhiếp bác sĩ ôm Trường Ly Trừa hồ cảm giác có điểm mệt, tay còn hướng về phía trước điên điên, hắn vừa đi còn một bên hỏi hắn, ngươi thích đồ chơi làm bằng đường. Ở phía trước tiếp xúc chung, hắn cũng không phát giác cái này tiểu người bệnh có yêu thích sắc thái diễm lệ đồ vật, hoặc là thích đồ ngọt hương hướng. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước không có lưu tâm, cho nên không có phát hiện hắn có này đó yêu thích. Hắn rất là mịt mờ đánh giá Trưởng Ly thân sắc, lại không có từ này, Trương Lạnh Nhạc khuôn mặt nhỏ thượng nhìn ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức, hắn liền xuất khẩu thử nói, nếu ngươi thật sự thích Có thể chuyên môn thỉnh người tới chuyên môn cho ngươi làm cái này. Dù sao Ninh gia có tiền, tiêu hao đến khỏi sao? Trương Ly lại vẫn như cũ không có phản ứng hắn, hắn thẳng tắp nhìn cái kia đồ chơi làm bằng đường tiểu phu, ánh mắt thẳng lăng gần như với đang yêu, một đường người cụ ông xem hắn bộ dáng này cũng có chút buồn cười, sau đó liền hỏi hắn vẻ mặt ôn hòa nghĩ muốn cái gì đồ chơi làm bằng đường. Hắn vẫn như cũ không nói gì, mà làm một lòng tay chỉ ngị trong một góc cái kia nhan sắc dám trầm tiểu đồ chơi làm bằng đường. So sánh với mặt khác sắt thái diễm lệ tiểu đồ chơi làm bằng đường, nó thật sự là không quá được ham nên, bảy biển thật lâu cũng không có người đi dò hỏi, bởi vì cái này tiểu đồ chơi làm bằng đường, là một con cánh chim đen như mực tiểu quạ đen. Bán đồ chơi làm bằng đường cụ ông thực mau cho hắn nhất hảo, sau đó cười ha hả đưa cho nàng. Trương Ly tiếp nhận cái này quạ đen tiểu đồ chơi làm bằng đường, sau đó đem nó phóng tới nhiếp bác sĩ trong tay, nhiếp bác sĩ nhéo cái này đen như mực tiểu đồ chơi làm bằng đường. Trong lúc nhất thời có chút giãy ra, đưa cho hắn cái quả đen, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ngại hắn oa oa oa, so quả đen còn muốn sao? Hắn Thái Dương gần xanh nhảy lên, cảm giác chính mình đã chịu thương tổn, hắn muốn đem cái này quả đen đồ chơi làm bằng đường nhét trở lại trường ly trong tay, rồi lại lo lắng trường ly đưa cho hắn cái này đồ chơi làm bằng đường không phải ý tứ này, mà là vì hướng hắn kỳ hảo, không hảo nhét trở lại đi bị thương hắn tâm, liền có chút do dự nhận lấy. Mà hắn không phát hiện chính là vẫn luôn bị hắn ôm trường ly còn lại là trong mắt xoay chuyển, sau đó lông mi buông xuống, an tĩnh nhìn mặt đất. Hắn trong ánh mắt sở hữu suy nghĩ đều bị che đậy ở bóng ma hạ, gần trong gang tấc nhiếp bác sĩ hoàn toàn không có phát hiện. Mà chính là, cách đó không xa truyền đến một đạo sỉ tiếng cười, phát ra tiếng cười chính là một cái gậy, nhưng rắn chắc gậy, nhưng rắn chắc tiểu người lùn, hắn khô hảo là một chuột cỏ dại, nhưng cả người lại mang theo một loại liều mạng sinh trưởng hương vị, làm người không dám coi khinh. Hắn đến gần Sau đó dừng lại ở một cái an toàn khoảng cách thượng, bị nhiều người như vậy nhìn, hắn cũng một chút đều không có vẻ khẩn trương, mà là rất là hữu hảo nói, "Tiểu bằng Hưu Phi thường đáng yêu, có hứng thú tới chúng ta tiệc mực chúng nếm thử một lần sao?" Hắn nói hắn là lần này tới Triệt Giang quay chụp một cái phi thường hỏa tiệc mực tổ nhân viên công tác, muốn mời trường Ly Đi tham gia cái này tiệc mực. Hắn không nhanh không chậm nói những lời này, thanh âm thập phần có lực, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không giống, liền dường như một gốc cây cành khô buông xuống. dường như tùy thời muốn chết héo, kỳ thật nội bộ sinh cơ bừng bừng cổ thụ. Thượng Tiên Mục. Như thế một cái không tồi thể nghiệm. Trên đời này đại đa số người đối hải tử tương đối khoan dung, nếu Trường Ly thượng Tiên Mục, nói vậy sẽ không đưa tới cái gì ác ý. Mà hắn như vậy một cái đột nhiên gia nhập khách quý, không chiếm quá nhiều suất diễn, nói vậy cũng sẽ không đưa tới người xem quá nhiều tìm kiếm, như vậy liền sẽ không đối sinh hoạt sinh ra cái gì quái dại. Liên tính là có cái gì kỳ ba người xem miệt mài theo đuổi Trường Ly thân phận. Đến hiện thực xã hội chung tra tìm, cũng sẽ bị ninh ra chặn lại tới. Húng chi, tiểu hài tử phát dục thập phân mò, nói không chừng quá đoạn thời gian liền không ai nhận được hắn, như vậy cũng tự nhiên sẽ không đối hắn sinh hoạt sinh ra cái gì ảnh hưởng. Nói một ngàn, nói một vạn, chính là nhiếc bác sĩ cảm thấy có thể tham gia cái này tiết ngục. Không phải vì thu lao, cũng không phải vì nổi danh, gần là vì làm trường ly có một cái mới mẻ thể nghiệm, có thể càng nhiều tiếp xúc thế giới này, đối thế giới này triển lộ càng nhiều nội tâm. Hắn chuẩn bị gọi điện thoại thỉnh giáo Ninh vọng hành ý tứ, nhưng tại đây phía trước, hắn còn muốn trước dò hỏi Trưởng Ly. Còn không chờ hắn đem vấn đề hỏi ra khẩu, hắn liền cảm giác chính mình bả vai bị nặng nghề mà chuột một chút, hắn quay đầu đối thượng Trưởng Ly đôi mắt, thành công tử kia thượng lại khôi phục chết lặng trong ánh mắt, nhìn ra cái gì tin tức. Hắn tức khắc ở trong lòng thở dài, sau đó lắc đầu cự tuyệt nói, "Xin lỗi, tiểu linh hắn cũng không thích náo nhiệt, hơn nữa tham dự tiết mục, đối một cái hài tử tới nói lượng công việc cũng quá lớn." Cho nên chúng ta sẽ không tham gia. Khô gầy trung niên nhân tức khắc cả kinh, cảm giác phía trước cái này khí chất ôn hòa người rõ ràng là tâm động. Hắn lại một lần nhìn thoáng qua Trưởng Ly, lại chỉ có thấy Trưởng Ly so sánh với Mạc Khắc hài tử, màu da muốn đạm rất nhiều sần mặt, hắn chưa từ bỏ ý định tiếp tục người nói, "Ngài yên tâm, Tiên mục tổ tuyệt đối sẽ tôn trọng hài tử ý nguyện, sẽ không quá nhiều can thiệp bọn họ hành động." Húm hồ, Tiên mục tổ cũng không có gì cần thiết hoàn thành không thể nhiệm vụ, lựa vận động cũng sẽ không mở rộng. Ngài mang theo Tiểu Ninh tham gia thiết mục, không chỉ có có thể đạt được một phần thù lao, còn có thể đạt được một phần mới mẹ thể nghiệm, này đối với Hải tử trưởng thành, cũng là hữu ích, ngài hoàn toàn có thể nếm thử một lần. Hắn xem này nhóm người bộ dáng cũng không giống như là thiếu tiền, cho nên cũng liền chưa nói ra muốn cho Hải tử nổi danh loại này cách nói, chỉ nói nhiều một loại thể nghiệm. Hắn nghe nhiếp bác sĩ lại một lần cự tuyệt, giống như cảnh khô giống nhau lông mày nhíu một nửa, thật giống như quanh co khúc hội bảo rộng, hắn nói, "Thỉnh tin tưởng ta, Tuyệt đối là một lần không tồi trải nghiệm, như ngài không yên tâm, chúng ta còn có thể ký xuống hiệp nghị, bảo đảm sẽ không đối hại tử tạo thành chút nào thương tổn. Cảm giác được chụp ở chính mình trên vai lực đạo, nhất bác sĩ khẽ miệng có chút phát khổ, hắn lắc đầu kiên định cự tuyệt, "Xin lỗi, tiểu Ninh thật sự không thích hợp tham gia tiết mục, ngươi mời người khác đi." Thấy vậy, cái này nhân viên công tác cũng liền không có lại quên, hắn để lại một trương danh thiếp, sau đó lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Hắn là thật sự thích xem trọng đứa bé kia. Lớn lên Ngọc Tuyết đáng yêu, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn ngốc nghếch, kỳ thật nội bộ bộ thập phần cơ linh, loại này thật lớn tương phản cảm, nhất định có thể khiến cho rất nhiều người xem thích. Xem hắn phía trước làm tiểu trò đùa dai bộ dáng, khiến cho người đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đáng yêu, ngay cả hắn cũng nhịn không được muốn tự mình tiến lên đậu đậu đứa nhỏ này, nếu hắn thật sự thượng tiến mục, nhất định có thể mang đến lớn nhất nhiệt độ. Đáng tiếc đối phương không muốn tham gia. Hắn bước chân nặng nề mà đạp lên trên mặt đất, tiếc nuối rời đi. mà vẫn luôn ôm trưởng ly nhiếp bác sĩ còn lại là đem trưởng ly thả xuống dưới, hắn vận bẹo eo, sau đó hoạt động một chút cánh tay, than thở nói: "Tiểu tổ tông a, ngươi có phải hay không lại trọng?" Trưởng ly mặt vô biểu tình nhìn hắn, làm nhiếp bác sĩ thành công đem lúc sau nói nuốt trở về. Sắc mặt của hắn là lâu dài ở trong nhà tái nhợt, lúc này bị thái dương một vơi, nhiễm hồng nhạt, hắn thuần triệt đôi mắt ảnh ngược so với hắn cao rất nhiều nhiếp bác sĩ, làm nhiếp bác sĩ đột nhiên liền có chút hoảng đến quá thần tới. Hắn thân sắc cứng lại, Sắc mặt thoáng biến bạch, sau đó trong mắt liền xuất hiện rất nhiều nghĩ mà sợ. "Ai, phía trước không biết là làm sao vậy, thế nhưng thật sự muốn cho ngươi đi tham gia tiết mục, thực xin lỗi a, Trưởng Ly." Hắn ngồi sầm xuống, xuống, hung hăng vô vô cái trán, sau đó nhìn thẳng Trưởng Ly đôi mắt, nghiêm túc thật sự nói. Trong mắt hắn tràn đầy chân thành, tuy rằng không biết phía trước chính mình như thế nào nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm ra loại này quyết định, nhưng nếu đã làm phải thừa nhận Không thể đương nó không tồn tại giống nhau, dường như không có việc gì có lệ qua đi, cho nên hắn lúc này chân thành cùng Trường Ly xin lỗi. Tưởng cũng biết, tham gia cái loại này tiết mục tuy rằng có nhất định chỗ tốt, nhưng lây dính chóa hỏng tuyệt đối càng nhiều. Đến lúc đó chẳng sợ có Ninh gia người che chở, cũng sẽ rước lấy một đống lớn phiền toái. Không những không thể đối Trường Ly bệnh tình có một chút chỗ tốt, ngược lại sẽ tăng thêm hắn bệnh tình. Cho nên lúc này hắn cảm thấy thập phần nãy nãy, làm một cái tự hỏi năng lực kiện toàn người trưởng thành. Hắn tự nhiên liền cơ bản nhất cân nhắc lợi hại bản năng đều bị mất, hắn vì chính mình hồ đồ mà cảm thấy nan kham, cũng vì quyết định của chính mình khả năng sẽ đối trưởng Ly tạo thành thương tổn mà cảm thấy hổ thẹn. Hắn nhìn Trưởng Ly, ngươi có thể tha thứ ta sao? Trưởng Ly thẳng tắp nhìn hắn đôi mắt, không nói gì, nhưng cặp mắt kia chung lạnh nhạt, lại lén lút đạm đi một tầng. Hắn không có nhúc nhích, nhưng nhiếp bác sĩ lại từ phía trước 2 năm cùng cái này tiểu gia hỏa ở chung kinh nghiệm chung, được đến chính mình đã quá quan tin tức. Hắn tức khắc lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó giơ lên gương mặt tươi cười, tiếp tục ôm Trường Ly đi phía trước đi. Không có nhận thấy được Trường Ly kháng cự, hắn mới là chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt biết, hắn phía trước như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết định. Hắn là điên rồi sao? Liên tính là muốn làm Trường Ly có một cái không giống nhau trải nghiệm, cũng không cần lựa chọn như vậy một cái phương thức, lấy linh ra quyền thế, nghĩ muốn cái gì trải nghiệm không có. Hà tất dùng loại này sẽ dính một thân tanh biện pháp. Chẳng sợ cái này Tiết Mục Sở Tạo thành thành thế cùng với mặt trái ảnh hưởng cũng không thể chạm đến đến Trưởng Ly, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến khả năng có người sẽ bởi vì cái này Tiết Mục mà đối Trưởng Ly báo lấy ác ý, thậm chí sẽ bởi vậy mà phát ra một ít ác độc lu luận, hắn liền cảm thấy hay nay khó làm. Lại không phải Vô Mễ Hà Nội lập tức liền phải thấy phát tổ, cần gì phải muốn Hải Tử đi tiếp xúc như vậy một ít đồ vật. Kiếm tiền dưỡng ra dưỡng Hải Tử không phải đại nhân ứng tận nghĩa vụ. Bọn nhỏ con nhỏ Đúng là hẳn là thể hội các trưởng bối đối bọn họ quan ái thời điểm, lại dựa vào cái gì làm cho bọn họ tiếp nhận đại nhân trách nhiệm, đi kiếm tiền dưỡng gia. So với cho hấp thụ ánh sáng tại thế nhân trong ánh mắt, đi gánh vác những cái đó phóng đại bao nhiêu lần ác ý cùng thiện ý, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền bình bình đạm đạm, hưởng thụ nhẹ nhàng giống nhau ấm áp thế giới. Nhược bác sĩ cảm giác chính mình quả thực là mất trí, cảm thấy chính mình cần thiết đi gặp lão khoa. Tuổi lớn, thật là không còn dùng được. Hắn mặc danh càng khái. Sau đó liền ôm Trường Ly đi tới một nhà trang hoàng thập phần lịch sự tao nhã trà lâu phía trên. Trà lâu cũng không có ngồi đầy, khả nhân lại không ít, Trường Ly này đoàn người lúc sau, nháy mắt đem trà lâu trống không vị trí ngồi cái tràn đầy. Trang điểm thập phần phục cổ điển tiểu nhị, đầy mặt tươi cười đi tới, thỉnh bọn họ điểm đơn, Trường Ly xem cũng không xem cái kia trà tiên vật phẩm lụ, mà tạm thời còn không có nhận thấy được hắn phương diện này yêu thích nhiếp bác sĩ cũng không tính toán cho hắn uống trà, trực tiếp điểm một ít hải tử có thể ăn điểm tâm. Trà lâu thượng trà tốc độ mau, nhưng thượng điểm tâm tốc độ lại có chút chậm, cho nên trưởng lý bọn họ xác thật đợi một hồi lâu. Mà ở trong khoảng thời gian này chung, có một đoàn người cọ cọ đi lên trà lâu. Cầm đầu là một cái lớn lên thập phần đáng yêu tiểu nữ hài, mà ở nàng phía sau, còn lại là đi theo rất nhiều khiêng giày nặng nếp ảnh thiết bị nhiếp ảnh gia. Nàng tâm mắt ở trà lâu nội dạo qua một vòng, trọng điểm dừng ở những cái đó trà bánh đã đi lên trên bàn. Mà lúc này, bưng mâm đồ ăn tiểu nhị rốt cuộc khoan thai tới mượn Trên mặt hắn tràn đầy thập phần khoa trương tươi cười, sau đó bước nhanh đi tới trưởng ly bọn họ này một bàn, sau đó đem nóng hầm hập điểm tâm đặt ở trên bàn. "Được rồi, té sống." Hắn thanh âm có chút cao nói này một câu, lại bổ thêm một câu, khách quan thỉnh trầm dung. "Liên rời đi." Mà lúc này, tầm mắt vẫn luôn dõi dự tiểu nữ hài rốt cuộc tòa định trưởng ly này một bàn, nàng giống như một viên tiểu đạn pháo giống nhau, cọ cọ cọ chạy tới, bảo bảo đã lâu không có ăn cái gì, bảo bảo cũng muốn ăn ngon. Các ngươi có thể phân cho ta một chút sao?" Nàng sao đi con mắt, đáng thương hề hề nói. Mà cùng lúc đó, một đám người đang đứng ở máy quay phim lúc sau, rất là hưng phấn nhìn một màn này. Chương 810 không vang. Ở khoảng cách quán trà có nhất định khoảng cách địa phương, một đám người đang ngồi ở màn hình sau, nhìn nhiếp ảnh gia thiết bị truyền đến hình ảnh. Nhóm người này nhân thần thái cử chỉ khác nhau, có thoạt nhìn cẩn trọng, mà có lại tự mang một cẩu ngạo khí. Trường Ly cùng nhiếp bác sĩ phía trước gặp qua cái kia khô gầy trung niên nam tử, liền ngồi tại đây nhóm người chính giữa, trên mặt hắn mang theo một ít kinh hỉ, trong mắt còn có một tia kinh ngạc, hắn là cái này Tiết Mục tổ chủ đạo diễn. Hiển nhiên hắn phía trước cũng không có trực tiếp chỉ ra chính mình thân phận, tuy rằng hắn sắc thật là Tiết Mục tổ một cái công nhân, nhưng lại là địa vị tối cao một cái. Cũng là, nếu ở Tiết Mục tổ địa vị không cao, hắn cũng không có quyền lợi trực tiếp ký xuống Trường Ly. Không nghĩ tới thế, nhưng đụng phải bọn họ Đạo diễn tâm tình rất tốt nói. Phó đạo diễn cũng từ đạo diễn trong miệng nghe nói hắn phía trước gặp được sự tình, cũng có chút kinh ngạc nói, đây là ngươi phía trước coi trọng hải tử. Hắn nhìn đến video chung cái kia lớn lên rất là xinh đẹp, trời sinh liền mang theo một cổ quý khí tiểu nam hải, nói, quả nhiên không giống bình thường. Hắn cảm thán nói. Đạo diễn gật đầu, phía trước bọn họ không chịu đáp ứng ta còn thật đáng tiếc, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lấy loại này hình thức thượng tiến mục, nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến Quả nhiên duyên phận tuyệt không thể tả. Hắn đã cam chịu sẽ đem này đoàn người truyền phát tin đi ra ngoài. Hắn không tính toán đi trưng cầu đối phương ý kiến, người bình thường đối mặt loại chuyện tốt này cũng hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cảm thấy tuy rằng đối phương ở nhìn đến truyền phát tin ra tới hình ảnh thời điểm, khả năng sẽ có chút sinh khí, nhưng sinh khí lại có thể như thế nào? Bá đều đã bá, chẳng lẽ còn có thể ngại sinh sinh lau sạch không thành. Cùng lúc đó, ở trà lâu bên trong, Trương Ly ánh mắt hờ hững nhìn trên bàn điểm tâm. Hắn nói này đó điểm tâm chưa chắc có bao nhiêu thích, nhưng này không đại biểu người khác có thể tùy tiện rũ tay. Thuộc về đồ vật của hắn, hắn có thể chủ động tặng cho cho người khác, lại sẽ không tùy ý người khác rũ tay đoạt. Cho nên lúc này hắn bỗng nhân động, hắn chậm rãi nâng lên tay, sau đó cầm lấy một cái tiểu quả tử, chậm rãi ăn. Quả tử không tính là tuyệt đỉnh mỹ mẻ, nhưng hương vị cũng không tệ lắm, Trường Liên nếm tới cũng không tính chán ghét. Nhược bác sĩ vừa thấy đến hắn cái này động tác, liền biết được hắn đây là cự tuyệt. Hắn nhìn đứng ở bên cạnh bàn cái kia còn không có chân bàn cao tiểu cô nương, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. "Xin lỗi, không được." Trên mặt tràn đầy mong mỏi chi sắc tiểu cô nương biểu tình cứng lại, mà chúng quanh vây xem người qua đường trên mặt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, ngay cả đứng ở theo dõi bình sau tiết mục tổ người trên mặt tươi cười đều cứng lại. Bọn họ cũng quá không cho mặt mũi đi. Một cái nhân viên công tác nhỏ giọng lẩm bẩm lẩm bẩm nói: mà vẫn luôn ngồi ở tương đối giữa vô trong vị trí tiểu cô nương mụ mụ thần sắc cũng có chút không khỏi, tự nhiên có người cho các nàng ra bảo bảo sắc mặt nhìn. Mà ở trà lâu, Trương Ly thông thả ung dung cầm trên tay quả tử, hắn ăn đến cực chậm, dường như một tia thịt quả muốn nhai cái ý tứ răm ba bữa giống nhau. Tiểu cô nương nhìn hắn động tác, ngăn không được nuốt nước miếng, trên mặt nàng thèm nhỏ dãi chi sắc, minh hoàng biểu lộ ra tới, lúc này liền nhịn không được mở miệng cầu đạo, "Bội bội hảo đóa a, tiểu ca ca, ngươi có thể hay không cấp bội bội một chút ăn?" Nàng so dòng ngẩng dậy, liền một chút. Nhưng Trưởng Ly vẫn là không có phản ứng nàng, hắn lo chính mình gặm trên tay quả tử, ánh mắt dừng ở trên bàn quả rổ phía trên, không có nửa điểm dao động. Nhiếp bác sĩ nhìn đứng ở góc bàn tiểu cô nương cũng cảm thấy đáng yêu, nhưng hắn biết rõ Trưởng Ly tính cách, cho nên cũng không dám mở miệng khuyên giải. Trà lâu trong lúc nhất thời chỉ còn lại có nước trà lay động thanh âm. Không khí cứ tĩnh, nhưng rất nhiều người lại mặc danh cảm thấy không được tự nhiên. Có chút người xem này đó đi theo phía sau nhếp ảnh ra, cảm thấy này có thể là đã thiết hảo kịch bản biểu diễn, liền không tính toán trộn lẫn. Mà có chút người lại không có tưởng nhiều như vậy, bọn họ nhìn đến tiểu cô nương ủy khuất bộ dáng, cũng cảm thấy đáng thương, liền vội vang mở miệng nói, tiểu bằng hưu, tới A-di nơi này, A-di nơi này cũng có rất nhiều ăn ngon, ngươi có thể tận tình ăn nga. Nhưng tiểu cô nương hảo hảo tửa cùng trường ly rằng có, chính là cố chấp đứng ở tại chỗ, gắt gao trừng mắt trường ly. Trường Ly vẫn là không có lý nàng. Không nghĩ cấp chính là không nghĩ cấp, còn cần giảng mặt khác đạo lý. Mấy thứ này là hắn mua tới, cũng không phải là hắn đoạt tới, hắn tưởng cho ai liền cho ai. Hắn không tin này tiểu cô nương thật sự sẽ đói bụng, cũng không tin nàng sẽ chết đứng ở chỗ này. Hắn lo chính mình vội vàng chứng minh sự, hoàn toàn không quản chung quanh người xem hắn ánh mắt. Nhược bác sĩ vừa thấy hắn bộ dáng này, liền hiểu được, hắn tựa hồ lại hãm tới rồi nào đó cố chấp hoàn cảnh, đi không ra. Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ này một chuyến lữ hành thật là không có tới đối, trước sau gặp rất nhiều chuyện phiền toái. Lúc này hắn không dám trực tiếp đi khai đạo trưởng ly, mà là yên lặng ngồi ở một bên, hạ thấp chính mình tổn tại cảm. Cái này tiểu người bệnh ở lâm vào tư duy khốn cảnh thời điểm, nhất không thích xung quanh có dư thừa quấy rầy. Tại đây loại tình huống, hắn sẽ thập phần khát vọng một mình một người hoàn cảnh, cũng sẽ đối xuất hiện ở cái này trong hoàn cảnh bất luận cái gì ồn ào thanh âm, thập phần phản cảm. Cho nên lúc này Nhiếp bác sĩ phi thường muốn đem trưởng Ly mang về khách sạn, làm hắn một người chậm rãi hoãn lại đây. Hắn không khỏi đến có chút sốt ruột, này đó sốt ruột không có hiện ra đến trên mặt, lại thẩm thấu ở hắn phát ra khí tràn trùng, làm tương đối mẫn cảm người cảm giác được. Trưởng Ly bị này một loại nôn nóng sở ảnh hưởng, cũng trở nên có chút nôn nóng lên. Hắn đem gần một chút quả tử hướng trên bàn một phóng, ngón tay thường xuyên nhảy lên, nhấn một cái nút áp, thật giống như ở đàn dương cầm. Nhiếp bác sĩ tức khắc càng vì sốt ruột Hắn trực tiếp đối với Trưởng Ly nói: "Tiểu Linh, chúng ta trở về đi." Đi theo những người khác hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, vội vàng vây quanh lại đây, tính toán mang theo Trưởng Ly rời đi. Lúc này đây theo tới người không chỉ là yếp bác sĩ cùng với giữ gìn bọn họ nhân thân an toàn bảo tiêu, còn có mặt khác như là dinh dưỡng sư một loại, đối yếp bác sĩ khởi phụ trợ tác dụng nhân vật. Bọn họ tuy rằng không phải yếp bác sĩ như vậy, đối Trưởng Ly cảm xúc thập phần mẫn cảm, lúc này lại cũng đã nhận ra không đúng. Bọn họ đều khẩn trương nhìn Trương Ly, chờ hắn hồi đáp. Nếu hắn đáp lại còn hảo, nếu không có đáp lại, kia sự tình liền thật sự phiền toái. Tuy rằng bọn họ phía trước cũng cảm thấy cái này tiểu nữ hài có chút đáng yêu, nhưng lúc này lại không khỏi có chút giận chó đánh mèo. Vị này tiểu người bệnh bệnh tình lại lần nữa gia tăng, không ngừng sẽ bị Ninh tổng trách tội, như vậy Trương một đoạn thời gian nỗ lực cũng muốn trở thành phế thải. Đây chính là sự tình quan bọn họ tiền lương. Bọn họ tâm tình rất là thấp thỏm chờ đợi Trương Ly hồi phục. lại không dám đem chính mình lo ộ tầm mắt đầu chú ở hắn trên người, sợ làm cho càng nghiêm trọng hậu quả. Nhược bác sĩ nhìn trên bàn quả tự hướng bên ngoài lăn lăn, tâm hướng lên trên đề đề, hắn nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nói, "Tiểu Linh, chúng ta trở về, được không?" Hắn không dám trực tiếp xưng hô trưởng Lý tên, sợ làm cho trưởng Lý lớn hơn nữa phản ứng. Cái này tiểu người bệnh xác thật là có rất nhiều cổ quái tiểu quái phích, hắn trị liệu hắn 2 năm, cũng không có hoàn toàn thăm dò. Nhưng nải đó tiểu quái phích cần thiết bị tuân thủ lại là không thể nghi ngờ. Trưởng Ly ánh mắt nhìn chăm chú vào trên bản cái kia lay động quả tử, không biết như thế nào, quả tử cơ nhiên vẫn luôn không có dừng lại, liền như vậy tả giêu hưu bãi, tới tới lui lui. Nhược bác sĩ vẫn luôn đang khẩn trương chờ hắn hồi phục. Mà chờ quả tử hoàn toàn định ra tới thời điểm, hắn mới nhìn đến Trưởng Ly chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía hắn. Hai đôi ánh mắt hẳn là thiên chân, thuần khiết, nhưng đứa nhỏ này lại muốn vượt qua nải hai cái hình dung từ rất nhiều. Nếu mà khác bình thường hai tử ánh mắt là giống như trời quang giống nhau trong vắt, kia hắn ánh mắt chính là giống như u lam sắc ma pháp cầu giống nhau trong sáng cùng với lạnh nhạt, lạnh nhạt thậm chí không giống nhân loại ánh mắt. Ở hắn vọng lại đây thời điểm, nhiếp bác sĩ cầm lòng không đậu ngừng thở, trái tim dường như nặng nề mà dừng lại. Hắn nhìn đến trước mặt đứa nhỏ này phát tiết dường như hướng trên bàn trụ một chút, sau đó nhảy xuống cái bàn. Hắn mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, tâm cũng càng thêm nhắc lên. Lúc này hắn không dám bế lên đối phương Thậm chí liên giác hắn tay cũng không dám, bọn họ nhóm người này, người chỉ dám nhanh chóng vây lại đây, vây quanh ở hắn bên người, sau đó bảo hộ hắn hướng dưới lầu đi. Nay cổ quái một màn khiến cho rất nhiều người hoài nghi, bọn họ trong lòng đã có rất nhiều suy đoán, đứa nhỏ này hay là có chút không bình thường. Không khí vẫn như cũ thập phần an tĩnh, phiêu đãng ở trong không khí đủ loại hỗn độn thanh âm dường như bị cái gì kinh sợ ở giống nhau, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Mà liên tại đây một đám người tính toán rời đi thời điểm, Cái chiếc cố chấp tiểu cô nương lại đột nhiên độc lên. Nàng ôm chặt Nhiếp Bác sĩ chân, sau đó gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhiếp Bác sĩ đôi mắt, thúc thúc, các ngươi muốn đi đâu nhỉ? Có thể mang lên bộ bộ sao? Nàng trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng bướng bỉnh, biểu tình đã mang lên kiêu căng cùng truy hứng, nàng tiêm giọng nói nói, bộ bộ muốn cùng các ngươi một khối chơi. Nhiếp Bác sĩ không có bị nàng đột nhiên tiêm lên thanh âm giò đến, hắn lực chú ý chủ yếu đặt ở chính nhìn chằm chằm cái bàn trường ly trên người. Trên bàn các màu điểm tâm đang ở bị người thu thập, mặc kệ là những cái đó còn mạo nhiệt khí, hoàn toàn không có động quá mấy mẹ điểm tâm, vẫn là cái kia đã bị gặp mấy khẩu, lại ở trên bàn xoay mấy vòng, nhiễm cho bụi quả tử, đều bị thu lên. Lúc này tiểu cô nương cũng phản ứng lại đây, này nhóm người chủ yếu là nghe cái kia cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu nam hài. Nàng theo tầm mắt xem qua đi, trong mắt vừa chuyển, trong lòng hỏa lớn hơn nữa, nhiều như vậy ăn ngon, ta cũng muốn ăn, bội bội đói bụng, bội bội muốn ăn ngon. Cùng lúc đó Chính viên chỉnh quan khán một màn này tiết mục làm đạo diễn, cùng với tiểu nữ Hải Mộ Mộ đều có chút ngồi không yên. Tiểu nữ Hải Mộ Mộ là một cái nhìn qua thanh xuân xinh đẹp nữ sĩ, nàng hoàn toàn không giống như là một cái hài tử đã có lớn như vậy mâu thân, ngược lại càng như là mới ra đại học vườn trường sinh viên. Trên mặt nàng trang điểm nhẹ, làn da trạng thái thực hảo, thoắt nhìn thanh nhã hợp lòng người, tự mang một cổ tiên khí. Nàng nôn nóng nói, "Bảo bảo sinh khí, nàng chưa từng có phát quá lớn như vậy hỏa, cũng không chịu quá lớn như vậy khí." Không được, ta muốn lập tức chạy tới nơi giúp nàng. Đông Thải Vi một phen mở cửa, liền chuẩn bị theo phía trước lộ tuyến đi tìm đi. Một giấc ngủ dậy, nàng cũng đã không ở nguyên lai sự tình, mà là xuất hiện ở một cái xa lạ phòng bên trong, biến thành một cái khác xa lạ người. Người này lớn lên thập phần xinh đẹp, so nàng nguyên bản diện mạo xuất sắc rất nhiều, cũng càng tuổi trẻ, ở sợ hãi khổ sở trong chốc lát lúc sau, nàng liền chậm rãi tiếp nhận rồi chuyện này. Tới đâu hay tới đó, sự tình đã vô pháp vãn hồi. Nàng cũng chỉ có thể yên lặng thích ứng. Nói thật, trong một đêm đổi tới rồi này, một khối tuổi trẻ xinh đẹp rất nhiều lần thân thể, nàng là có một ít tiểu mừng thầm, nhưng này đó tiểu mừng thầm ở nàng biết được chính mình có một cái nữa nhi lúc sau, đã bị mạt bình rất nhiều. Mà cũng đúng là thông qua cái này nữa nhi, nàng nghĩ tới rất nhiều sự tình. Tỷ như nói, chính mình giống như xuyên vào một quyển sách. Tỷ như nói, chính mình hiện tại thân thể giống như là trong sách pháo hôi vai ác. Tỷ như nói chính mình là trong sách cái kia nào nào đều tốt nam chủ Hắc Tâm Can Bạch Nguyệt Quang, mà nàng nữ nhi chính là một cái khác tiểu vai ác. Nàng tức khắc bị kinh sợ, sau đó liền bắt đầu nôn nóng lên. Tất nhiên là cốt truyện đã phát triển tới rồi Hắc Tâm Can Bạch Nguyệt Quang không cam lòng nam chủ liền như vậy trốn ra tay nàng lòng bàn tay, liền hạ đại tiền vốn, thiết kế nam chủ. Hơn nữa không biết như thế nào, ở biết mang thai lúc sau, còn đem Hải Tử Sinh xuống dưới. Nguyên chủ vốn là tính toán dùng đứa nhỏ này tới quản thúc cảm tình đã bắt đầu thăng ôn nam nữ chủ, nhưng chiếu cố Hải tử một đoạn thời gian, cùng Hải tử sinh ra một ít cảm tình nàng lại không muốn làm như vậy. Nàng không nghĩ lặp lại pháo hôi Bạch Liên Hoa vận mệnh, cũng không nghĩ làm nàng đáng yêu nữ nhân biến thành trong sách viết như vậy khủng bố cùng điên cuồng, nàng quyết định trốn. Nam chủ ái cho ai liền cho ai, nàng từ bỏ. Nàng có mỹ mạo có thanh xuân còn có nữ nhi, đại có thể tìm một cái không có nam chủ địa phương, tiêu tiêu sái sái sinh hoạt. Nói được thì làm được, nàng lập tức liền hành động lên. Xách theo chính mình hơn phân nửa thân ra, nàng liền mang theo Hải Tử trốn chạy. Mà đã cùng nàng ở chung một đoạn thời gian, bị nàng hoàn toàn bất đồng tính cách hấp dẫn nam chủ ở đột nhiên bị nàng ném rất lúc sau, còn lại là vẻ mặt không thể hiểu được, sao lại thế này? Như thế nào Hải Tử đều sinh lão bà lại chạy. Hắn bắt đầu dùng thủ đoạn đuổi theo đi. Sau đó hai người liền bắt đầu một đuổi một chạy. Tại đây giai đoạn trên đường, Đồng thải vi đối nam chủ hiểu biết cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng vì cái này ưu tú nam nhân mà tâm động. Bọn họ lẫn nhau đều bị đối phương thật sâu hấp dẫn, cái mùi không khí lưu chuyển, ngay cả bọn họ nữ nhi đồng đội bộ đều sẽ bị xấu hổ đến che lại mặt. Mà lúc này, vì chứng minh chính mình có độc lập sinh tồn năng lực, cũng vì tìm một cái mưu sinh thủ đoạn, ở cơ duyên xảo hợp dưới, bọn họ liền tham gia trận này tiệc ngủ. Sau đó đồng đội bộ liền một pháo mà hỏa, vì các nàng hai mẹ con mang đến đến không hết tích lợi. Lúc này Đồng Thải Vi là một người đi theo hài tử, nhưng thật mau, hài tử phụ thân cũng muốn tới rồi. Nghĩ đến bội bội một người đối mặt như vậy nhiều không hiếu hảo người, nàng liền lòng nóng như lửa đốt, bội bội còn như vậy tiểu, đối thượng những cái đó vừa thấy liền không phải người tốt người, sẽ có nguy hiểm. Nàng đặng một đôi giày cao gót, hành cẩu gian uy vũ sinh phòng, mà đồng dạng thập phần không yên tâm chủ đạo diễn cũng theo qua đi. Ai, như thế nào hảo hảo một hồi tiết mục đột nhiên biến thành như vậy. Cùng lúc đó, trong trà lâu Nhiếp bác sĩ khó xử nhìn ôm hắn chân tiểu nữ Hải, tận lực thanh âm ôn hòa nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi trước buông tay đi." Thúc thúc rất bận, muốn trước rời đi, ngươi tìm mặt khác thúc thúc gã gì hảo sao?" Tiểu nữ Hải không phản ứng, nàng tuy rằng ôm Nhiếp bác sĩ đùi, tầm mắt lại cố định ở Trưởng Ly trên người, trong ánh mắt tràn đầy ý ý. Trưởng Ly không co xem nàng, quanh thân bực bội ý vị lại càng ngày càng nặng. Tình huống chạm vào là nổ ngay. Chương 811 không vang. Trưởng Ly nhìn thẳng cái này tiểu nữ Hải đôi mắt từ ánh mắt của nàng, hắn nhìn ra căm thù, bất mãn, chán ghét, cùng với chậm rãi trồi lên mặt nước sợ hãi. Cái này tiểu nữ hại ở sợ hãi, nàng dương nhanh múa vước khí thế chậm rãi chuyển hóa thành ngoài mạnh trong yếu, ở trường ly cái này, bạn cùng lứa tuổi nhìn trong chu dưới, nàng bắt đầu sợ hãi. Nàng đang chuẩn bị nói chút mặt khác tới điều động chúng quanh người cảm xúc, cùng nàng cùng nhau đối phó những người này, lại nhìn đến cái kia tiểu nam hài nhàn nhạt dợi đi đôi mắt, đem tầm mắt chuyển tới bị nàng ôm chân thúc thúc trên người.